30. Hãy bước lại gần phòng, hãy nhìn lên giường hắn. Hắn hiện là một con ma tâm thần bất định, như con chim sơn ca bay vút lên trời, trong làn gió dịu dàng giữa những giọt sương mát dịu ban mai. Ma vút thiên đàng, người hiền thở dài mắt nhìn theo đẫm lệ. An xem dã từ cõi thế, các hẳn hồn ma. Kịch thời cổ. Trong khoảng thời gian ngừng chiến sau thắng lợi đầu tiên của phe tấn công, một bên sửa soạn tiếp tục lợi dụng ưu thế của mình, một bên lo củng cố lực lượng để đối phó. Trong khi ấy, Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến cùng De Brasi hội ý cấp tốc trong gian phòng chính của Lâu Đài. De Brasi lúc trước coi sắp việc chống cự mé bên kia Lâu Đài hỏi. Đồ bỏ đâu rồi? Quân sĩ bảo rằng hắn bị giết, phải không? Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến lạnh lùng đáp. Hắn còn sống, hắn còn sống. Nhưng giá... Đầu hắn có thật là đầu bò, lại đệm thêm cả 10 tấm sắt trong mũ nữa. Hắn cũng phải cục trước lưỡi búa tai hại kia mà thôi. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, đầu bò sẽ về chầu tiên tổ. Thế là Hoàng tử Sôn bị chặt gãy mất cánh tay phải đắc lực. si thêm, và sứ sở của Satan lại được thêm một linh hồn đáng sợ. Chính là vì hắn đã cả gan nhạo bán thần thánh và dám ra lệnh cho binh sĩ ném tượng thánh và đồ thờ xuống đầu bọn yêu men khốn kiếp kia đấy. lão hiệp sĩ thánh chiến đáp: thôi đi, bác thực sự ngu xuẩn. đầu bò vô đạo thế nào thì bác cũng mê tín như vậy. cả hai người đều cùng không thể cho biết lý do vì sao mộ đạo hoặc vì sao vô tín ngưỡng. deborah si nói: benedict ngài hiệp sĩ thánh chiến ơi, tôi xin ngài khi bàn chuyện có liên quan đến tôi hãy dè giặt lời nói một chút. Có Đức Thánh Mẹ chứng giám, tôi là người gia tô giáo chân chính hơn cả bác, cùng bọn đồng đạo của bác. Người ta đồn ầm lên rằng dòng tu mộ tín nhất của đền Giai ơn sung dưỡng không ít những quân tả đạo mà trong số đó, ngài berian Bohenbe là một. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, thôi, đừng để ý đến những chuyện đồn nhảm ấy nữa, chúng ta hãy lo củng cố lâu đài cho tốt đã. Bên bác, bọn men khốn kiếp ấy chiến đấu ra sao? De Brasi nói, không khác gì bọn quỷ sứ hiện hình. Chúng súng xích sông lại sát tường. Tôi thấy hình như thằng chỉ huy là tên khốn nạn đã chiếm giải thưởng về bắn cung thì phải. Tôi còn nhận ra được cái tù và và chiếc quay đeo gươm của nó. Đấy, lão già Fitzgerald cứ khoe khoang chính trị cao nữa đi. Tài chính trị của lão chỉ tổ thêm khuyến khích những quân khốn kiếp táo gan nổi loạn chống lại chúng ta. Nếu lúc nãy tôi không mặc áo giáp thì thằng khốn nạn đã bắn chúng tôi chết gục gạ bảy lần rồi. Và một cách không cần hối hận. Y như tôi là một con hươu mồi đang mùa săn vậy. Nó dùng tên mà đếm được đủ những cái đanh sắt tán trên mặt áo giáp của tôi, làm cho mảnh rác dập vào sườn mạnh đến nỗi tưởng như xương sườn bằng sắt mới chịu nổi. Giá tôi chỉ mặc một áo giáp mắt xích. Bên trong bộ áo giáp liền này thì tôi đã toi mạng từ lâu rồi. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến hỏi, Nhưng bác vẫn giữ vững vị trí chứ, bên tôi công sự ngoại vi bị chiếm rồi. The Brassi nói, một thiệt hại trầm trọng đấy, bọn khốn kiếp sẽ có chỗ nấp để tấn công vào lâu đài sát hơn, và nếu ta không giữ gìn cẩn thận, chúng có thể chiếm được một góc tháp canh sơ hở, hoặc một chiếc cửa sổ bị quên nào đó, và sẽ cứ thế mà thọc sâu vào chúng ta. Quân số của ta ít quá, không đủ dàn ra chống giữ mọi nơi, chúng nó đang phàn nàn rằng không làm cách nào ló mặt ra được, hẽ thò đầu lên là y như làm bia cho hàng trăm mũi tên bay đến, nhiều không đếm xuể Lại thêm đầu bò đang hấp hối nữa, thế là chúng ta không còn hy vọng gì vào sự giúp đỡ của cái đầu bò và sức khỏe tàn nhẫn của hắn nữa đâu. Bác Burian, bác nghĩ sao chúng ta có nên đành vứt miếng xương khó nuốt và cầu hòa với bọn khốn kiếp bằng cách hạ tù nhân ra không? Lão hiệp sĩ thánh chiến kêu lên, sao thả tù nhân ra và chịu cho thiên hạ chê cười và khinh bì vì một bọn chiến sĩ dũng mãnh đã dám tấn công ban đêm bắt được tất cả một đoàn khách bộ hành tay không vậy mà chẳng có cách nào củng cố một lâu đài vững vàng để chống lại nổi một bọn lục lâm lưu manh mà chỉ huy là những thằng hề, những thằng chăn lợn và những bọn cặn bã của xã hội Maurice de Brasi nhục nhã thay lời khuyên của bác Hà lâu đài này đổ xuống vùi lấp cả xác tôi và sự nhục nhã của tôi Không khi nào tôi chịu nghe theo một phương kế cầu hòa đê tiện và mất danh dự như vậy. De thản nhiên đáp. Vậy thì ta hãy lên mặt lũy. Trên đời này chưa hề có người nào là người Thổ Nhĩ Kỳ hay Hiệp sĩ Thánh Chiến cũng vậy. Dám coi cái chết nhẹ bằng lông hồng như tôi. Nhưng ước gì tôi hiện có trong tay. Giải lấy răm chục tên trong đội quân dũng mãnh những bạn đồng ngũ tự do thì hay quá. Điều này hẳn không đáng hổ thẹn. Ôi, những tay thương dũng cảm của ta, nếu các ngươi biết chủ tướng của các ngươi đang bị vây hãm gây go thế nào ngày hôm nay, hẳn ta chẳng phải đợi lâu mới thấy lá cờ hiệu của ta bay phấp phới trên rừng giáo mát của các ngươi, và bọn khốn kiếp đê tiện kia không chống lại nổi cuộc tấn công của các ngươi được lấy một phút. Lão hiệp sĩ Thánh chiến nói, Bác muốn mong ai tùy thích, nhưng bây giờ với số lính còn lại hiện có, chúng ta cứ phải lo việc chống cự. Phần lớn chúng là tùy tòng của đầu bò bị bọn dân anh căm thù vì cây ra hàng ngàn chuyện ngang ngược và áp bức đối với họ. De Brasi đáp, càng tốt, bọn nô lệ man dợ này sẽ tự bảo vệ tính mạng đến giọt máu cuối cùng. Nếu không, chúng cũng bị bọn nông dân ngoài kia trả thù. Brian Bohenbe, vậy chúng ta hãy lên mặt lũy chiến đấu. Và dù sống hay chết, thì hôm nay bác cũng sẽ thấy Maurice de Brasi, hành động xứng đáng là một nhà quý tộc con dòng cháu dõi lão hiệp sĩ thánh chiến trả lời lên mặt lũy và cả hai cùng lên mặt thành đem hết tài năng và tinh thần can trường ra tổ chức việc bảo vệ vị trí chúng đồng ý ngay với nhau rằng điểm yếu nhất dễ bị nguy hiểm chính là nơi đối diện với công sự vừa bị quân tấn công chiếm cứ lâu đài bị ngăn cách với công sự này bởi cái hào nước Nếu không vượt qua được trở ngại đó thì quân tấn công không thể chiếm chiếc cổng hậu ăn thông với công sự ngoại vi. Xong căn cứ và chiến thuật bọn tướng lĩnh đối phương đã vận dụng từ trước đến giờ. Lão hiệp sĩ Thánh Chín và Demurasi đều thống nhất ý kiến với nhau rằng quân bao vây có thể mở một cuộc tấn công ồ ạt để buộc đối phương phải tập trung phần lớn sức chống cự về mặt này. Trong khi đó, họ lợi dụng những sự sơ hở có thể xảy ra ở các mặt khác. Muốn phòng ngừa nguy cơ đó mà quân số chỉ còn lại rất ít, bọn hiệp sĩ đành đặt lính canh từng chặng một suốt trên mặt lũy để thông tin với nhau. Nếu có sự nguy hiểm đe dọa chỗ nào, chúng có thể báo động ngay được. Đồng thời, cả hai quyết định rằng Debrasi sẽ chỉ huy việc chống cự mặt cổng hậu, còn lão hiệp sĩ thánh chiến sẽ cầm đầu độ mươi tên quân, coi là lực lượng dự trữ, sẵn sàng xông tới tiếp viện cho bất cứ nơi nào, thình lình bị uy hiếp. Việc mất công sự ngoại vi còn gây ra một kết quả tai hại hơn, vì bọn quân bị bao vây đứng trên mặt lũy không thể nhìn thấy thật rõ ràng phe địch hoạt động như thế nào như trước. Mặc dù mặt lũy có cao hơn nóc công sự, gần sát cứ điểm xuất quân của công sự lại có nhiều lùm cây giải sát, thành ra bọn quân tấn công có thể tha hồ chuyển bao nhiêu quân đến đó cũng được, mà phe địch không thể biết hoặc có biết cũng không làm gì nổi. Cuộc tấn công sẽ nổ ra ở chỗ nào, bây giờ thì đã quá rõ rồi. De Brasi và bạn hắn hiện ở trong trường hợp phải sẵn sàng đối phó với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Còn quân sĩ của hắn tuy can đản thật, nhưng cũng không thoát được tâm trạng lo lắng mất tinh thần của những người đang bị quân thủ phê chặt, mà quân thù lại có đủ điều kiện tùy ý chọn lựa thời gian và phương pháp tấn công. Trong lúc ấy, ông chúa tòa lâu đài Lâm Huy... Vì bị vây hãm này đang nằm trên giường, thân thể đau đớn, đầu óc dối bời. Tuy sống trong một thời đại mê tín, hắn không phải là kẻ cuồng tín như mọi người. Bọn này thường cúng thật nhiều tiền cho nhà chung để chuộc lại những tội ác đã phạm. Vin vào ý nghĩ, mình đã ăn năn hối lỗi và được tha thứ để mặc sức khủng bố thiên hạ. Tìm nơi ẩn náu như vậy, kết quả so với sự thư thái của tâm hồn khi biết thành tâm ăn năn hối hận cũng vẫn khác xa. Cũng như say thuốc phiện mà tâm trí tê mê đờ đẫn, thì bằng sao được giấc ngủ tự nhiên khỏe khoắn của con người lành mạnh. Dẫu sao đi nữa, có tâm trạng ấy từ trước còn đỡ đau khổ hơn là bây giờ mới biết hối hận. Xong, đối với đầu bò là một đứa tham lam, lòng dạ sắt đá, thì thói xấu căn bản vẫn là tính biển lận. Hắn ưng khiêu khích nhà Trung và bọn giáo sĩ, hơn là chịu mất đất đai vàng bạc để mua sự tha thứ và được rửa tội Lão hiệp sĩ Thánh Chiến một tên vô đạo theo kiểu khác đã đánh giá sai bạn hắn khi hắn bảo rằng đầu bò không thể cho biết lý do vì sao không chịu có tín ngưỡng và kinh bỉ mọi người mộ đạo khác Nếu hỏi tên quý tộc điều đó hắn sẽ trả lời ngay rằng tại nhà thờ bán hàng quá đắt các thứ tự do về tinh thần mà nhà thờ mang ra thị trường chỉ có thể mua được với một món tiền lớn, y như mua cái tự do của tên thủ lĩnh tối cao thành Jerusalem vậy. Đầu bò không ưng trả công ông thầy thuốc quá đắt, bèn phủ nhận luôn công dụng của vị thuốc. Nhưng đã đến lúc trái đất cũng như mọi kho tàng của đầu bò đang lặng lẽ biến dần đi trước mắt hắn. Và tuy trái tim của tên quý tộc man sợ rắn như đá, bây giờ hắn cũng phải lo sợ khi dương mắt nhìn vào cái khoảng tối tăm lạnh lẽo của tương lai. Cơn sốt đang hành hạ cơ thể càng làm cho tâm trí hắn bị nỗi lo lắng dày vò nằm hấp hối trên giường bệnh tâm trạng hắn bây giờ thật phức tạp lẫn lộn cả sự lo sợ vừa mới nảy ra rằng co với thói bướng bình cố hữu do bản tính thật là một tâm trạng khủng khiếp chỉ thấy được trong những miền mà con người ta chỉ có thể than thờ chứ không có quyền hy vọng chỉ có thể hối hận chứ không có quyền ăn năn chuộc tội đó là tâm trạng ghê gớm của một người biết mình đang hấp hối lại linh cảm thấy rằng sự hấp hối ấy không thể ngừng lại hay giảm bớt được tên quý tộc dên gì những thằng thầy tu chó má ấy đâu rồi chúng nó tính tiền mấy câu nói ma quái ấy đắt thế không biết mấy thằng thầy tu đi chân đất dòng khác mê đâu hết cả lão già đầu bò nhà ta khi xưa đã từng dựng cho chúng tu viện thánh an thế là ăn cắp của kẻ thừa kế là ta bao nhiêu đồng cỏ và ruộng đất phỉ nhiêu Những con chó đói ấy bây giờ đi đâu cả rồi Chắc chắn chúng đang say sưa nốc rượu Hoặc đang làm trò quỷ thuật Bên giường một thằng nhà quê khố sách nào đó Còn ta Người thừa kế của kẻ đã lập nên dòng tu cho chúng Đáng lẽ Chúng phải có nhiệm vụ cầu kinh cho ta mới đúng Thật là những quân khốn kiếp vô ơn Chúng đành lòng Mặc cho ta chết như một con chó hoang Trên bãi đất ngoài kia ư Gọi lão hiệp sĩ thánh chiến vào đây cho ta Hắn là một tu sĩ, chắc hắn có thể làm một việc gì. Nhưng không, xưng tội với Burian b thì cũng như xưng tội với quỷ sứ. Xưa nay, nó có cần biết đến thiên đường hay địa ngục là gì đâu. Có lần ta đã nghe người già cả nói đến cầu kinh, tự mồm mình cầu kinh. Thế mà lại không cần phải quỵ lụy tên thầy tu giả dối kia đấy. Nhưng ta, ta không dám. Cạnh giường hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói the thế đứt đoạn reginan đầu bò còn sống mà nói rằng nó không dám cầu kinh kia tâm trạng đen tối và bộ thần kinh yếu ớt của đầu bò Yến nghe tiếng nói kỳ lạ cắt đứt lời mình, hắn nghĩ ngay là lời ma quỷ thời đó, người ta còn mê tín, tin rằng những người đang hấp hối thường bị ma quỷ ám ảnh để đánh lạc hướng sự suy nghĩ đi, cốt làm sao cho người sắp chết không thể suy tưởng Về những điều có liên quan đến hạnh phúc vĩnh cửu của họ được Hắn dùng mình và co người lại Nhưng lập tức Hắn lại thu thập hết nghị lực Kêu lên Ai đấy Ngươi là ai mà dám tiếp lời ta với giọng nói như tiếng kêu của con quạ đêm khuya Hãy đến trước giường này cho ta nhìn rõ mặt Tiếng nói trả lời Reginald đầu bò Ta là ác thần của mi đây Tên hiệp sĩ đang hấp hối Nếu quả ngươi là quỷ sứ Hãy hiện hình lên cho ta nhìn tận mắt, đừng tưởng rằng trong thế ngươi ta kiếp đảm đâu, thề có tháp canh, đời đời tồn tại này, nếu ta có thể tóm cổ ngươi và nắm được trong tay những sự khủng khiếp đang bay lượn quanh ta, như ta vẫn thường nắm trong tay những sự nguy hiểm chết người, thì thề có thiên đường hay địa ngục, ta không bao giờ lùi bước." Tiếng nói gần như ma quái lại vang lên. Reginald đầu bò, hãy nhớ lại tội lỗi của mi." Hãy nhớ lại sự phản bội, sự cướp bóc, sự tan sát của mi Đứa nào suy dục tên John trác tán, nổi binh chống lại người cha già nua tóc bạc của hắn, chống lại người anh rộng lượng của hắn. Đầu bò đáp, không biết ngươi là quỷ sứ, là thầy tu hay là ma quái. Người nói lão, ta không suy dục John nổi loạn. Không phải một mình ta, tất cả có những 50 hiệp sĩ và các nhà quý tộc, đều là những tay vũ dũng nhất. Trong các quận miền Trung Bộ, chúng đã khuyên ta làm việc ấy. Mình ta phải đền tội cho cả 50 người sao? Con quỷ giả dối kia, ta thách người đấy. Cút đi, đừng ám ảnh bên giường ta nữa. Nếu ngươi là người sống, hãy để cho ta được chết yên ổn. Nếu ngươi là quỷ sứ, thì chưa phải là lúc ngươi đến đây đâu. Tiếng nói lại tiếp, Mì sẽ không được chết yên ổn. Ngay khi chết, mi cũng sẽ phải nghĩ đến những việc giết người, đến những tiếng rên rỉ xưa kia còn vọng lại trong lâu đài, đến bao vũng máu đã nhuộm thẳm những mặt sàn ở đây. Đồ bò trả lời với một chuỗi cười ma quái. Người không lung lạc nổi ta với thủ đoạn danh vặt ấy đâu, tên giò thái vô đạo. Ta đối đãi với nó như vậy, ấy chính hợp với lẽ trời. Nếu không thế, thì bao người đi tu nhúng tay vào máu bọn Saracen làm gì? Còn những thằng chăn lợn sắc sông mà ta đã giết, chúng nó là kẻ thù của đất nước ta, của dòng họ ta và của chúa công ta. Ha <cười> ha, người thấy chưa, ta có đầy đủ lý lẽ vững vàng. Người trốn đi rồi ư, người câm mồm rồi sao? Tiếng nói đáp lại, không đâu, thằng giết cha đáng ghê tẩm kia, hãy nhớ lại cha mi, hãy nhớ lại cái chết của hắn. Hãy nhớ lại gian phòng tiệc ngập đầy máu hắn và máu ấy chính tay một đứa con đã làm chảy. Sau một lúc im lặng, tên quý tộc trả lời. À, người cũng biết chuyện ấy à, vậy thì chính ngươi là thủ phạm gây ra tội ác, và đúng như lời bọn thầy tu nói, điều gì ngươi cũng biết. Ta vẫn nghĩ rằng điều bí mật ấy chôn sâu trong lòng ta và trong lòng một người khác nữa mà thôi. Tức là kẻ đã quyến rũ ta, kẻ đã cùng ta nhúng tay vào tội ác này. Thôi con quỷ kia, hãy mặc ta ở đây, đi tìm con mụ phù thủy sắc xông Enrica đi. Chỉ mình nó là có thể kể lại cho ngươi hay những chuyện ta đã cùng nó chứng kiến. Hãy đi tìm nó. Xưa kia, chính nó đã rửa những vết thương nắn lại chân tay của xác chết cho thẳng. Chính nó đã sửa sang cho người bị giết, có cái bề ngoài, Của một người chết bình thường Vì già lão Ai mà tin nó Nó là kẻ đã quyến rũ ta Nó thật đáng ghê tởm Vì đã suy dục ta phạm tội ác Nó còn đáng ghê tởm hơn Vì đã đền công ta Bằng một mối tình tội lỗi Hãy bắt nó Cũng phải nếm đủ mọi cực hình Trước khi về địa phủ như ta Unica bước ra Trước giường của đầu bò nói Nó đã phải nếm Những cực hình ấy rồi Từ lâu nó đã phải uống trong cái cốc ấy và bây giờ thấy mi cũng phải chịu chung một số phận thì nỗi cay đắng của ta cũng giảm được đôi phần. đầu bò đừng nghiến răng nữa, đừng trợn tròn mắt lên làm gì, đừng nắm tay lại và cũng đừng dơ tay lên làm bộ dọa dẫm ta như thế vô ích. nắm tay của mi trước kia có thể đấm một cái vỡ đôi sọ một con bò rừng như ông tổ nổi tiếng của mi khi xưa nhờ thế đã có danh hiệu đầu bò. Này, nắm tay ấy cũng chỉ yếu ớt, không gân không cốt như tay ta mà thôi. Đầu bò đáp lại, quần đê tiện, con khọm già sát nhân kia, con cú đáng kinh bỉ kia, vậy ra ngươi đến đây để sung sướng trước sự đổ vỡ mà chính ngươi đã nhúng tay vào việc phá hoại. Mụ giả nói, à, Reginald đầu bò, chính ta là Enrica đây, chính ta là con gái của tolkien, Kinh, đây. Là chị của những người em trai bị thảm sát đây, ta đến đây để hỏi tội mi, hỏi tội cả nhà mi, đòi mi trả lại cha ta và những người thân thuộc của ta, đòi mi trả lại tên tuổi và danh dự của ta, đòi mi trả lại tất cả những thứ mà ta đã mất vì gia đình đầu bò. Đầu bò, hãy nhớ lại những tội lỗi của ta và trả lời xem ta nói có đúng không? Mi đã là ác thần của ta, nay ta sẽ là ác thần của mi ta sẽ bấu chặt lấy mi cho đến phút mi chút hơi thở cuối cùng. Đầu bò kêu lên. Cơn thịnh nộ của người thật đáng ghê tởm. Phút ấy, người không bao giờ được chứng kiến đâu. Killer, Clemang, Estaser, sanmo và Stephen, lôi con mụ phù thủy rơi đánh này ra ngoài kia, ném cổ nó xuống chân lũy cho ta. Nó thông đồng với tụi sắc sông phản lại chúng ta. Ô, sanmo, Clemang, mấy thằng khốn nạn phản bội, Chúng mày đâu rồi? Mụ khọng giảm mỉm cười, vẻ diễu cợt, rất đáng sợ, nói. Thưa đại quan, xin ngài cứ gọi nữa đi. Hãy gọi bọn bề tôi quây quần xung quanh ngài. Thằng nào chậm chạp, hãy nọc chúng ra mà đánh, hoặc giam chúng vào lô cốt. Mụ đột nhiên đổi giọng tiếp. Nhưng, thưa vị chúa tể uy lực vô biên, ngài sẽ không còn hy vọng chúng trả lời, giúp đỡ hay vâng lệnh nữa đâu. Hãy lắng nghe những tiếng động khủng khiếp ngoài kia. quả thật, lúc này cuộc tấn công lại bắt đầu những tiếng động từ mặt lũy vang rội mãi tận vào trong phòng dòng họ mi sẽ bị tiêu diệt trong tiếng thét xung trận đó uy lực của dòng họ đầu bò xây dựng bằng xương máu người khác đã sụp đổ từ nền móng rồi nó sẽ bị kẻ thù coi là đứa đáng kinh nhất trong thiên hạ reginan bọn sắc sông bọn sắc sông bị khinh rẻ ấy đang công phá lâu đài của mi sao mi còn nằm ở đây như một thằng kiệt sức Trong khi bọn sắc sông công phá dinh lũy. Tên hiệp sĩ bị thương kêu lên. Hỡi thần thánh và ma quỷ. Ôi hãy cho ta sức mạnh trong một lúc thôi để ta lê mình vào cuộc hỗn chiến và chết cho xứng đáng với tên tuổi của ta. Mụ giả đáp. Vị chiến sĩ dũng cảm ơi, đừng hy vọng điều đó làm gì. Mị sẽ không được chết cái chết của một chiến sĩ. Mị sẽ chết giống một con chó rừng trong hang hốc khi người ta đốt lửa rừng rực, vây khắp chung quanh đầu bò kêu lên. Còn mụ khọm già đáng tẩm, người nói dối. Bọn tùy tùng của ta chiến đấu rất anh dũng, hành lụy của ta cao và kiên cố. Các chiến hữu của ta dám thách cả một binh đoàn sắc sông. Cho ngay có Hèn Zit và Hock chỉ huy cũng vậy. Tiếng thét sung trận của lão hiệp sĩ thánh chiến và của các bạn đồng ngũ tự do vang dội chiến trường. Ta lấy danh dự ra thề rằng khi nào chúng ta đốt đuốc ăn mừng thắng lợi. Ngọn đuốc ấy sẽ đốt ngươi cháy thành cho bụi. Ta sẽ sống, để trông thấy ngươi chết vì ngọn lửa trên trái đất, để trông thấy ngươi sẽ lại bị thiêu đốt một lần nữa bởi ngọn lửa dưới âm phủ. Âm cung sẽ không bao giờ còn phải được lên trần một con quỷ quái quắc như người nữa. Enrica đáp, hãy cứ tin tưởng cho đến khi nào mi mở mắt ra trông thấy sự thật, nhưng không hay bây giờ đây cả chồng mi biết số phận của mi do chính bàn tay yếu ớt này của ta quyết định, uy lực, sức khỏe và can đảm cũng không thể giúp mi thoát khỏi. mi có thấy những làn khói âm ỉ, ngột ngạt đang cuồn cuộn thành những luồng đen đặc tuôn vào trong phòng đó không? hẳn mi nghĩ rằng đó là vì mắt mi đang tối sầm đi, ngực mi đang khó thở mà thấy như vậy. không, đầu bò, đó là vì một nguyên nhân khác. mi còn nhớ dưới những gian phòng này. Có một cái hầm chứa toàn dầu đốt không? Đầu bò kêu lên giận dữ. Còn mụ kia, mày đã châm lửa vào kho dầu rồi phải không? Thôi đúng rồi, cả lâu đài đang rừng rực cháy kia. Enrica điểm nhiên một cách đáng sợ nói. Lửa sẽ bốc rất nhanh và sẽ có một mật hiệu báo cho bọn quân tấn công biết mà tiêu diệt ngay những đứa lo việc dập tắt lửa. Thôi, vĩnh biệt đầu bò. Bây giờ, Enrica từ xã mi và cầu các vị thánh sắc sông Scogula và Senebok mà bây giờ bọn giáo sĩ gọi là ma quỷ hãy đến bên giường Mi nằm hấp hối mà săn sóc cho Mi nhưng điều này Mi biết có lẽ cũng được an ủi đôi phần Arika này cũng sẽ phải chịu kêu sống như Mi xưa ta đã cùng Mi phạm tội nay ta phải cùng Mi chịu sự trừng phạt bây giờ thì hỡi tên giết cha kia vĩnh biệt mãi mãi cầu cho mỗi hòn đá của vòng mái này đều biết nói để danh hiệu trên vọng thấu tận tai mi rõ ràng nói đoạn mụ rời khỏi san phòng đầu bò còn nghe rõ tiếng lách cách của chiếc chìa khóa nặng nề mụ dùng để khóa trái cửa ra vào thật kỹ thế là hy vọng mong manh có thể trốn thoát bị cắt đứt nốt trong lúc cực kỳ lo sợ hắn to tiếng gọi bọn tay chân Stephen và Sancho Culemang và Gilel Tao chết cháy ở đây, không có đứa nào cứu tao à. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bác Boa B, bác Đồ ơi, đầu bò kêu cứu đây. Chủ bay kêu cứu đây, bọn hộ sĩ phản bội kia. Bọn đồng minh của bay, chiến hữu của bay đâu. Chúng bay là những tên hiệp sĩ bội phản lời thề và vô đạo. Chúng bay mặc tao chết thê thảm thế này à. Bay thật đáng nguyền rùa bằng những lời độc địa nhất. Chúng không nghe thấy ta gọi, chúng không thể nghe tiếng ta gọi. Tiếng nói của ta bị át đi trong tiếng ồn ào. Kìa, khói mỗi lúc một giày đặc thêm, lửa đã bén vào mặt sàn rồi. Ôi, hãy cho tôi xin lấy một chút công khí trong lành để thở, rồi có phải chết ngay tôi cũng vui lòng. Trong phút điên cuồng vì tuyệt vọng, tên khốn nạn lúc thì hò hét như đang chiến đấu ngoài trận địa, lúc thì lầm bẩm tự nguyền rùa mình, nguyền rùa loài người, nguyền rùa cả thượng đế, hắn kêu lên. Ngọn lửa đỏ cháy rực rỡ trong làn khói dày đặc, con quỷ đang tiến lên tiêu diệt ta dưới lá cờ của Hỏa Thần, loài ma quỷ đáng tởm kia, tránh ra, nếu không có các bạn ta, ta không đi với mi đâu, tất cả những kẻ đang bảo vệ thành lũy của lâu đài này là trong tay của mi, mi tưởng đầu bò sẽ chịu tách riêng ra đi một mình sao? Không, thằng hiệp sĩ thánh chiến vô đạo, thằng De chác táng, Ondeka, con đĩ giết người đáng tởm Bọn tay chân đã phù tá ta lập nghiệp, bọn chó sắc sông và bọn do so thái đê tiện là tù nhân của ta kia. Tất cả, tất cả chúng nó sẽ đi theo ta. Thật chưa bao giờ đi đường lại có những bạn đồng hành thú vị như vậy. Ha ha ha. Trong lúc say xưa, hắn cười to đến nỗi làm rung cả vòng mái của gian phòng. Tiếng ồn ào của cuộc chiến đấu cũng không thể át bằng tiếng cười điên cuồng của hắn. Hắn nghe thấy và dịu giọng hỏi. Đứa nào cười đấy, đứa nào? Odika, có phải không? Con phù thủy, nói lên rồi ta tha tội cho. Vì chỉ có mày hay là quỷ sứ mới có thể cười như thế giữa lúc này. Tiến lên, tiến lên. Nhưng tác giả cũng không dám mô tả thêm cảnh tượng tên nhạo báng thần thánh và giết cha đẻ đã hấp hối như thế nào, e rằng phạm tội vô đạo. Chương 31. Các bạn thân yêu Một lần nữa hãy xông vào một lần nữa, hãy chất thi thẻ người anh chúng ta kề sát mặt thành. Và các bạn, những người yêu men đáng quý, máu thì các bạn do nước anh nuôi dưỡng hôm nay đây. Hãy tỏ rõ khí phách can trường, sao chúng ta thề được rằng các bạn xứng đáng công ơn nuôi nấng. Vua Henry Đệ Ngũ Tuy Cedric không tin lắm vào lời căn dặn của Enrica, Nhưng ông cũng nói lại với Locksley và hiệp sĩ Áo Đen, hai người rất mừng vì có nội công khi cần có thể giúp họ đánh chiếm lâu đài dễ dàng hơn được. Họ hoàn toàn đồng ý với Sidric rằng phương sách duy nhất để cứu được đám tù nhân thoát khỏi tay đầu bò là tổ chức ngay một cuộc công phá dữ dội, dầu thiệt hại thế nào cũng phải chịu. Sidric nói, dòng dõi của hoàng đế Alfred đang lâm nguy. Hiệp sĩ Áo Đen nói, danh dự của một công nương quý phái đang bị đe dọa. Bác Iwomen cũng nói, thề có thánh Christopher, trên chiếc quai đeo gươm này, nếu cứu được Wamba, tên đầy tớ trung thành đáng thương kia thoát chết, mà tôi phải mất một cánh tay, tôi cũng vui lòng, nhất định, không để cháy lấy một sợi tóc của nó. Lão tu sĩ cũng thêm, tôi cũng vậy, này thưa các vị, tôi nói thật, một thằng hề thông minh và có tài nghệ như vậy, có thể pha trò làm cho cốc rượu nho của chúng ta nổi vị chẳng kém gì một miếng mỡ lợn. Tôi xin thưa rằng, nếu tôi còn đủ sức cầu kinh hoặc múa gậy, thì thằng hề ấy không cần một tu sĩ nào khác phải cầu nguyện hay chiến đấu để cứu nó. Vừa nói, lão ta vừa dơ cao chiếc xà mâu nặng, múa tròn trên đỉnh đầu nhẹ nhàng như một chú bé chăn cừu, múa chiếc gậy gỗ vậy. Hiệp sĩ áo đen đáp, Đúng lắm, ông thầy tu ạ, đúng như chính lời thánh Đơnstan nói vậy. Bác Loxley ơi, bây giờ ta nên cử ngài Sideric đây, chỉ huy của tấn công, có nên không? Sideric trả lời, không thể được, tôi chưa bao giờ học phép tiến công hay phòng ngự thứ xảo huyệt của bọn tàn bạo này mà bọn Norman đã dựng lên đầy rẫy khắp đất nước đang dên xiết của tôi. Tôi xin chiến đấu trong hàng ngũ tiền phong, nhưng các bạn tôi ai cũng biết, tôi vốn không phải là tay lão luyện trong việc chiến trận, cũng như trong việc công phá chiến lũy. Loxley bàn Ngài Sidric đã nói như vậy, thì tôi vui lòng đảm nhận việc chỉ huy bọn cung thủ, và xin các vị cứ treo cổ tôi lên, cây sồi tụ nghĩa, nếu tôi để bọn quân phòng ngự có thể ló đầu ra trên mặt lũy, mà không bị tên cắm đầy người tua tủa như lông dím. Hiệp sĩ áo đen đáp, hay lắm, bác men. Còn tôi, nếu mọi người coi tôi có một phần nhiệm vụ trong việc này, và nếu tôi có thể tìm thấy ở đây những con người can đảm đáng đi theo một kẻ, có tâm hồn người anh chân chính là tôi thì tôi xin sẵn sàng mang hết tài nghệ và kinh nghiệm đã thu lượm được ra chỉ huy họ tấn công lâu đài này. Việc phân công giữa các viên chỉ huy đã xong. Đợt tấn công thứ nhất bắt đầu như các bạn đọc đã thấy mô tả ở trên. Sau khi đã chiếm được công sự ngoại vi, hiệp sĩ áo đen phái ngay người báo tin mừng cho Locksley biết và yêu cầu bác ta tăng cường việc kiềm chế, không cho bọn quân trong lâu đài tập trung lực lượng xuất quân. Mở một cuộc đột phá để chiếm lại công sự vừa bị thất thủ Nhà hiệp sĩ ngại nhất điều này Ông ta biết rằng lực lượng mình chỉ huy gồm toàn những quân tình nguyện ô hợp Chưa được tập luyện kỹ càng, trang bị lại không đầy đủ Nếu bị tấn công bất thình lình Thì khó lòng chống nổi những tên lính lão luyện của bọn hiệp sĩ Nogman Nhất là bọn này lại được trang bị đầy đủ cả võ khí tấn công và phòng ngự Để đương đầu với tinh thần hăng hái của đoàn quân tấn công Bọn này hoàn toàn tự tin vào kỷ luật chặt chẽ và cách sử dụng vũ khí thành thạo của chúng. Nhà hiệp sĩ lợi dụng lúc ngừng chiến để dựng một thứ cầu nổi. Làm bằng những dầm gỗ dài, ông ta hy vọng có thể vượt qua hào nước bằng cách này, mặc cho quân địch tấn công cũng không làm gì nổi. Công việc làm cầu cũng chiếm mất một số thì giờ, nhưng các viên chỉ huy cũng không tiếc lắm, vì trong thời gian này Enrica có điều kiện thực hiện kế hoạch phá hoại làm nội ứng cho họ. Khi chiếc cầu nổi đã làm xong, hiệp sĩ áo đen nói với đoàn quân tấn công rằng Các bạn, bây giờ, nếu chúng ta cứ chờ đợi ở đây, thì rất vô ích. Mặt trời đã ngả về mé tây rồi. Tôi có trách nhiệm lo sao cho công việc của chúng ta không chậm trễ đến ngày mai. Hơn nữa, nếu chúng ta không kịp hoàn thành công việc, thì thế nào kỵ binh của chúng cũng từ giọt kéo về đây cứu viện. Vậy, các bạn hãy cử một người đi tìm Loxley ngay, bảo với bác ta ra lệnh, bắn một loạt tên vào mé bên kia lâu đài đồng thời tiến quân lên làm như sắp sửa tấn công vào mặt ấy còn các bạn, những người dân Anh chân chính, hãy ở bên tôi khi cổng sao mé bên này lâu đài mở xa, lập tức bắt ngay cầu nổi qua hào nước rồi hãy dũng cảm theo tôi cùng vượt qua hào và phá vỡ tan cứ điểm xuất quân trên mặt lũy chính của lâu đài trong số các bạn, có nhiều người không thích làm việc này, hoặc không được trang bị thích hợp để đảm nhiệm việc này Những người ấy sẽ dàn ra trên mặt công sự ngoại vi, sẵn sàng dương cung tiêu diệt bất cứ đứa nào ló đầu lên khỏi mặt lũy. Ngài Sideric, ngài vui lòng đảm nhận việc chỉ huy đám quân còn lại. Ông già sắc sông đáp, thể có linh hồn, Nga Roa, không bao giờ, tôi không chỉ huy được, nhưng nếu tôi không luôn luôn ở hàng ngũ những kẻ sung phong và bất cứ nơi nào ngài ra lệnh, thì xin hậu thế cứ nguyền rủa tôi ở dưới mồ. Cuộc chiến đấu này là vì lợi ích của tôi, tôi phải đi hàng đầu mới là hợp lý. Vị hiệp sĩ nói, ngài nên nhớ rằng, ngài không có mũ sắt, không có áo giáp, chỉ có một cái mũ nhẹ, một lá chắn mỏng và một cây gươm thế kia. Sidric đáp, càng tốt, như vậy tôi càng nhẹ, có thể trèo lên thành lũy dễ dàng hơn. Và ngài hiệp sĩ xin tha cho tội khoác loát. Ngày hôm nay, ngài sẽ thấy một người sắc sông dám phơi ra giữa trận tấm ngực trần của mình. Như bộ áo giáp sắt của bọn Norman vậy. Vị hiệp sĩ nói, Lại chúa, vậy hãy mở tung cửa ra, bắt cầu nối mau. Chiếc cổng lớn thông từ mặt lũy phía trong công sự ngoại vi ra hào nước và tương ứng với một cứ điểm xuất quân trên mặt lũy chính của lâu đài, đột nhiên mở sung ra. Chiếc cầu tạm thời được ném qua hào, nối liền công sự về chân lũy bên kia. Mặt cầu chân nhầy nhụa, chỉ đủ chỗ cho hai người cùng sóng đôi vượt qua hào thấy hết tầm quan trọng của một cuộc tấn công đột ngột. Hiệp sĩ áo đen băng mình qua cầu, sang bờ bên kia có siraric theo sát bên cạnh. Nhà hiệp sĩ bắt đầu dùng chiếc búa bổ thình thình vào cánh cổng của lâu đài. Quân địch từ trên mặt lũy ném đá và bắn tên xuống như mưa nhưng không trúng. Vì vướng phần còn lại của chiếc cầu rút, lão hiệp sĩ thánh chiến đã phá hủy khi rút lui vào lâu đài. Bộ phận cân bằng của chiếc cầu vẫn còn nguyên, chôn chặt vào mặt lũy mé trên cổng lớn. Những người đi theo nhà hiệp sĩ thì không có chỗ trú ẩn như vậy, lập tức có hai người bị chúng tên nỏ lăn xuống hào nước. Những người còn lại phải rút lui vào trong công sự ngoại vi. Sidorick và hiệp sĩ áo đen lúc này đang trong hoàn cảnh muôn phần nguy hiểm. May thay, bọn cung thủ trên nóc công sự ngoại vi liên tiếp dội những trận mưa tên vào quân địch đang ràn ra trên mặt lũy. kiềm chế chúng, khiến chúng không thể tập trung lực lượng bắn tên và ném đá vào hai viên chỉ huy của họ. Nhưng hoàn cảnh của họ cũng vẫn nguy ngập vô cùng và tình hình ấy mỗi lúc một thêm trầm trọng. Đờ Brasi thét bọn lính xung quanh. Chúng bày không biết nhục à. Chúng bày mang danh là cung thủ mà chịu để hai con chó kia đứng yên lành dưới chân lũy à. Quần những tảng đá viền mép lũy này ném xuống. Lấy búa chim và đòn bẩy ra đây phá vỡ cái tròi canh này cho rơi xuống. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một khối đá lớn chạm trổ từ mặt lũy lồi xa. Vừa lúc này, bọn quân tấn công nhìn thấy một lá cờ đỏ bay trên nóc tháp canh, tức là lá cờ Angelica đã tả cho Siroric lúc trước. bác Yeoman hộ pháp Locksley vội vã từ mé bên kia lâu đài chạy sang công sự ngoại vi, bác là người đầu tiên nhìn thấy lá cờ, vội hét lên: "Thánh George, Thánh George cứu nước Anh, anh em Yeoman dũng cảm đâu, tiến lên. Tại sao anh em để cho hiệp sĩ và ngài Siroric phá mở lối đi một mình thế kia?" Lão thầy tu điên rồ này Xông vào đi, hãy chứng tỏ rằng chú biết chiến đấu cho dòng tu của chú. Xông lên, anh em yêu men dũng cảm đâu. Lâu đài trong tay chúng ta rồi. Chúng ta có nội ứng bên trong rồi. Hãy nhìn lá cờ kia, đó là mật hiệu đấy. Chúng ta chiếm được Torx rồi. Hãy nghĩ đến danh dự, hãy nghĩ đến chiến lợi phẩm. Hãy cố gắng lên, ta nhất định chiếm được lâu đài. Nói dứt câu. Bác ta Dương Cung bắn một phát tên xuyên qua ngực một tên vũ sĩ đang theo lệnh của De Brasi một tảng đá trên mặt lũy để ném xuống đầu Sidric và hiệp sĩ áo đen. Một tên lính khác vội nhặt ngay lấy chiếc xà beng của thằng bị bắn chết. Nó vừa bẩy được tảng đá ra thì một mũi tên khác bay tới xuyên thùng cả mũ sắt. Thằng này rơi từ mặt lũy xuống hào nước chết thẳng cẳng. Bọn vũ sĩ còn lại sợ mất vía vì hình như không có thứ áo giáp nào đủ sức cản được mũi tên ghê gớm của tay thiện xạ này thì phải. Đờ布拉西 quát những thằng khốn nạn đê tiện, bay chịu thua nó à? Lại thánh đờ尼 đưa cái xà beng cho tao. Rằng lấy thanh sắt, hắn lại tiếp tục bẩy chiếc trụ đá đã gần rời khỏi mặt tường. Chiếc trụ đá này rất nặng, nếu rơi xuống không những có thể nghiến nát phần còn lại của chiếc cầu rút hiện đang che chở cho hai người ở dưới. Mà còn có thể làm cho những thanh gỗ Họ vừa dùng làm cầu để vượt qua hào Cãy chìm xuống nước Mọi người đều thấy sự nguy hiểm rành rành. Người can đảm nhất là lão tu sĩ hộ Pháp Cũng ngần ngại không dám đặt chân lên chiếc cầu nữa Ba lần Locksley dương cung bắn chúng De Brasi Ba lần mũi tên văng trở lại Vì không xuyên qua được bộ áo giáp của hắn Locksley nói Cái bộ áo giáp Tây Ban Nha Bằng thép đáng nguyền rùa Nếu phải là bộ áo giáp do thợ rèn người anh làm Thì tên của ta Đã xuyên thủng dễ dàng như xuyên qua tấm lụa. Bác ta bèn gọi to lên rằng, Này các bạn, ngài Sideric ơi, lùi lại ngay, đá trên đầu rơi xuống kia. Không ai nghe tiếng bác ta gọi, vì tiếng búa của nhà hiệp sĩ đang ra sức bổ vào cánh cửa vang to quá, át được cả tiếng vài chục cái kèn đồng cùng thổi một lúc. Anh chàng gớt, trung thành, bèn sông lên chiếc cầu gỗ để báo cho Sideric biết sự nguy hiểm hoặc để cùng chủ mình chịu chung một số phận. Nhưng anh ta đến quá chậm, cái trụ đá khổng lồ đã lung lay, Debrasi vẫn đang ra sức bày. Hắn sắp hoàn thành công việc của mình, thì bỗng nghe tiếng lão hiệp sĩ Thánh Chiến đứng sát bên cạnh nói. Hết hy vọng, Debrasi ơi, lâu đài cháy rồi. Tên hiệp sĩ đáp, Bác Điên à, sao nói thế? Phía tây lâu đài, lửa cháy rực trời kia kia. Tôi đã cố gắng hết sức, mà chịu không dập tắt nổi. Mồm Burian báo cái tin dữ dội ấy, mà vẻ mặt hắn cứ khắc khổ lạnh lùng như không. Tính hắn vẫn thế, nhưng bạn hắn thì không bình tĩnh được như vậy. Đờ Burashi sững sờ hỏi lại. Trời đất thần thánh ôi, làm thế nào bây giờ? Tôi xin hứa sẽ cúng thánh Nicola ở Limousia một cây đèn bằng vàng nguyên chất. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, hứa với trả hẹn. Nghe đây này, bác dẫn ngay quân xuống cổng sau mở toàn cái cổng ra làm như sắp sửa xuất binh vậy hiện chỉ có hai thằng đang giữ cái cầu bước qua hào nước ném chúng xuống hào đánh ra chiếm ngay lấy công sự ở ngoài tôi sẽ từ cổng chính xuất quân tấn công và thọc vào mạng sườn chúng phối hợp cùng đánh vào công sự nếu chúng ta chiếm lại được vị trí ấy có thể yên chí giữ vững được lâu đài cho đến khi quân tiếp viện đến giải vây hoặc ít nhất cũng cầm cự nổi cho tới khi ta đòi được hưởng những điều kiện tương đối để đầu hàng De Brasi nói, tính như vậy sát đấy, tôi sẽ làm hết phận sự tôi, bác hiệp sĩ thánh chiến, chứ có làm lỡ việc đấy nhé. Bò hình bề đáp, xin lấy danh dự mà thề, không bao giờ, nhưng mau mau lên, lại chúa. De Brasi hối hả thu thập tàn quân sông ra cổng sau, hắn lập tức ra lệnh mở toàn cánh cổng, nhưng lính của hắn chưa kịp thi hành mệnh lệnh, thì hiệp sĩ áo đen với sức khỏe kinh khủng đã phá tung được cửa mà xô vào. De Brasi và bọn tùy tòng ra sức cản cũng không lại. Hai thằng đi đầu lập tức bị búa bổ ngã, những tên khác giạt ra hai bên, mặc kệ chủ tướng ra sức hò hét thúc giục. De Brasi quát, đồ con chó, chúng có hai thằng mà bay chịu để cho chúng trận mất con đường sống độc nhất à. Một tên vũ sĩ lão luyện bị hiệp sĩ áo đen tấn công liên tiếp lùi lại đáp. Thằng này là quỷ sứ, chứ không phải là người. De Brasi quát lên, nếu quả thật nó là quỷ sứ. Bày đành chịu chạy trốn để rơi xuống âm ti à, quần khốn nạn, có nhìn thấy cả lâu đài cháy rừng rực sau lưng không? Trong lúc tuyệt vọng thế này, phải biết ra sức can đảm, lùi ra cho ta đi đầu, ta sẽ đích thân trọi với thằng này cho coi. Quả thật, ngày hôm ấy, Debrasi đã chiến đấu rất anh hùng, xứng đáng với tiếng tăm như sóng cồn đồn đại về hắn qua những cuộc nội chiến trong thời đại khủng khiếp ấy. Dãy hành lang có mái vòm thông ra cổng sau lâu đài sung lên, vì những miếng đòn đánh đỡ dữ dội của hai bên De Brasi thì dùng kiếm Hiệp sĩ áo đen sử cây búa ngàn cân Cuối cùng De Brasi bị bổ một nhát búa mạnh như trời sáng vào đầu nếu nhát búa không bị giảm bớt sức mạnh vì chạm phải cái khiên của hắn hẳn De Brasi chết đứ đừ không kịp ngáp hắn ngã lăn ra nằm sóng sượt trên nền gạch Hiệp sĩ áo đen rút ngay lưỡi dao găm các hiệp sĩ vẫn dùng để kết liễu tính mệnh kẻ thù thường gọi là lưỡi dao hóa kiếp cúi xuống kề sát vào mảnh sắt bảo vệ mắt trên đầu kẻ thù xa lệnh đờberasi hàng ngay đi nếu mi không chịu đầu hàng vô điều kiện ta sẽ giết mi ngay lập tức đờberasi giọng yếu ớt đáp lại ta không bao giờ chịu đầu hàng một kẻ thắng trận không tên tuổi hãy nói cho ta biết tên ngươi nếu không ngươi muốn làm gì ta thì làm tùy ý không bao giờ người ta lại có thể đồn đại rằng Morris de Brassi chịu là tù binh của một tên nhà quê vô danh tiểu tốt. Hiệp sĩ áo đen ghé xuống thì thầm điều gì vào tai hắn. Tên Nockmann bèn đổi giọng đanh thép bướng bình thành giọng phục tùng tuy vẫn có vẻ bất đắc dĩ đáp lại. Tôi xin chịu đầu hàng vô điều kiện. Hiệp sĩ thắng trận bằng một giọng quyền thế ra lệnh. Đi vào ngay trong công sự kia và ở nguyên đó chờ lệnh ta. Đờberasi nói: Xin hãy cho tôi nói một lời, điều này quan hệ lắm ngài cần biết. Winfred Ivanho bị thương nặng, hiện là tù binh trong lâu đài. Nếu không cứu ngay lập tức thì sẽ bị thiêu sống. Hiệp sĩ áo đen kêu lên: Winfred Ivanho bị giam và bị thiêu sống. Nếu cháy một sợi tóc nhỏ của chàng, ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn bay không sót lại một đứa. Gian phòng chàng nằm ở đâu? De Brasi đáp, xin cứ lên chiếc cầu thang vòng kia, rồi hắn tiếp theo bằng một giọng phục tùng. Ngài sẽ đến phòng Ivanho, ngài vui lòng cho phép tôi dẫn đường. Không, ra ngay ngoài công sự, ở nguyên đó chờ lệnh ta. De Brasi, ta không tin mi. Trong thời gian cuộc chiến đấu và cuộc đối thoại giữa hai người đang diễn ra, thì Siraric cầm đầu một toán quân tiến lên, trong số này nổi bật nhất là lão tu sĩ, vừa thấy cánh cổng sau mở ra. Siradix lập tức lao qua cầu nồi, đánh lui được bọn tàn quân tuyệt vọng và mất tinh thần của The Brassi. Những tên này, đứa thì xin hàng, đứa thì tiếp tục cuộc chống cự vô ích, một số lớn chạy trốn vào trong sân lâu đài. The Brassi từ mặt đất lồm cồm bò sậy, buồn rầu nhìn theo bóng người đã thắng mình, lầm bẩm: Hắn không tin ta, nhưng ta nào xứng đáng được hắn tin cậy. Đoạn Hắn nhặt cây gươm dưới mặt đất lên, lật mũ sát ra cầm tay tỏ dấu hiệu đầu hàng và bước ra phía công sự ngoại vi. Giữa đường gặp Loxley, hắn đưa nộp thanh gươm chiến. Lửa cháy mỗi lúc một to, trong căn phòng Rebecca đang săn sóc cho ivanho nguy cơ bắt đầu rõ rệt. ivanho đang ngủ chợt thức dậy vì nghe tiếng gươm đau xoang soảng. Chàng lo lắng yêu cầu Rebecca lại ra đứng cạnh cửa sổ theo dõi cuộc chiến đấu và kể lại chàng nghe cuộc chiến tấn công diễn biến thế nào. Nhiều lúc Rebecca phải ngừng việc quan sát, vì trong phòng khói đang cuồn cuộn tỏa vào làm ngạt cả thờ. Đến lúc khói vào nhiều quá, u ám cả phòng, rồi trong tiếng ồn ào của trận đánh lại nghe rõ cả tiếng người bị mất máu đòi uống nước. Hai người mới kịp nhận ra nỗi nguy hiểm đã vô cùng trầm trọng. Rebecca kêu lên. Lâu đài, cháy rồi, cháy rồi, chúng ta làm thế nào thoát ra được bây giờ? hô đáp. Rebecca, trốn đi, hãy cứu lấy tính mệnh của nàng, không ai đến đây cứu được nàng đâu. Rebecca trả lời: Thiếp không muốn thế. Thiếp muốn chúng ta cùng thoát nạn hoặc cùng chết bên nhau, nhưng lại thượng đế tối cao còn cha thiếp, cha thiếp không biết số phận người ra sao. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở tung ra, lão hiệp sĩ thánh chiến bước vào với một hình thù ma quái. Bộ áo giáp giáp vàng của hắn bị xứt mẻ nhiều chỗ và bê bết những máu. Trên chỏm mũ sắt chiếc ngù lông bị tước rách bung một nửa, nửa còn lại bị cháy đen xì. Hắn bảo Rebecca. Ta tìm được nàng đây rồi, nàng sẽ thấy ta giữ đúng lời hứa, sung sướng cũng như hoạn nạn chúng ta đều có nhau. Bây giờ, chỉ còn một lối thoát, ta đã vượt trăm ngàn nguy hiểm để tìm con đường sống cho nàng, đứng dậy, theo ta mong. Rebecca đáp, không bao giờ ta theo ngươi, đi một mình. Nếu ngươi cũng có cha mẹ sinh ra, nếu ngươi còn có chút lòng nhân đạo, nếu trái tim ngươi không rắn như mảnh giáp bộ tâm kia, hãy cứu lấy cha già của ta. Hãy cứu lấy nhà hiệp sĩ bị thương này. Tên hiệp sĩ thánh chiến vẫn cái giọng lạnh lùng đặc biệt đáp. Rebecca, một hiệp sĩ phải biết đương đầu với số mệnh, giàu gặp cái chết trước mũi kiếm hay trong ngọn lửa. Cũng vậy. Còn như một tên do thái chết thế nào, chết ở đâu ai mà thèm quan tâm đến. Rebecca nói, tên vũ sĩ man dợ kia thà ta chịu bị thiêu sống còn hơn được mi cứu thoát. Rebecca Nàng không được phép lựa chọn đâu, nàng đã lừa dối ta một lần, không bao giờ ta chịu dại lần thứ hai nữa nhé. Nói đoạn, hắn tóm ngay lấy cô gái đang khiếp đảm kêu thét vang phòng, nhắc bồng lên, mang ra ngoài. Nàng kêu khóc, hắn cũng mặc, ai hô thét lên dọa nạt, hắn cũng kệ. Thằng hiệp sĩ thánh chiến chó má kia, mi làm bẩn cả dòng tu của mi, hãy buông cô ta ra ngay, tên Boa b phản bội. Ai văn hồ ra lệnh cho mi đây, tên khốn nạn, ta sẽ moi gan ruột mi cho coi. Vừa lúc ấy, hiệp sĩ Áo Đen bước vào phòng nói, Winfrey, giá không nghe tiếng ngươi hò hết, ta không biết ngươi ở trong này mà tìm đến. Winfrey đáp, nếu ngài là một hiệp sĩ chân chính, xin chớ lo cho tôi vội, hãy cứu ngay lấy công nương Rwena, hãy đi tìm Siraric. Hiệp sĩ bị xiềng xích đáp, sẽ đến lượt họ sau, trước hết phải cứu người đã nhà hiệp sĩ nhấc bổng Ivanho lên cắp nách mang đi nhẹ nhàng như lúc nãy lão hiệp sĩ thánh chiến mang Rebecca vậy. Ông ta chạy thẳng ra cổng hậu giao Ivanho cho hai người Umen coi sóc rồi lại quay vào trong lâu đài để tìm cứu những tù nhân khác. Lúc này một chiếc tháp canh đã bốc lửa nguồn ngụt lửa cháy rừng rực bốc ra ngoài những khung cửa sổ và những lỗ châu mai nhưng những phần khác của lâu đài vẫn đủ sức chống lại thần lửa. Nhờ các tường lũy và vòng mái rất dày, rất kiên cố. Hỏa thần đang làm bá chủ ở chỗ khác, nhưng ở đây sự giận dữ điên cuồng của con người vẫn còn thắng thế. Đoàn quân bao vây, đuổi theo tiêu diệt kẻ thù trong từng phòng một. Mối căm thù họ nung nấu từ lâu đối với bọn quân sĩ của tên đầu bò tàn bạo, này bùng lên như lửa cháy. Họ mặc sức lấy máu chúng để dội tắt. Đa số quân sĩ trong lâu đài liều chết kháng cự đến cùng, một số ít xin đầu hàng, không thằng nào được tha chết. Bầu không khí vang dội những tiếng rên rỉ và tiếng võ khí va chạm nhau kêu xoang xoảng, nền gạch linh láng trơn tuột toàn máu của những tên khốn kiếp tuyệt vọng và của những tên đang chút hơi thở cuối cùng. Cedric song xáo trong cuộc đâm chém hỗn loạn để tìm cứu Rena. Anh chăn lợn trung thành gớt cũng theo sát sau lưng chủ, tả sung hữu đột trong cuộc hỗn chiến, liều mạng che đỡ cho chủ chống lại những miếng đòn của kẻ địch, luôn luôn nhằm vào ông ta. May mắn thay, lúc cô con gái nuôi sắc tuyệt vọng thì ông già sắc sông cũng vừa tìm được đến san phòng của cô. rena hai tay nắm chặt lấy một cây thánh giá áp vào ngực, đành ngồi yên đợi chết. Sidaric giao cô cho gớt coi sóc và dặn phải bảo vệ cô thật an toàn đưa ra công sự ngoại vi. Lúc này lối đi ra công sự đã quét sạch không còn quân địch, và cũng không có lửa cháy. Căn dặn cẩn thận rồi, Syreric lại hối hả lùng đi tìm ông bạn, Adenstein. Ông cường quyết cứu thoát bằng được giọt máu cuối cùng của dòng dõi đế vương sắc sông. Nhưng trước khi Syreric lần đến được căn phòng lớn, mà lúc trước chính ông cũng đã bị giam ở đó, Thì anh chàng wamba bà thông minh nhanh trí đã tìm được cách thoát nạn cùng Adenstein rồi. Nghe tiếng ồn ào hỗn độn, chứng tỏ cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn gay go quyết liệt nhất. Anh Hề bèn lấy hết hơi sức hết thật to. Thánh Roger và con rồng, thánh George độ trì cho nước Anh thanh bình, chiếm được lâu đài rồi. Anh ta lại nhặt những mảnh giáp dì quẹn nằm lăn lóc giải sát quanh phòng đập vào nhau kêu soảng soảng khiến trò tiếng thét của mình càng đáng sợ. mé ngoài cửa phòng có một tên lính vẫn đứng canh tù nhân. hẳn lúc ấy tên này cũng đang thấp thỏm lo chết, nên vừa nghe tiếng quamba thét, hồn vía nó đã siêu bạt. mặt cửa phòng mở toang, nó vội chạy đi báo với lão hiệp sĩ thánh chiến rằng quân địch đã đột nhập vào tận gian chính tẩm của lâu đài rồi. trong khi ấy, quamba và adensten cứ tự do bước ra ngoài đi thẳng ra sân lâu đài, chỗ này là nơi cuối cùng cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục diễn ra họ thấy lão hiệp sĩ thánh chiến giữ tợn đang ngồi trên lưng ngựa giữa một đám đông vũ sĩ tùy tòng kẻ cưỡi ngựa người đi bộ bọn này tập hợp lực lượng xung quanh viên đầu lĩnh khét tiếng của chúng định nắm lấy cơ hội cuối cùng hòng thoát khỏi cái chết đang lù lù trước mặt bò bề ra lệnh hạ chiếc cầu sút xuống nhưng lối đi bị quân địch chặn mất rồi ở ngoài Bọn công thủ từ đầu trận đánh đến giờ mới chỉ dùng tên để khống chế sức chống cự của kẻ thù. Nay thấy lửa bốc cháy, lại thấy chiếc cầu rút hạ xuống, họ bèn xô nhau ruồn về mặt cổng chính. Họ dự định ngăn không cho quân lính trong thành mở đường máu trốn thoát, đồng thời dắp tâm hế lâu đài bị cháy đổ sụp xuống, là lập tức xông vào, mạnh ai người nấy dành phần chiến lợi phẩm cho mình. Một mặt khác, một cánh quân tấn công cũng đã vào lọt cổng hậu của lâu đài và đã đánh thọc vào sâu tận trong sân. Họ tấn công như vũ bão bọn tàn quân của địch. Thế là bây giờ, chúng bị dồn ép cả hai mặt cùng một lúc. Bọn tàn quân của Lâu Đài cũng liều chết kháng cự một cách cực kỳ anh dũng, có nhẽ vừa bị tuyệt vọng lại vừa vì muốn bắt trước gương sáng của viên đầu lĩnh anh hùng. Chúng có vũ khí tốt hơn, nên mặc dù quân số của kẻ địch đông gấp bội, chúng cũng nhiều lần đẩy lui được cuộc tấn công. Giữa đám tàn quân lác đác này, Rebecca bị đặt trên lưng ngựa trước mặt một tên nô lệ Saracen của lão hiệp sĩ thánh chiến. Mặc dù cuộc chiến đấu đổ máu vẫn còn đang diễn ra hỗn loạn vô cùng, Qua B vẫn luôn luôn săn sóc bảo vệ cho nàng. Hắn luôn luôn quay ngựa lại kèm bên mình nàng và quên cả bản thân có thể bị nguy hiểm. Hắn dơ cao chiếc khiên tam giác có bọc thép trước mặt nàng để che chở. Chốc chốc, hắn lại sốc ngựa lên, mồm thét vang tiếng thét sung trận chém gục xuống đất một người trong bọn quân tấn công đang tiến lên hàng đầu rồi lập tức lại lùi ngựa về kèm sát bên yên ngựa của Rebecca Adenstein như độc giả đã rõ tuy lười biếng nhưng không phải là người hèn nhát ông ta nhìn thấy lão hiệp sĩ thánh chiến che chở nâng niu một người đàn bà như vậy thì đâm nghi ông yên chí rằng tên hiệp sĩ định tâm vượt mọi khó khăn trở ngại bắt cô của ông ta mang đi ông bèn kêu lên Thề có linh hồn thánh e ta phải cứu nàng thoát khỏi tay tên hiệp sĩ hung hãn kia, tự tay ta phải giết hắn bằng được. Quam bà nói, ngài hãy suy nghĩ cẩn thận đã, chớ có hấp tấp mà non gà hóa quốc đấy. Cứ như ý tôi, cô kia không phải là công nương Rena đâu. Ngài cứ non mớ tóc đen dài kia thì biết. Này, ngài lẫn lộn trắng đen, song ngài có thể cứ là thủ lĩnh, nhưng tôi không có theo ngài đâu đấy. Không biết rõ ràng mình hy sinh vì ai thì đừng hòng tôi chịu gãy lấy một cái xương nhỏ. Mà ngài lại không có giáp trụ gì hết. Ngài nghĩ xem chiếc mũ ngủ bằng lụa kia liệu có chống lại được lưỡi gơm sắc không? Này, thôi, ai khác thì người ấy đi tìm nước mà uống. Ngài Aderson dũng cảm nhất đời ơi. Vừa kết luận như trên, anh ta vừa rời tay ra không nắm khư khư lấy vạt áo của nhà hiệp sĩ sắc sông như trước nữa trên nền sân gạch, một tên lính vừa chút hơi thở cuối cùng, cây chùy gai nó cầm vừa rời khỏi tay, Adensten bèn vớ ngay lấy, xông vào đám quân của lão hiệp sĩ thánh chiến, liên tiếp quật bên trái, bổ bên phải. Sức Adensten vốn đã rất khỏe, lại đang hăng hái vì tức giận, cứ mỗi lần cây chùy hạ xuống là phang chết một tên địch. Việc xảy ra nhanh như chớp nhoáng, ông ta đã tiến gần, chỉ còn cách Boenbe độ hai thước, bèn lớn tiếng thách thức tên này rằng: Nhìn xem đây, thằng tù sĩ thánh chiến bội phản kia, buông ngay người đàn bà kia ra, bàn tay ngươi không xứng đáng đụng vào đâu. Coi đây, tên thủ túc của một bầy sát nhân đạo đức giả kia. Tên hiệp sĩ thánh chiến nghiến răng đáp, còn chó, ta sẽ dạy mi cách nói láo lăng mạ dòng tù thiêng liêng của đền Giê-ơn. Vừa nói, hắn vừa giật cương quay ngựa về phía nhà hiệp sĩ sắc sông và đứng thẳng mình lên bàn đạp, dường như muốn triệt để lợi dụng đà ngựa phi. hắn chém bổ một nhát khủng khiếp xuống đầu Adenstein. Quan bà nói đúng quá, chiếc mũ ngủ bằng lụa kia đỡ làm sao được lưỡi kiếm sắc. nhà hiệp sĩ sắc song bất hạnh, giơ cây chùy gai lên đỡ, nhưng lưỡi gươm của tên hiệp sĩ thánh chiến sắc quá, trẻ đôi cây chùy ra như bổ một cảnh liễu và hạ xuống đúng đỉnh đầu. ông ta ngã lăn ra mặt đất, nằm thẳng cẳng. Boynber gieo lên ha Bồi xe Thế mới thật là tay cự phát trong số các hiệp sĩ thánh chiến. Lợi dụng sự hoang mang do cái chết của Adensten gây ra hắn thét to. Đứa nào muốn thoát chết? Theo ta mau! Rồi hắn lao ngựa qua cầu rút, đánh bạt một bọn cung thủ muốn cản ngựa hắn lại. Theo sau hắn là mấy tên nô lệ Saracen và khoảng độ 5-6 tên vũ sĩ khác, tất cả đều cưỡi ngựa. Cuộc tẩu thoát của tên hiệp sĩ thánh chiến cực kỳ nguy hiểm vì bao nhiêu là tên nỏ từ bốn phía bắn tua tủa và bọn chúng như mưa. Nhưng mặc cho tên bắn, hắn cũng phi ngựa vòng về phía sau lâu đài, chỗ chiếc công sự ngoại vi. Hắn yên chí rằng, cứ theo đúng kế hoạch đã dự định trước, lúc này chắc The Brassi đã chiếm lại công sự này rồi. Hắn gọi to. The Brassi! The Brassi có trong ấy không? The Brassi đáp. Có đây, nhưng tôi bị bắt làm tù binh rồi. Bò hình B hỏi to. Có cứu bác được không? Debrasi đáp, không, tôi đã nhận đầu hàng vô điều kiện rồi, không cứu được nữa đâu, tôi sẽ tự nguyện là một tù binh. Bác trốn đi thôi, chim ưng bay kín ngoài kia rồi, bác liệu mà trốn ngay đi ra nước ngoài, tôi không dám nói rõ thêm nữa. Tên hiệp sĩ thánh chiến trả lời, được, nếu bác muốn ở lại đây thì tùy, nhưng nhớ rằng tôi đã giữ chọn lời hứa với bác, tha hồ cho chim ưng bay lượn tìm mồi, tôi tin rằng những bức tường của tu viện Tempanto đủ vững vàng để cho tôi ẩn náu. Tôi sẽ tìm đến đó như con chim tìm về tổ ấm. Nói đoạn, hắn cùng bọn tùy tòng phi nước đại đi mất. Sau khi tên hiệp sĩ thánh chiến đã trốn thoát, những tên vũ sĩ phải ở lại vì không có ngựa vẫn tiếp tục kháng cự một cách tuyệt vọng. Chúng liều mạng không phải vì còn hy vọng thoát chết mà chính vì nếu không liều chết cũng không ai cho chúng đầu hàng. Lửa vẫn cháy rừng rực và lan ra rất nhanh khắp mọi nơi trong lâu đài. Chính tay Enrica đã châm lửa đốt, bây giờ mụ hiện ra trong một tròi canh. Mặc giả là một nữ thần furry, mồm hò hét một bài chiến ca thời cổ. Những bài hát như thế thường phang lên trên những bãi xa trường để những chiến sĩ sắc sông nằm lăn lóc, thân hình cháy bỏng. Hồi ấy, họ chưa theo đạo Zato. Tô. Đầu mụ để trần, mớ tóc dài rối bù màu xám bay tung sau lưng. Trong mắt mụ sáng rực lên ngọn lửa của sự điên cuồng đánh ra một niềm vui sướng say xưa vì đã thỏa mãn được mối tử thù. Một tay mụ vung chiếc gậy xe sợi lên, y như mụ là một trong số ba bà mụ nắm trong tay sợi dây của vận mệnh nhân loại. Muốn kéo dài ra hay rút ngắn lại tùy thích. Giữa quang cảnh chém giết, lửa cháy rực trời này, mụ đã điên cuồng hát vang lên một bài chiến ca man dở. Bài ca đó còn truyền lại vài đoạn như sau. Hãy mài sắc lưỡi gươm sáng, hỡi con cháu bạch long, đút cháy đút lên, hỡi con gái hèn xít, thép sáng ngời lên không phải để dùng trong bữa tiệc. Lưỡi gươm ta cứng, sắc nhọn vô cùng, đút không đốt để soi sáng phòng loan cô dâu mới, đút rực sáng, bốc lửa, lửa xanh lè màu diêm sinh, mài thép cho sắc, con quả kêu lên rồi. Thắp đút cho sáng, xen nơ bốc thét lên rồi mai thét cho sắc hỡi con cháu bạch long thắp đuốc cho sáng với con gái henzit mây đen phủ thấp trên lâu đài hào trưởng con diều hâu rút lên cưỡi đám mây bay đừng rút nữa hỡi kỵ sĩ áo xám cưỡi mây đen bữa tiệc của người sửa soạn xong rồi bầy thị nữ ở vahala trông ngóng chờ khách quý dòng dõi henzit gửi đến hãy rũ những mớ tóc huyền hỡi những người con gái ở vahala Vui sướng thay, hãy nổi trống to lên, tiếng chân kiêu hãnh bước rầm rập gần phòng, mũ sắt hiện ra san sát. Tối đến, màn đêm bao phủ lâu đài hào trường. Mây đen cuồn cuộn phây quanh, mây sẽ đỏ như máu con người anh dũng, kẻ chuyên tiêu diệt rừng rú sẽ vất ngủ lông đỏ rực trên mũ sắt trong đám mây. Kẻ chuyên thiêu hủy những lâu đài sẽ dương rộng lá cờ đang rực cháy, đỏ chói, bát ngát, tối sầm. Lá cờ bay trên cuộc chiến đấu của những người anh dũng, hắn vui sướng nghe tiếng gươm đao soan soảng, bổ vỡ kiên mộc. Hắn ưa thích liếm dòng máu xéo sôi chảy từ vết thương nóng hồi. Tất cả sẽ tiêu diệt. Lưỡi kiếm bổ vỡ đôi mũ sắt, bộ giáp dày giáo đâm thùng suốt rồi. thần lửa thiêu rụi cung điện của vương công, chiến xa đè bẹp những hàng rào cản địch. Tất cả sẽ tiêu diệt. Dòng dõi hen dĩ cũng tắt rồi, tiếng tăm hót xa còn đâu nữa. Hới con cháu của đao kiếm, chớ lùi trước số mệnh, hãy để lưỡi gươm uống máu như uống rượu, hãy say sưa trong bữa tiệc của chém giết, giữa căn phòng sáng ngời rừng rực lừa. Máu còn sôi, hãy vung gươm cho mạnh, không vì thương xót hoặc sợ hãi mà tha chết. Để rửa thù, ta chỉ có một giờ này, ngay mối căm thù sâu sắc cũng sẽ chút hơi thờ cuối cùng, chính ta nữa cũng phải tiêu diệt. Chiếc cột lửa lúc này đã vượt qua mọi trở ngại, vươn lên cao trên bầu trời buổi tối thành một ngọn đèn khổng lồ rực rỡ trói lòa, chiếu sáng rõ khắp cả một vùng xa tắp chung quanh. Từng chiếc tháp canh một tiếp theo nhau gục xuống, mái và dầm gỗ rừng rực lửa. Các chiến sĩ bị dồn ra ngoài sân lâu đài. Bọn bại trận chỉ còn lại lác đác giam tên chạy tỏa xa và lùi trốn vào khu rừng bên cạnh. Bọn thắng trận tụ tập lại thành từng đám lớn, ngây người ra nhìn ngọn lửa một cách kinh ngạc và chút sợ hãi. Ánh lửa hắt vào hàng ngũ và võ khí của họ một màu đỏ sậm. Hình ảnh quái dị của Eureka hiện lên một lúc lâu trên chiếc tròi canh cao ngất. Mụ hào hứng vung tay, say xưa một cách man dại, dường như đang tự coi là chúa tể ngự trên cảnh thiêu cháy tàn phá gây nên bởi chính tay mình. Cuối cùng, trong một tiếng ầm khủng khiếp, Toàn bộ chiếc thắp canh sụp xuống và mụ bị thiêu sống trong chính đám lửa đã đốt cháy kẻ áp bức mộ thành cho bụi. Một sự yên lặng đầy kinh hoàng lan xa bóp ngẹt tất cả mọi tiếng gì rào bàn tán của các chiến sĩ. Trong một lúc khá lâu, mọi người đứng lặng không nhúc nhích, chỉ đưa tay lên làm dấu trước ngực. Đoạn nghe tiếng lốc vang lên. Gieo lên anh em yêu men, sao huyệt của quân tàn bạo bị tiêu diệt rồi. Tất cả mọi người hãy mang chiến lợi phẩm đến tập trung tại nơi hội họp của chúng ta dưới cây sồi tụ nghĩa trên đường Hartchin. Sớm ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tại đó việc quân phân chiến lợi phẩm cho anh em trong đảng ta và cho cả các vị đồng minh đáng quý đã cùng chúng ta tham dự công cuộc báo hận lớn lao này. Chương 32. Hãy tin tôi. Quốc gia nào cũng phải có nền chính trị riêng, vương quốc có pháp lệnh, thành thị có hiến trương, ngay bọn lục lâm man dở giữa rừng sâu núi thầm, cũng biết giữ gìn đôi phần kỷ luật như người đời. Bởi lẽ từ thuở Adam che lá xanh trước bụng, con người sống chung thành xã hội với con người, pháp luật dựng lên, nhân loại càng thêm gần gũi. Kịch thời cổ Ánh bình minh đã bắt đầu tỏa xuống những con đường mòn trong cánh sừng sồi. Sương đêm động lại thành từng giọt Trên những khóm lá xanh trông long lanh như ngọc Đôi vợ chồng con hưu non Dẫn nhau từ trong đám cỏ lưỡi rắn cao vút Rậm rạp bước ra ngoài Những nẻo đường phiền cỏ xanh thắm Lúc này Không có một người thợ săn nào rình mò Hoặc quấy giày anh chàng hưu đực Đường bệ đang khệnh khạng Dẫn đầu bảy hưu cái Sừng chạc tua tủa trên đầu Sau cuộc vây hãm lâu đài Bọn lục lâm mệt nhọc Tìm về cây sồi tụ nghĩa nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức. Bây giờ, họ đã thức dậy, quây quần tụ họp quanh gốc cây. Suốt đêm qua, người thì uống rượu, kẻ thì lăn sang ngủ. Có người kể lại cho nhau nghe những chuyện xảy ra ban ngày. Họ thu thập tất cả chiến lợi phẩm, tập trung lại, chờ lệnh của ông trùm. Quả thật, họ vỡ được một mẻ phát tài to. Không kể những thứ bị đốt cháy mất. Họ còn lấy được một số lớn áo giáp quý và nhiều quần áo rất đắt tiền. Các vị anh hùng lục lâm của chúng ta một khi đã trông thấy những thứ này thì giàu bị trời đánh, họ cũng phải cướp cho bằng được. Xong luật lệ của đảng cực kỳ nghiêm minh, nên không một anh nào dám nghĩ đến chuyện tơ hào vào đấy lấy một mảnh may. Tất cả mọi thứ được chất thành đống, chờ sự phát lạc của trùm đảng. Nơi tụ nghĩa là một cây sồi cổ thụ. Không phải là cây sồi hôm trước Locksley đã dẫn gước và quam đến đó, mà là một cây sồi ở mãi tận giữa cánh rừng sâu, cách lâu đài Tóch độ nửa dạm đường. Locksley ngự trên ngai của mình, nghĩa là một tấm đệm cỏ đuôi tròn đặt dưới và mái một cây sồi khổng lồ, gồm toàn những cành cây chẳng chịt xoắn suýt lấy nhau. Tất cả các vị hào hán lục lâm quây quần chung quanh. Bác ta mời hiệp sĩ áo đen ngồi xuống mé bên phải. Và mời Sideric ngồi mé bên trái, đoạn bác lên tiếng. Tôi thật vô lễ, xin quý vị đáng kính tha lỗi. Xong giữa nơi thảo dã này, tôi vốn là chúa tể, đây là giang sơn của tôi vậy. Nếu tôi nhường địa vị ấy cho bất cứ một người nào khác giữa khoảng giang sơn tự chủ này, thì bọn thần tử lạc thảo đây sẽ chẳng coi quyền hành của tôi ra cái gì nữa. Bây giờ, thưa các vị, có ai non thấy ông thầy tu của chúng ta ở đâu không? Lão thầy tu bất nhã ấy đâu rồi? Chúng ta là người gia tô giáo cả, mở đầu cho buổi sáng bận rộn hôm nay, ta nên cầu kinh cũng tốt. Không ai thấy lão ẩn sĩ, cúp men hốt đâu. Bác trùm lục lâm nói, cầu chúa tha tội. Chắc lão thầy tu vui tính ấy lại đang ôm mấy vỏ rượu mà ngủ, còn say mềm chưa tình. Từ lúc hạ được lâu đài, có ai thấy hắn ở đâu không? Anh chàng Miller đáp tôi có nhìn thấy lão ta lăng sang ngoài cửa một hầm rượu. Mồm viện tên đủ các vị thánh trên trời ra mặt thề rằng phải nếm bằng được thứ rượu nho, gas của đầu bò mới chịu. Bác trùm bèn nói Chết chưa, cầu các vị thánh la liệt trên trời che chở cho hắn không khéo hắn nốc rượu quá say bị lâu đài đổ sụp xuống thiêu sống rồi cũng nên. Miller, đi ngay lấy ngay một số anh em trở lại chỗ đã trông thấy hắn khi trước múc nước dưới hào lên mà tưới và đống gạch ngói tìm cho bằng được chưa tìm được lão thầy tu bất nhã của ta thì ta sẽ cho lật từng hòn đá của lâu đài lên mà kiếm cho kỳ thấy cứ xem đang lúc việc chia phần bỗng quan trọng là thế sắp tiến hành mà một số khá đông lập tức lên đường thi hành nhiệm vụ đủ biết đảng cướp này tôn quý Đức Cha về phần hồn của họ đến thế nào Locksley lại nói bây giờ chúng ta cứ tiến hành công việc xong việc ta nên rút lui khỏi vùng này ngay Vì câu chuyện mạo hiểm này của chúng ta nhất định sẽ có người đồn đại khắp xa gần. Đến tai bọn quân sĩ của Debrasi và Manvozang cùng bọn đồng minh của đầu bò, thế nào chúng cũng tiến quân tiêu diệt ta ngay. Ta cần cao chạy xa bay trước. Bác quay lại Sideric tiếp. Thưa ngài Sideric đáng kính, chiến lợi phẩm sẽ chia làm hai phần. Xin ngài hãy chọn lấy phần nào ngài thích hợp, tiện chia cho bè tôi của ngài, gọi là để thưởng công họ đã cùng chúng tôi tham dự trận đánh. Siddharth đáp, bác yêu đáng quý ơi, lòng tôi hiện đang đau đớn vô cùng, ngài Adenstein Cunningberg đáng kính không còn nữa, giọt máu cuối cùng của vị hoàng đế trưởng giáo. Ngài chết đi, bao hy vọng của tôi cũng tiêu tan theo, không cách gì lấy lại được nữa. Máu ngài nhỏ xuống, làm tắt mất một tia lửa mà không có hơi thở của người trần tục nào còn có thể thổi cháy lên được. Chữ một số ít hiện đi theo tôi. Tất cả gia nhân của tôi hiện đang lo đưa di thể quý báu của ngài về nơi an nghỉ cuối cùng. Công nương Rwena đang mong sớm được trở về Roosevelt và cần có một lực lượng khá mạnh đi theo hộ tống. Lẽ ra tôi rời khỏi nơi này từ lâu rồi mới phải. Sở dĩ tôi còn nán lại đây không phải là mong được chia phần lợi đâu mà xin thể có Thượng Đế và Thánh Uython. Tôi cũng như bất cứ một tên gia nhân nào của tôi sẽ không bao giờ lấy vật gì đáng giá một xu nhỏ. Tôi còn nán lại đây cốt để tạ ơn bác. Và các anh em yêu man, dũng cảm đây vì đã có công bảo vệ danh dự và cứu sống chúng tôi. Bác Trùm Lục Lâm nói, ấy chết, chúng tôi chỉ đảm đương nhiều nhất là nửa phần công việc. Xin ngài cứ nhận cho một phần chiến lợi phẩm để thưởng công cho bọn nông dân láng giềng và bọn tôi tớ. Sidric đáp, tôi cũng tạm đủ sầu có để đền công họ bằng tiền riêng của tôi. Quang xen vào. Hối tay khá khôn ngoan đã tự ý lấy phần công của mình rồi đó. Họ không chịu ra về túi sỗng đâu. Bọn chúng tôi không phải, ai cũng ngờ nghịch cả. Loxley đáp, thế thì càng tốt cho họ. Chỉ có anh em trong đảng tôi mới cần tuân theo luật lệ của đảng. Sidric quay lại, ôm lấy anh hề mà hôn, nói. Còn ngươi, thằng hề đáng thương của ta, ta biết thưởng công ngươi cái gì cho xứng. Ngươi đã tự nguyện chịu xiềng xích, dẫn thân vào chỗ chết để cứu ta. Trong lúc mọi người bỏ quên ta, riêng thằng Hề đáng thương này là vẫn trung thành. Vị hào trưởng cục mịch vừa nói vừa xưng xưng nước mắt, đó là dấu hiệu chứng tỏ ông cảm động vô cùng. Thay đến cái chết của Adenstein cũng không kích thích nổi nơi ông một tình cảm như vậy. Nhưng quả thật, trong cái thái độ gắn bó với chủ, gần như do bản năng của anh Hề, có một cái gì nó xúc động bản tính tốt đẹp của ông rất mạnh mẽ, ngay niềm ưu tư cũng không tác động được mạnh như vậy thằng Hề gỡ ra khỏi bàn tay ông chủ đang vuốt pe mình nói ấy, nếu ngài thưởng công tôi hầu hạ bằng nước mắt ắt thằng Hề này phải cùng khóc theo mới phải đạo như vậy còn đâu là nghề nghiệp của tôi, nhưng thôi bác ơi, nếu quả bác có thương em em chỉ xin bác một điều hãy tha thứ cho bạn em là gớt hắn trốn việc một tuần lễ ấy là cốt để hầu hạ con trai bác đấy thôi Sidric kêu lên tha thứ cho nó Ta sẽ vui lòng tha thứ và còn thưởng công cho nó nữa. Gớt, quỳ xuống. Anh chăn lợn lập tức quỳ xuống chân chủ. Siraric cầm chiếc gậy đặt vào mình anh ta nói. Từ nay trở đi, ngươi không còn là nô lệ. Ngươi là người tự do tại bất cứ nơi nào, trong tỉnh lỵ, trong rừng sâu giữa đồng cỏ. Ta cấp cho ngươi một mảnh đất trong cánh đồng, oan bớt gam của ta. Quyền sở hữu tự tay ta trao cho vĩnh viễn. Trời hại kẻ nào nói trái điều đó. Thế là bỗng chốc từ một tên nông nồ cước trở thành một người dân tự do lại có cả đất đai riêng. Anh ta sung sướng quá vùng đứng dậy từ mặt đất nhảy cẫng lên hai lần cao dễ thường đến đầu người. Anh ta kêu lên Thợ rèn đâu? Mang rũ ra đây tháo ngay cái vòng cổ này cho một người tự do. Thưa chủ ông đáng kính. Phần thưởng ngài ban cho khiến sức tôi tăng mạnh gấp đôi, và tôi cũng xin tăng sức chiến đấu gấp đôi để phục vụ ngài. Trong người tôi lúc này, đã có tinh thần tự do rồi. Đối với tôi, và đối với mọi người xung quanh, tôi là một người khác hẳn. Ha! Phăng! Anh ta tiếp tục nói với con chó trung thành lúc này thấy chủ phấn khởi như vậy cũng nhảy cẫng lên quanh mình để tỏ tình cuốn quýt Mày có còn nhận ra chủ mày không? quan ba nói. À! Phang và tôi vẫn còn nhận ra anh. Gớc ạ, mặc dù chúng tôi vẫn còn phải đeo vòng cổ như nhau, chỉ có anh hình như đã quên cả chính anh rồi thì phải. Gớc nói, anh bạn tâm phúc của tôi ơi, nếu quả thật tôi quên anh thì tôi sẽ quên bản thân tôi trước, và nếu anh xứng đáng được hưởng tự do, quamba, tôi chắc ông chủ sẽ không từ chối anh đâu. Quamba đáp, ấy chưa, bạn gớc ơi, đừng nghĩ rằng tôi ghen với anh nhé. Tên nông nô cứ việc ung dung ngồi sưởi ấm trong phòng ăn, trong khi người dân tự do phải đi trận mạc. Anh có nhớ, Underham, Maumus Percy nói thế nào không? Thà là một thằng ngu mà được ăn tiệc, còn hơn là một người khôn ngoan mà phải xa trận. Bỗng nghe nhiều tiếng võ ngựa tiến lại gần. Rena hiện xa giữa một đám đông tùy tùng cưỡi ngựa. Số người đi bộ quê quần xung quanh còn đông hơn. Họ vung những chiếc gậy nhọn đầu và đập những con sao quắm vào nhau kêu loảng xoảng để tỏ ý vui sướng, vì rena đã được tự do. Hôm nay, nàng trang sức rất lộng lẫy, cưới một con ngựa màu hạt rẻ sẫm. Sáng điệu nàng vẫn đường hoàng như cũ, chỉ riêng mặt nàng còn hơi tái, chứng tỏ nàng chưa quên được hẳn những nỗi đau khổ vừa phải trải qua. Trên vầng chán đẹp đẽ của nàng vẫn còn phản phất đôi chút buồn sầu, nhưng cũng hiện ra rõ ràng niềm hy vọng sáng sủa đối với tương lai, cũng như lòng biết ơn sâu sắc vì được giải phóng khỏi sự đau khổ. Nàng đã biết tin Ivanho bình yên vô sự, nàng lại hay tin Einstein đã chết rồi. Nghe tin đầu, lòng nàng trào lên một nỗi vui sướng chân thành vô hạn. Còn nghe báo tin sau, nàng cũng rất lấy làm thú vị. Xong ta cũng nên tha thứ cho nàng điều đó, vì nàng cảm thấy từ nay trở đi không còn bắt buộc phải trái ý người cha đỡ đầu của mình là Sidric nữa. Thế là thoát được một nỗi dày vò xưa nay vẫn ám ảnh nàng. Thấy Rowena thúc ngựa tiến về phía mình ngồi, bác Ioman và toàn thể thủ túc cùng đứng dậy chào đón. Hình như, do một linh tính tự nhiên, họ thấy cần phải tỏ ra lịch sự với nàng. Hai má nàng đỏ ửng lên, nàng dịu dàng vẫy vẫy tay và cúi thật thấp xuống mình ngựa, khiến cho những món tóc rất đẹp xóa xuống lẫn với bờm con ngựa của nàng. Nàng nói mấy câu gọn gàng tỏ ý cảm ơn Loxley và mọi người đã cứu mình thoát khỏi một tai nạn lớn. Đoạn nàng kết luận hỡi các người dũng cảm, cầu Chúa che chở cho các người, cầu thượng đế và đức thánh mẹ che chở và ban phước lành cho các người vì đã không quản hiểm nguy chiến đấu bảo vệ kẻ bị áp bức. nếu các người có ai thiếu ăn, hãy nhớ rằng rena có thức ăn. nếu có ai khát, rena có nhiều rượu nho và rượu mạnh. và nếu bọn man xua đuổi các người ra khỏi lãnh thổ của chúng, rena có những cánh rừng riêng tha hồ cho các người mặc lòng săn bắn thỏa thích. Sẽ không có một người coi rừng nào căn vặn rằng mũi tên của ai đã bắn chết hưu nai của rừng cấm. Locksley đáp, xin cảm ơn, thưa công nương đáng quý, anh em tôi và chính tôi nữa xin cảm tạ. Nhưng cứu được công nương thoát nạn, ấy đủ là phần thưởng cho chúng tôi rồi. Những kẻ quen tung hoành nơi rừng xanh núi đỏ như chúng tôi, vốn có làm nhiều việc không phải. Này cứu được công nương Rena thoát nạn, âu đó cũng là một hành vi để đền bù những tội lỗi đã phạm rena cúi xuống tạ lại và quay ngựa định đi nhưng nàng còn đứng lại chờ sirrich cũng đang muốn từ biệt bọn lục lâm để lên đường đột nhiên thấy tên tù nhân deverasi tiến sát đến bên ngựa khi nãy hắn đứng cạnh một gốc cây vẻ trầm ngâm suy nghĩ hai tay khoanh lại trước ngực và rena đã hy vọng hắn không biết nàng đi qua nhưng bỗng hắn ngước mắt nhìn lên trông thấy nàng bộ mặt đẹp trai của hắn đỏ bừng vì hổ thẹn hắn có vẻ lúng túng do dự một lúc Rồi bỗng bước lên, nắm lấy cư ngựa của nàng và đứng trước mặt nàng, quỵ một chân xuống tỏ ý chào. Không rõ công nương Rwena có thèm hạ cố nhìn đến tên hiệp sĩ bại trận này. Tên lính bị mất danh dự này chăng? Rwena đáp, thưa ngài hiệp sĩ, mu đồ những công việc của ngài thì thất bại cũng đáng hổ thẹn mà thắng lợi mới thật là mất danh dự đó. Debrasi nói, thưa công nương, sự chiến thắng sẽ đủ làm trái tim rung động tôi mong được biết rằng công nương rena đã vui lòng tha thứ cho kẻ chót gây ra một việc thô bạo vì tấm tình nồng nhiệt không may của mình và công nương sẽ sớm hiểu rằng the Brassi này có thể làm những việc cao quý hơn để phục vụ nàng rena đáp ngài hiệp sĩ tôi tha thứ cho ngài vì tôi là một người gia tô giáo wamba nói vào thế nghĩa là công nương không tha thứ cho hắn một tí nào rồi rena tiếp nhưng Không bao giờ tôi có thể tha thứ tội lỗi đã gây ra bao cảnh đau thương tang tóc vì sự điên rồ của ngài. Cyrillic bước tới nói: bỏ ngay cương ngựa của công nương xa, thề có bóng mặt trời trên đầu, ta sẽ dùng cây giáo này đóng đinh ngươi vào gốc cây kia ngay lập tức. Maurice de Bracy, ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng vì tội tham gia vào việc làm nhơ bẩn này. De Bracy trả lời: dọa nạt một tù nhân thì ai mà chẳng có đủ can đảm? không biết đến bao giờ bọn người sắc xong mới học được đôi chút lịch sử Đoạn, hắn lùi lại hai bước để cho ngựa của Rena đi qua Trước khi lên đường, Syneric đặc biệt ngỏ lời cảm tạ nhà hiệp sĩ áo đen và tha thiết mời ông ta cùng đi với mình về trại Roosevelt. Ông nói Tôi hiểu rõ rằng các vị hiệp sĩ phiêu lưu vẫn không màng tưởng đất đai vàng bạc và treo cả sự nghiệp trên mũi thương của mình Xong việc trận mạc, vốn là một người tình nhân không trung thủy Và đối với người vì nghề nghiệp quen lang thang đây đó, đôi khi cũng nên ước ao có một mái nhà ấm cúng. Ngài, hiệp sĩ đáng quý, Ngài đã tìm được một mái nhà ấm, đó là Rosewood. Siric này đủ giàu có để đền bù lại những sự bất công của số mệnh. Tất cả tài sản của tôi cũng là của người đã giải phóng cho tôi. Vậy thì tại Rosewood, Ngài sẽ không phải là một người khách, mà sẽ là một người con hoặc một người em ruột thịt. Nhà hiệp sĩ đáp Ngài Siraric đã làm giàu cho tôi rất nhiều. Ngài đã dạy cho tôi biết đạo đức của người sắc sông cao quý nhường nào. Hỡi ông già sắc sông dũng cảm, nhất định tôi sẽ đến Rosewood và trong một ngày gần đây thôi. Nhưng bây giờ tôi còn nhiều việc cấp bách chưa tiện đi cùng ngài. Khi nào có dịp tới thăm ngài, tôi sẽ đòi ngài đền công thực hậu để xem lòng hào tâm của ngài rộng rãi đến mức nào. Sidric đập mạnh tay vào lòng bàn tay đeo răng sắt của hiệp sĩ áo đen nói. Ngài chưa cần hỏi, tôi sẵn lòng ưng thuận trước rồi. Ngài muốn xẻ một nửa gia sản của tôi, tôi cũng ưng thuận. Nhà hiệp sĩ bị xiềng xích đáp, chứa có nhẹ miệng hứa bừa bãi thế. Xong tôi cũng hy vọng rằng, xin điều gì, ngài sẽ thuận cho điều đó. Bây giờ thì xin tạm biệt. Ông già sắc sông nói thêm, xin thưa cùng ngài điều này nữa. Trong thời gian cử hành tang lễ ngài Adenstein, tôi sẽ trú liền tại lâu đài Konninger của ông ta. Cửa lâu đài sẽ rộng mở đón bất cứ ai muốn tới dự những bữa tiệc tống táng. Và tôi xin thay mặt cho công nương Ediser là thân mẫu của vị hoàng tử xấu số mà hứa rằng sẽ nồng nhiệt đón tiếp con người đã anh dũng và vất vả chiến đấu để cứu Adenstein khỏi xiềng xích và gươm đao của bọn Norman mặc dầu không đạt kết quả. Lúc này Omba đã lại theo hầu chủ như cũ xen vào. Ấy, Ấy, cố bàn sẽ không nhiều lắm đâu. Đáng thương thay, ngài Adensten lại không được dự bữa tiệc đám ma của chính mình nhỉ? Anh hề ngước mắt lên, trịnh trọng tiếp. Nhưng chắc ông ta đang ăn tiệc trên thiên đường và hẳn bữa tiệc trên tiên cung phải được thêm phần long trọng. Cyrilic nghe câu nói giỡn không đúng lúc trong bụng rất tức giận, nhưng nghĩ đến công lao của Omba, ông cố nén sự khó chịu chỉ nói. Thôi thôi, ta đi đi. Rena yểu điệu vẫy tay từ biệt hiệp sĩ bị xiềng xích. Ông già sắc xong cầu Chúa che chở cho nhà hiệp sĩ, đoạn họ thúc ngựa, tiến vào một con đường rộng rãi xuyên qua cánh rừng. Họ vừa lên đường thì bỗng nhiên, có một đoàn người khác từ trong đám cây cối rậm rạp xanh rì tiến ra từ từ, bước vòng quanh nơi tụ họp của bọn Lục Lâm và cũng đi về phía đoàn Rena và Cedric. Ấy là một đoàn giáo sĩ trong vùng đi hộ táng chiếc linh cữu mang thi hài của Adenstein. Sidric hứa sẽ cúng tiền rất hậu. Những người bề tôi của Adenstein khinh linh cữu của ông chúa trên vai bước đi buồn giàu chậm chạp. Theo sau là bọn thầy tu hát những bài tang ca. Thi hài người chết sẽ được đưa về lâu đài Kuningber và sẽ được mai táng trong mộ của Hensit vì người chết là dòng dõi của người. Rất nhiều thần tử của Adenstein nghe tin ông ta chết cũng kéo đến đi theo sau linh cữu họ tỏ ra rất đau đớn dầu dĩ ít nhất là qua bề ngoài toàn thể bọn lục lâm thảo khấu lại một lần nữa đứng dậy quế đầu chào kẻ xấu số dáng điệu họ tuy thô kệch nhưng chân thành y như lúc nãy họ đã chào cô rena kiều diễm vậy nhìn bước đi chậm chạp nghe tiếng hát bi thảm của mấy ông thầy tu họ bỗng nhớ đến những đồng bạn đã bỏ mình trong cuộc hỗn chiến hôm trước nhưng bọn người quen sông pha trong hiểm nguy ấy Không thích nhớ lâu những kỷ niệm thê lương, cho nên tiếng bài ca còn vang vẳng trong làn gió chưa tắt hẳn, mà họ đã bận rộn việc lo chia nhau chiến lợi phẩm chiếm được rồi. Loxley nói với hiệp sĩ Áo Đen rằng, Thưa hiệp sĩ Anh Dũng, không nhờ có lòng tốt và cánh tay vô địch của ngài thì công cuộc của chúng tôi áp phải thất bại. Ngài có vui lòng chọn trong đống chiến lợi phẩm này, thứ nào ngài ưng ý nhất gọi là để kỷ niệm cuộc hội ngộ dưới cây sồi tụ nghĩa này chăng? Nhà hiệp sĩ đáp, bác thành thực có lòng tốt, tôi cũng xin thẳng thắn nhận, và tôi còn muốn xin được tự ý quyết định về ngài Morisse de đây được chăng? Loxley đáp, hắn thuộc quyền ngài và thật phúc cho hắn, nếu không tôi sẽ treo cổ tên tàn bạo đó lên cành cao nhất của cây sồi khổng lồ này. Cùng với tất cả những tên trong đoàn quân, những người bạn đồng ngũ tự do của hắn, mà chúng tôi bắt được. Chúng sẽ được treo lùng lẳng như những bắp ngô vậy. Nhưng vì hắn là tù binh của ngài, vậy hắn được vô sự, mặc dầu trước kia cha tôi đã chết vì tay hắn. Nhà hiệp sĩ nói, The Brassie, người được tự do, cút đi ngay. Kẻ bắt ngươi làm tù binh không thèm hạ mình xuống trả thù chuyện cũ, nhưng trong tương lai ngươi hãy liệu hồn, kéo hối lại không kịp. Morisse de Brasi, ta nói, hãy liệu hồn. De Brasi yên lặng, cúi dạp xuống tạ, và sắp sửa rút lui, thì bỗng bọn yêu men hò hét ầm lên để chế nhạo và chửi bới. Tên hiệp sĩ kêu hãnh lập tức dừng bước, quay lại, hắn khoanh hai tay trước ngực, nói to. Im ngay bầy chó, đừng sủa nữa. Khi con hoãng đã bị hạ, thì bọn bay mới hùa theo mà mở miệng gieo hò. De Brasi này coi rẻ sự chế nhạo của bọn bay cũng như lời khoan hô trúc tụng, bọn cường đạo kia. Hãy lui về xào huyệt của bay. Và những quân trộm cướp như chúng bay nên im mồm khi nghe nhắc đến tên một nhà hiệp sĩ quý tộc cách xào huyệt của chúng bay một giảm Cầu thách thức không đúng lúc của De Brasi suýt nữa làm cho hắn được sơi một nắm tên. Nhưng ông trùm lục lâm vội nghiêm khắc can thiệp ngay. Trong khi ấy, tên hiệp sĩ nắm lấy dây cương một con ngựa. Ấy là một con trong số rất nhiều con ngựa lấy được của đầu bò, tất cả tập trung quanh đấy, yên cương đầy đủ. Đó cũng là một phần chiến lợi phẩm rất quan trọng. Hắn nhảy phát lên yên và phi nước đại ra khỏi khu sừng. Tiếng ồn ào do việc trên gây ra vừa mới hơi ngớt, bắt trùng đảng lục lâm bèn tháo chiếc quai đeo gươm và chiếc tù và quý giá đeo trên cổ xa, tức là phần thưởng bắc đoạt được trong một cuộc đọ tài thiện xạ ở Asbai hôm nọ bác nói với hiệp sĩ bị xiềng xích thưa hiệp sĩ đáng kính nếu ngài không nề hà chịu hạ mình xuống nhận một chiếc tù và đã là phần thưởng của một tên yêu men người anh quốc thì tôi xin ngài giữ lấy làm kỷ niệm khi nhớ phong độ anh hùng của ngài và nếu khi nào ngài gặp khó khăn điều này cũng thường xảy ra luôn đối với các hiệp sĩ dũng cảm nếu không may ngài bị yếu thế trước kẻ địch trong phạm vi các khu rừng giữa teren và tizer xin cứ dùng chiếc tù và này Mà rúc lên ba tiếng, oa sa hoa, sẽ có nhiều hy vọng, ngài được tiếp sức để giải nguy. Đoạn bác ta lấy hơi, ghé mồm vào tù và thổi lên hai lượt, mấy tiếng bác vừa tả để cho nhà hiệp sĩ nhớ kỹ hiệu lệnh. Nhà hiệp sĩ nói, bác yêu men dũng cảm, xin đa tạ lòng tốt của bác. Khi nào lâm nguy, thế nào tôi cũng sẽ nhờ đến bàn tay trợ lực của bác và anh em. Dầu gặp nguy khốn ghê gấm đến đâu, cũng không nhờ người khác. Đoạn, ông ta cầm lấy tù và rúc lên một hồi cực lớn, dung chuyển cả sừng núi. Bác yêu nói, ngài thổi rất hay và rất rõ. Tôi đánh cuộc rằng, ngài thạo nghề săn rừng chẳng kém gì nghề trận mạc. Nếu sai, tôi xin chịu. Quan ôn vật chết tôi. Tôi cam đoan rằng, thường ngày, ngài là một tay săn hưu rất cử. Các anh em, nhớ kỹ lấy ba tiếng đó, nghe. Đó là tiếng gọi của hiệp sĩ bị siềng xích. Ai nghe tiếng mà không lập tức ra sức giúp đỡ ngài trong lúc nguy khốn, ta sẽ lấy dây cung của chính hắn vụt đánh và đuổi xa khỏi đảng. Bọn yêu men cùng hô, đầu lĩnh vạn tuế. Hiệp sĩ bị xiềng xích vạn tuế. Mong rằng ngài sớm có việc sai bảo chúng tôi, ngài sẽ rõ chúng tôi sẵn sàng tiếp sức như thế nào. Bây giờ, Locksley bắt đầu tiến hành việc phân chia chiến lợi phẩm. Sự công bằng của bác thật đáng khen vô cùng bắc dành riêng một phần 10 tổng số đồ vật để cúng vào nhà chung và dùng làm việc thiện một phần khác được dành cho một thứ quỹ chung của đảng một phần nữa dùng để cấp cho vợ con những anh em bị thiệt mạng hoặc dùng để tổ chức lễ cầu hồn cho những người chết đi mà không có họ hàng thân thích phần còn lại chia cho tất cả bọn lục lâm tùy theo cấp bậc và tài năng vấn đề này thường rất gây go nhưng ông trùng quyết định một cách rất nghiêm khắc và mọi người tuyệt đối phục tùng hiệp sĩ áo đen rất ngạc nhiên thấy giữa bọn họ với nhau Những con người quen sống ngang tàng coi thường luật pháp này lại có một kỷ luật chặt chẽ và công minh như vậy. Những nhận xét trên càng khiến ông ta thêm khâm phục sự công bằng và cách xử việc của bác Trùm. Lát sau, mỗi người đã nhận phần riêng của mình và anh chàng thủ quỹ của đảng Lục Lâm có bốn tay lực lưỡng hộ vệ đắc thệ nệ khi những đồ vật thuộc quyền sở hữu chung đi cất giấu tại một nơi kín đáo. Riêng phần dành cho nhà chung không có ai nhận. Bác Trùm nói, tôi hy vọng ta sẽ biết tin tức về lão thầy tu vui tính của chúng ta. Xưa này, lão vốn không có thói quen vắng mặt lúc rượu thịt ê hề, hoặc khi có việc phân chia chiến lợi phẩm. Và chính hắn lại có nhiệm vụ săn sắp về cái khoản thuế thập phân này mỗi khi đảng có những việc làm ăn lớn. Hiện tôi lại đang bắt giữ một bạn đồng đạo của lão làm tù binh ở gần đây, đang muốn nhờ lão làm trung gian để giao thiệp, nhưng khó lòng còn được thấy mặt lão. Nhà hiệp sĩ bị xiềng xích đáp. Tôi cũng lấy làm ân hận về điều đó lắm, vì tôi có một khoản nợ đối với bác ta. Tôi đã được thết đãi một đêm rất là hậu hĩnh và thú vị trong căn lều của bác ta. Chúng ta nên trở lại chỗ chiếc lâu đài sụp đổ, may ra biết tin tức gì về bác ta chăng? Họ còn đang bàn tán với nhau như vậy, bỗng nghe thấy bọn yêu men gieo ẩm ý báo tin con người tưởng bị mất tích đã trở về. Chưa trông thấy tân hình phổ pháp của bác thầy tu đâu, mà đã thấy tiếng bác nói oang oang như lệnh vỡ. Dãn ra các chú, dãn ra cho đức cha rất thánh của các chú dẫn tù binh đi, hãy hoan hô thêm một lần nữa đi. Thưa bác trùm, tôi trở về như một con diều hâu chân quắp chặt con mồi. Mọi người cười ầm lên nhìn lão lách qua đám đông với dáng điệu đường hoàng bệ vệ của kẻ chiến thắng. Một tay nắm chặt cây xà mâu khổng lồ, một tay nắm một sợi dây, một đầu dây buộc chặt vào cổ lão Isaac hốn khổ lão già do thái cúi gặp người xuống vì sầu não và lo lắng. Lão bị bác thầy tu lôi đi sành sạch vừa lôi vừa nói: "Aleaden đâu rồi nhỉ? Giá nó có mặt ở đây để sáng tác một bài ca xưng tụng chiến công của tôi thì hay quá. Thề có thánh Hertmangin, cứ khi nào có việc cần đến tài múa lưỡi tán láo của cái thằng mồm mép ấy là y như nó chuồn đâu mất." Bác chùm nói: "Này, chú thầy tu bất nhã." Hôm nay mới bảnh mắt ra, chú đã bí tỉ sớm quá đây nha. Lại thánh Nikola, chú dắt ai về thế kia? Nhà ẩn sĩ Copmen hốt đáp. Hắn là tù binh của tôi, tay gươm tay kiếm, nói cho đúng hơn là tay cung tay xà mâu tôi bắt được đấy. Nhưng được làm tù binh của tôi là phúc 70 đời nhà nó, tên Gió Thái nghe đây. Có phải ta đã chuộc mi khỏi tay quỷ Satan, đúng không? Có phải ta đã dạy mi thế nào là Credo, thế nào là Pate... Là Ave Maria, có phải ta đã thức chọn một đêm để uống rượu, mừng Mi và giảng cho Mi hiểu những lẽ huyền bí của đạo? Lão do thái đáng thương lắp bắp. Vậy ra không có ai vì lòng tôn kính Chúa Trời cứu tôi thoát khỏi tay người điên, nghĩa là ông thầy tu này sao? Lão thầy tu lấy điệu bộ dọa nạt hỏi. Thế nào đấy, tên do thái này, Mi lại muốn bướng phòng? Hãy nghĩ xem, nếu bây giờ Mi lại muốn rơi xuống cái hố vô đạo của Mi như cũ, Thì mặc dầu thịt mi không được mềm như thịt lợn sữa, ước gì ta được một con gà mà chén thì tuyệt. Ta cũng sẽ đem mi quay giòn ngay tức khắc, da mi cũng không dai lắm đâu. Isaac nên biết điều một chút thì hơn. Ta nói, mi nhắc theo nghe. Ave Maria, Locksley nói. Này, chú thầy tu điên rồ kia, đừng có nói những lời nhạo bán. Hãy kể cho chúng tôi nghe, chú bắt được tên tù binh này ở đâu. Lão thầy tu đáp, thề có thánh đơnstan Nào tôi có muốn tìm hắn Số là tôi đang đi lùng những của quý hơn Thì vớ được hắn Tôi sụp vào một hầm rượu để xem có cứu vớt được cái gì không Có rượu hâm nóng mà uống buổi tối Lại thêm chút gia vị thì tuyệt vô cùng Nhưng tôi trộm nghĩ Hâm một lúc cả một hầm rượu quý như vậy Thì phí quá Tôi bèn bê lấy một thùng Định gọi mấy thằng khốn kiếp lười biếng vào giúp một tay Chúng chỉ nhăm nhăm đi tìm cơ hội Để chọn nhau Vừa lúc ấy Chợt nhìn thấy một cái cửa kiên cố, tôi nghĩ bụng. À ha, đây mới là chỗ bí mật giấu loại dựa tâm thượng hảo hạng. Và cái thằng coi hầm khốn nạn chắc bị đánh cục bất ngờ nên còn để quên cả chìa khóa đây mà. Thế là tôi mở cửa bước vào. Chả có cái quái gì cả, ngoài một mớ xích xỉ quẹn và một tên do thái chó má. Thằng cha nào chịu làm tù binh của tôi vô điều kiện, tôi mới tập được có một cốc rượu Tây Ban Nha cùng thằng vô đạo này gọi là để lấy lại sức một chút sau trận đánh rồi vừa định dẫn tên tù binh ra ngoài thì rắc rắc rắc lại rắc rắc cả một chiếc tháp chính mé ngoài đổ sụp xuống, ầm một cái như tiếng sấm lửa cháy mù mịt thế là lối đi bị tắc, rồi hết tháp canh này đến tháp canh khác heo nhau sụp xuống nghe cứ rầm rầm. tôi chắc mầm, phèn này hết hy vọng sống sót lại nghĩ bụng Mình làm nghề tu hành thế này mà đi đôi sang thế giới bên kia cùng một thằng do thái, thì không còn ra thể thống gì. Bèn dơ cây xả mâu lên định bổ cho nó một nhát vỡ sọ, Nhưng thấy đầu nó bạc phơ, cũng thương. Thôi tốt hơn cả là bỏ xả mâu xuống đất, dùng lý lẽ thuyết hắn nên cải đạo. Quả nhiên, nhờ ân thánh đơn stan hạt giống reo vào nơi đất tốt thật. Chỉ có điều thú thật rằng, đầu tôi choáng váng quá vì tôi phải thức thâu đêm nhịn đói mà giảng giải lẽ huyền diệu của đạo cho nó nghe mấy tập rượu tây ban nha uống tạm cho tỉnh táo thật không ăn thua gì bụng tôi đói meo kinbe và uzbek biết đấy lúc chúng tìm thấy tôi thì tôi ra làm sao rời dã cả chân tay kinbe nói chúng tôi xin làm chứng lúc chúng tôi bới được đóng gạch xa Và nhờ có thánh Đơnstan giúp đỡ soi đuốc tìm đến được cầu thang của tháp canh, thì thấy cũ rượu cạn mất một nửa, tên do thái thoi thóp mà bác tu sĩ cũng gần chết. Lão thầy tu tức giận vặn lại, quần khốn nạn chỉ nói láo. Chính mi và những thằng ăn tham cùng đi với mi tu cạn thùng rượu lại khoe rằng chầu rượu sớm khá ngon còn gì. Ta đã định để dành một ít cho bác trùm, nói sai, ta chỉ là một thằng ngoại đạo. Tên Do Thái đã được cải đạo, những điều ta dạy nó, nó đã hiểu, có lẽ nó hiểu kỹ gần bằng ta, không biết chừng nó hiểu ngang ta nữa cũng nên. Bác trùm hỏi, tên Do Thái, thật không, có phải Mi đã chịu bỏ đạo cũ không? Lão Do Thái đáp, xin các quan thương cho làm phúc, nào con có biết ngài tu sĩ đây nói gì với con suốt đêm khủng khiếp ấy đâu? Than ôi, đêm hôm ấy con bàng hoàng cả người vì sợ hãi lo lắng. Giá đích thân thánh Abraham, rất thiêng liêng của chúng con có hiện về để giảng đạo, tai con cũng đến điếc đặc, chẳng nghe thấy gì. Lão tu sĩ mắng, thằng do thái này, mày lại nói dối rồi, mà nói dối cố tình nữa cơ chứ. Để ta nhắc mì nhớ lại một câu thôi, mì đã hứa sẽ đem hết của cải cúng vào dòng tu của chúng ta cơ mà. Isaac khoảng quá đáp, lại các quan minh xét cho, con hứa vậy sao được. Xưa nay, những tiếng như thế, có bao giờ con nói được ra miệng? Than ôi, con chỉ là một tên ăn mày giả nua, có lẽ con sẽ phải chết cô độc không con cái, xin hãy thương lấy con, tha cho con làm phúc. Bác thầy tu nói, này, nếu Mi bội phản lời hứa với nhà thờ rất thánh, thì Mi phải chịu tội. Vừa nói, lão vừa giơ cây xả mâu định phang cái cán vào vai lão do thái một cái thật mạnh. Hiệp sĩ áo đen vội cản lại, lão thầy tu quay ra Vạc lên với hiệu sĩ áo đen. Thề có thánh Thomas Ken, Ngài tình nhân lười biếng ơi. Để tôi buộc chặt lại giải mũ. Rồi tôi sẽ dạy cho ông biết không nên dúng vào chuyện người khác. Đừng tưởng mặc giáp sắt mà tôi sợ. Nhà hiệp sĩ đáp. Này đừng giận tôi nữa. Ngài không nhớ tôi là bạn cố chi của ngài à. Lão thầy tu đáp. Tôi không nhớ cái gì hết. Tôi thách ông chơi nhau một trận đấy. Nhà hiệp sĩ hình như thấy thú vị. Muốn đùa ông bạn gàn này một tí bè nói, nhưng này, ngài quên rằng, vì tôi, ngài đã vi phạm lời nguyền khổ hạnh rồi sao? Tôi không nói đến rượu và pate có sức quyến rũ thế nào đâu. Lão Thầy Tu nắm hai bàn tay hộ pháp lại nói, phải lắm, anh bạn, ta sẽ cho anh một quả thôi sơn vào mặt. Nhà hiệp sĩ đáp, tôi không quen nhận món quả ấy, tôi sẽ chỉ coi như ngài cho tôi vay quả thôi sơn ấy và tôi sẽ trả ngài cả vốn lẫn lãi, mà lãi thật nặng. Chẳng khác gì tên tù binh của ngài quen cho vay bóp cổ ấy. Lão thầy tu nói, ta sẽ cho anh biết tay ngay lập tức. Bác trùm can. Thôi, chú thầy tu điên rồ này, cãi nhau dưới cây sồi tụ nghĩa của chúng ta như vậy là nghĩa lý gì? Nhà hiệp sĩ đáp. Không phải cãi nhau đâu, chúng tôi chuyện trò lịch sự với nhau một tí đấy thôi. Ngài tu sĩ, nếu ngài dám xin cứ tự nhiên cho, tôi xin chịu để ngài đấm, nếu ngài cũng chịu nổi quả đấm của tôi. Bác thầy tu nói. Anh có cái thùng sắt kia trên đầu làm gì mà chẳng to mồm khoác loác. Nhưng cho anh đội mũ sắt, anh cũng bỏ mạng như Colias; Đội mũ đồng mà cũng hết thở. Lão tù sĩ sắn tay áo lên tận khủy, cánh tay bắt thịt cuồn cuộn. Lão ra sức đấm cho nhà hiệp sĩ một quả, tưởng như đủ sức hạ cả một con bò đực. Nhưng đối thủ vẫn đứng chơ chơi như đá. Cả bọn yêu men đứng quanh lớn tiếng hò reo. Vì quả đấm của lão thầy tu xưa nay vẫn khét tiếng trong làng Lục Lâm, mà bọn chúng thì, hoặc đùa, hoặc thật, đứa nào cũng đã có dịp nếm mùi một bận. Nhà hiệp sĩ bèn cởi bỏ bao tay sắt ra và nói, Ngài tu sĩ, bây giờ đến lượt tôi. Trên đầu, tôi có lợi vì đội mũ sắt thật, nhưng tay tôi thì không có gì nhé. Xin đứng cho thật vững này. Lão thầy tu đáp, Má tôi thành trai rồi, anh bạn ơi, anh làm được cho tôi phải nhúc nhích, tôi xin biếu anh món tiền chuộc của tên do thái đấy. Lão thầy tu hộ pháp vừa nói vừa lấy điệu bộ thách thức sa mặt. Nhưng ai mà tránh được số mệnh, quả đấm của nhà hiệp sĩ mạnh như trời sáng, lại cố tình. Nên lão thầy tu ngã lăn lông lóc trồng bốn vó lên trời. Tất cả mọi người đứng xem đều hết sức ngạc nhiên, nhưng lão ta đứng dậy ngay, không hề có vẻ giận dữ hoặc xấu hổ. Lão nói, anh bạn. Lẽ ra, anh nên dùng sức và ý tứ hơn một chút thì phải. Sớm nay, tôi chưa đọc chọn được một bài kinh mà anh đấm tôi vỡ mất quai hàm rồi. Rơi mất hàm dưới, thì thổi sáo không nghe được. Nhưng thôi, bắt tay cái nào, từ nay trở đi chúng ta không đấm nhau nữa. Tôi xin chịu thiệt thòi vậy. Thế là chấm dứt sự xích mích nhé. Bây giờ, ta bắt tên do Thái nộp tiền chuộc. Con báo không bao giờ đổi lốt, thì thằng này bao giờ cũng vẫn chỉ là thằng So Thái, Clement nói. Từ lúc sơi quả đấm và mang tay, bác thầy tu muốn thôi không tin rằng lão So Thái đã chịu cải đạo nữa. Đi đi, thằng khốn, mi nói chuyện cái gì cải đạo? Thế nào? Không còn có lễ phép gì cả à? Trên dưới cá mè một lứa à? Này, anh bạn, nói cho anh hay, bị quả đấm của nhà hiệp sĩ, ta có hơi choáng váng thật, nếu không ta đã chẳng chịu ngã. Nhưng nếu chú mày còn bếp xếp đến chuyện ấy nữa, chú mày sẽ biết ta có thể cho chú mày sơi một quả thôi sơn tương tự. Bác Trùm bèn can. Thôi, thôi ngay. Còn thằng do thái này, nộp tiền chuộc mạng đi. Không cần nói mi cũng rõ. Người gia tô giáo chúng ta, ai cũng tẩm người giống mi. Chúng ta không muốn trông thấy mặt mi ở đây lâu đâu. Hãy lo nộp lấy một món tiền. Bây giờ ta còn bận giải quyết một tên tù binh thuộc loại khác. Hiệp sĩ Áo Đen hỏi. Bắt được bao nhiêu người của đầu bò? Bác trùm đáp. Chẳng có đứa nào đáng bắt nộp tiền chuộc. Chúng nó toàn là một phường khố sách. Chúng tôi tha cho đi tìm chủ khác mà thờ. Trả được thù, lại cướp được của. Thế là đủ. Chúng nó thì không đáng lấy một xu. Còn tên tù binh tôi vừa nói mới thật đáng tiền. Một bác thầy tu vui tính đi ngựa, mò đến với nhân tình. Nòm bộ yên ngựa và quần áo lão cũng đoán được ngay. Kìa, đức cha đáng quý đã lại kia Trông có bệnh không nào quả nhiên hai tay yêu men kèm hai bên dẫn một người bước tới trước cái ngai của ông trùng lục lâm ấy là ông bạn cũ của chúng ta tránh sứ amer jocvon chương 33 hỡi bông hoa trong làng dũng sĩ tì tuyết lác xíu hiện ra sao lác xíu chàng đương bận rộn thảo công văn Kết tội tử hình định án phát lưu, nhận tiền chuộc hoặc tha bổng người này dọa nạt người khác. Coriolan Lão tránh xứ bị bắt làm tù binh trong bộ dạng đến tức cười. Lão vẫn giữ cái điệu bộ màu mè không đúng chỗ và cái dáng vẻ đặc biệt của kẻ kiêu hãnh bị làm nhục, vừa sợ hãi co so người lại. Nghe giọng hắn nói, thấy lẫn lộn cả ba điều trên. Thế nào? Bây giờ thì sao đây, các vị? Các vị có quyền hành gì thế? Các vị là người gia tô giáo hay là bọn Thổ Nhĩ Kỳ mà dám bắt một giáo sĩ như vậy? Các vị có biết không? Các vị đã vết sạch xanh xanh hòm siềng của tôi, lại xé rách bung cả bộ đăng ten cầu kỳ lạ mắt. Giá đề đức giáo chủ dùng cũng xứng đáng. Người khác, trong trường hợp tôi, ắt đã phải dùng đến biện pháp ESOM. Monique Bovos, nhưng tôi vốn dễ tính. Nếu các vị thuận ra lệnh trả lại tôi lừa, ngựa, thà cho bọn tùy tòng của tôi, hoàn lại đủ hòm xiềng, và lập tức đếm đổ 100 đồng crowd để làm phí tồn tổ chức một lễ cầu hồn trước bàn thờ Chúa Trời, tại nhà thờ xứ Shopon, đồng thời các vị chịu nguyện, từ giờ đến ngày lễ Giáng sinh, nhịn, không ăn thịt thú rừng. may xa tôi sẽ bỏ qua không nhắc tới cái việc điên rồ này nữa. Bác Trùm Lục Lâm nói: Thưa cha rất thánh, chúng tôi rất lấy làm ân hận nếu trong số anh em đây có ai dám cư xử vụng về khiến cha Phật ý mà phải mắng mỏ như vậy. Nghe câu nói ôn hòa của viên đầu lĩnh, lão thầy tu đâm bạo bèn đay lại: Cư xử vụng về, cư xử như thế thì đối với một con chó nòi cũng không xứng đáng. Đối với một người gia tô giáo, càng không xứng đáng hơn. Đối với một tu sĩ, lại càng không được. Và nhất, là đối với cha tránh sứ của sứ đạo Jockvon, thì lại càng không thể tha thứ. Có một tên ca nồng láo léo say rượu bí tỉ nào đó tên là Aleneden Nebulo Quidam. Hắn dám dọa đánh tôi. Ấy, còn dọa giết nữa cơ chứ. Chưa kể, hắn đã lột mất của tôi bao nhiêu của cải. Dây chuyền vàng này, nhẫn này, quý giá vô ngần. Lại còn nhiều thứ bị gáy bị hòng vì bàn tay thô bạo của chúng nữa cơ chứ. Ví dụ như hộp phấn thơm này, cặp uốn tóc này. Bác Trùng đáp, không có lý. Đời nào Aleneden dám đối đãi như vậy với một vị tu hành đáng kính như ngài? Lão Tránh Sứ nói, Thế mà thực như kinh thánh của thánh Nicosimersi đấy. Hắn thề rằng sẽ treo cổ tôi lên cành cây cao nhất của cánh rừng này. Lắm câu thề xứ Bắc của hắn mới độc địa làm sao. Hắn dọa thế thật à? Này, đức cha đáng kính ơi, theo ý tôi, cho nên nghe theo lời hắn là tốt hơn cả. Vì Aleneden vốn là đứa hễ nói cả quyết như thế nào là làm đúng như vậy. Lão chánh xứ ngớ người ra cười gượng hỏi. Bác lại cứ nói đùa mãi, tính tôi cũng ưa bỡn cợt lắm. Nhưng, ha ha ha, một khi đã cười cợt thỏa thích với nhau suốt đêm rồi, thì sáng ra cũng nên đứng đắn đi thì phải. Bác Trùm lục lâm đáp, tôi nói chuyện đứng đắn như một ông giáo sĩ đang rửa tội vậy. Ngài tránh xứ, ngài phải nộp ngay tiền chuộc, nếu không có lẽ tu viện của ngài cần bầu người khác cai quản đấy, vì ngài sẽ không bao giờ trở về địa vị cũ nữa đâu. Lão tránh xứ nói, bác có phải là người gia tô không mà ăn nói như vậy với một giáo sĩ? Bác trùm đáp, tôi có phải là người gia tô giáo không? Ôi chào ôi, đảng chúng tôi lại có cả tu sĩ tham gia nữa cơ. Chú thầy tu phố pháp của chúng ta đâu, ra đây giảng ngay cho Đức cha nghe kinh thánh nói thế nào về khoản này. Bác thầy tu nửa say nửa tỉnh, trùng vội một chiếc áo tu sĩ lên trên bộ áo màu xanh. Lão cố định trí nhớ lại những mảnh kiến thức về đạo lý lão học mót được ngày trước. Lão nói, thưa cha rất thánh. Anh em trong cánh rừng này nồng nhiệt hoan nghênh cha. Lão tránh xứ nói. Anh ta nói, lão nói nếu gì thế này. Anh bạn, nếu quả thật anh là người của nhà chung, anh nên giúp tôi cách nào thoát khỏi tay bọn này. Tốt hơn là đứng đấy mà múa may, nhanh nhó như một thằng hề. Bác thầy tu đáp. Thưa đức cha, đáng kính. Thật đấy, tôi chỉ biết một con đường có thể giúp cha thoát nạn. Hôm nay là ngày lễ thánh andrew. Chúng tôi đang thu thuế thập phân đây. Lão tránh sứ hỏi. Nhưng tôi tin rằng nhà chung không phải đóng thuế chứ. Cả nhà chung cả con chiên nộp tất Ngài tránh sứ ơi. Vì vậy, ngài nên bằng lòng từ bỏ những của cải vô ích ấy đi nếu không đố có cách nào gỡ được. Lão tránh sứ dịu giọng nói. Trong thâm tâm, tôi vẫn có cảm tình với các bác săn sừng vui tính lắm. Thôi, đối với tôi, chắc các bác cũng chẳng nỡ làm quá. Tôi cũng khá thạo nghề săn rừng, có thể thổi tù và nghe thật rõ và khỏe. Và lúc đi săn thú, tôi mà hò thì cây sồi cổ thụ cũng phải dung chuyển ào ào. Thôi các bác đừng nên làm quá với tôi. Bác trùm xa lệnh. Đưa cho lão một cây tù và, xem lão huynh hoang hay nói thật. Lão tránh sứ ây mơ liền giúp một hồi tù và, bác trùm lắc đầu nói. Ngài tránh sứ ơi, ngài thổi tù và nghe cũng khá đấy. Nhưng vẫn cứ phải chuộc tiền như thường, chúng tôi không thể bắt trước chuyện cổ truyền lại ghi trên tấm kiên của một hiệp sĩ mà tha ngài vì một hồi tù va được. Tôi còn thấy thêm điều này nữa, ngài là một người quen điệu bộ kiểu cách và ăn nói theo lối pháp nên đã làm hỏng tiếng tù va, cổ kính của nước Anh chúng tôi. Tránh xứ, vì tội hồi tù va vừa rồi, ngài phải nộp thêm 50 crown và số tiền chuộc, bởi lẽ dám phá hoại tiếng tù và săn thú chân chính cổ kính và mạnh mẽ Lão tránh sứ cáo cảnh đáp Được, anh bạn ạ Cái thủ đoạn của bọn săn rừng các anh khó trời lắm Tôi yêu cầu anh biết điều đôi chút về khoản tiền chuộc này Nói tóm lại nghĩa là lần này là lần đầu tiên tôi bắt buộc phải đốt đuốc chỉ đường cho quỷ sứ Vậy thì tôi phải nộp bao nhiêu tiền để có quyền tự do đi trong cánh rừng này Không cần có 50 người đi kè kè theo sau lưng. Bác trùm phó nói riêng với bác trùm trường. Ta nên để lão tránh sứ định tiền chuộc cho tên do thái. Và tên do thái lại định tiền chuộc cho lão tránh sứ. Thế mà hay cơ đấy. Bác trùm đáp. Chú là một thằng điên. Nhưng ý kiến của chú thú vị đấy. Này, tên do thái, bước ra đây. Hãy nhìn thẳng vào ngài tránh sứ ây mơ rất thánh đấy. Ngài cai quản nhà thờ rất giàu có của xứ Jockvold nói ta hay nên bắt ngài chuộc bao nhiêu tiền? ta cam đoan rằng mi biết rõ tu viện của lão thu hoạch nhiều hay ít. Isaac nói: ô, nhất định rồi. tôi đã giao dịch với các cha, tôi đã mua của các cha vô khối là lúa mạch, hoa quả và cả len nữa, nhiều lắm. Ồ, xứ đạo ấy mới giàu có làm sao? các cha sứ sóc Shokvon thao hồ ăn sung mặt sướng, rượu ngon nhắm tốt. chào ôi. Nếu một thằng khố rách áo ôm như tôi có được một nơi như thế mà đi về, và hàng năm hàng tháng thu hoạch được như vậy, thì tôi sẵn sàng mang hết vàng bạc ra chuộc lại tự do ngay lập tức. Lão tránh dứ kêu lên. Thẳng giò thái, chó má, mì biết rõ hơn mọi người khác rằng, nhà thờ của ta còn nợ thợ nề khoản tiền tu sửa lại thánh đường. Lão giò thái ngắt lời. Và mùa vừa qua còn nợ cả khoản tiền rượu nho, Goscow nhờ chính hiệu chất đầy trong hiểm hầm rượu nữa nhưng chuyện ấy, chuyện ấy không đáng kể Lão thầy tu nói Nghe mồm con chó vô đạo nó làm như tu viện rất thánh của chúng tôi mắc nợ chỉ vì phá giới quá hàm mê rượu trẻ ấy Thằng khốn kiếp cắt da nhạo bán cả nhà chung rất thánh Thế mà những người gia tô giáo chịu đứng yên nghe không bắt nó câm học Bác Trùm đáp Những chuyện đó không can hệ Isaac Nói xem, lão nộp độ bao nhiêu tiền thì không đến nỗi khánh kiệt ra tài. Isaac nói, 600 cơ ngài tránh xứ có thể nộp ngay cho các quan mà khi về ngồi vào ghế tránh xứ không cảm thấy đau lưng chút nào. Bác Trùm trịnh trọng nói, 600 cơ ta bằng lòng. Isaac, mì nói đúng đấy, 600 cơ ngài tránh xứ, đó là lời tuyên án. Toàn thể đảng cướp kêu lên, lời tuyên án, lời tuyên án. Solomon cũng không công minh hơn. Bác trùm thêm, tránh xứ, ngài đã rõ số phận của ngài. Lão tránh xứ đáp, các ông ơi, các ông điên rồi, tôi tìm đâu ra món tiền to thế bây giờ? Giá tôi có bán hết cả đĩa đựng bánh thánh cùng đèn nến trên bàn thờ thánh đường Sokvon cũng chưa đủ nửa số tiền trên. Mà muốn vậy, tôi phải đích thân trở về Sokvon mới được. Các bác có thể giữ hai viên tu sĩ hầu cận của tôi làm con tin. Bác Trùm nói, Thứ con tin ấy, vô giá trị, tránh xứ, chúng tôi sẽ giữ chính ngài lại và cho hai bác ấy về để lo tiền chuộc. Ngài sẽ không sợ thiếu rượu ngon và thịt thú rừng để nhắm đâu. Nếu ngài lại có lòng yêu nghề săn rừng, ngài sẽ được thưởng thức nghệ thuật săn rừng chưa từng thấy trong những tỉnh miền Bắc của ngài. Isaac muốn lấy lòng bọn lục lâm cũng xen vào. Hay là nếu các quan cho phép, tôi xin phái người về giọt, lấy 600 cơ trong số tiền riêng của tôi, miễn là ngài tránh sứ đây chịu viết cho tôi một lá văn tự. Bạc Trùm nói, Isaac, mi muốn gì, Lão sẽ viết cho mi tùy thích. Mi có thể nộp tiền chuộc hộ Lão, và nộp cho cả mi nữa. Lão do thái kêu lên, nộp cho tôi. Ôi, thưa các quan, tôi chỉ là một kẻ xa suốt nghèo khổ, đời tôi chỉ có cái gậy của thằng ăn mày. Là cả xa tài, đại thái may xa tôi nộp được cho các quan 50 cơ rào. Bác Trùng nói, lão tránh xứ sẽ quyết định điều đó. Tránh xứ ây Mơ, ngài nghĩ sao? Thằng do thái này có thể nộp một món tiền lớn được không? Lão tránh xứ đáp, có thể nộp tiền chuộc. Thế ra, nó không phải là Isaac York, giàu nứt đố đổ vách có thể chuộc lại tự do cho cả 10 bộ tộc do thái khỏi ách nô lệ trong tay bọn. Asiri, tôi không đích thân đi lại nhiều với nó, nhưng lão coi hầm rượu và lão thủ quỹ của tôi thì giao dịch với nó luôn. Thiên hạ còn đồn rằng vàng bạc chất trong căn nhà của nó ở York nhiều quá. Đến nỗi điều đó coi được là một sự nhục nhã trong bất cứ xứ sở gia tộc giáo nào nữa cơ đấy. Kỳ lạ thay, không rõ tại sao... Mọi người ra tô giáo có tâm huyết lại chịu để cho một con nhện ăn hại như nó gặm nhấm đục quét ngay giữa lòng đất nước. Và ngay cả nhà trung rất thánh sao cứ chịu để cho nó vay lãi nặng như cắt cổ. Lão do thái nói, Này cha, xin cha hãy bình tâm, đừng quá giận dữ thế. Xin cha nhớ cho rằng tôi không ép ai vay tiền của tôi. Xong một khi thầy tu hay người thường, ông hoàng hay tránh sứ, hiệp sĩ hay tu sĩ, đã đến gõ cửa nhà Isaac. Không ai thở ra cái giọng bất lịch sự thế. Lúc vay tiền đâu. Lúc ấy họ nói thế này: bạn Isaac ơi, bạn hãy giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Chúng tôi cam đoan sẽ trả đúng kỳ hạn. Cầu Chúa che chở cho chúng tôi. hoặc bác Isaac quý hóa ơi, nếu quả bác có lòng thương người hay tỏ ra là bạn của nhau trong cơn quẫn bách. Thế rồi đến kỳ hạn, tôi đòi tiền thì lại được nghe nói thế này. tên giò thái mạt kiếp nói giống bị nguyên rùa kia và tất cả những câu nói có thể kích động bọn quần chúng thô bỉ và bất nhã nổi lên chống lại những người ngoại quốc đáng thương này. bát trùng nói, tránh sứ, nó là giò thái thật nhưng điều ấy nó nói đúng đấy. vậy lão hãy nói mau, nó phải nộp bao nhiêu tiền? đừng điều qua tiếng lại làm gì cho thêm dườm. lão tránh sứ đáp. Chỉ có một Echo famosus đây là tiếng Latin tôi sẽ giảng cho các bác sau, là dám đánh đồng một viên tránh sứ gia tô giáo cùng một tên do Thái cắt ra. Nhưng các bác đã yêu cầu tôi định giá thẳng hốn nạn này, thì tôi cũng xin nói trắng ra rằng, nếu các bác chịu nhận kém một xu dưới một nghìn đồng crowd, thì các bác dại hơn phích. Bác Trùm reo lên, tuyên án rồi, tuyên án rồi đó. Bọn thủ hạ cùng đồng thanh hò reo, tuyên án tuyên án rồi anh chàng gia tổ giáo vẫn tỏ ra có giáo dục hơn đối đãi với chúng ta rộng rãi hơn tên so thái lão do thái nói cầu thượng đế của tổ tiên chúng tôi phù hộ các ngài định giết chết kẻ nghèo đói sơ xác này hay sao ngày hôm nay tôi đã trở thành kẻ cô độc không con cái các ngài còn muốn đoạt mất phương kế sinh nhai của tôi nữa ư lão Mờ đáp mì cô độc thì cũng đỡ tốn tiền nuôi con chứ sao isaac nói than ôi, thưa ngài, các ngài quen với luật pháp của người sa tô giáo, không hiểu rõ được đối với chúng tôi, đứa con đẻ đứt ruột ra thân thiết giường nào. Ôi, Rebecca, con gái của Rasain yêu quý của ta. Dầu cho mỗi một chiếc lá trên cây này là một đồng xích tin mà đều là của cải của ta cả, ta cũng ưng chịu mất tất cả đồng vàng ấy miễn là được biết hiện nay con còn sống hay chết, đã thoát khỏi tay tên Nazaren hay chưa. Một tên lục lâm nói. Còn cái lão tóc đen nháy, phải không? Nó đeo cái chàng mạng kết bằng sợi gấm có theo chỉ bạc, phải không? Lúc nãy, lão già run rẩy vì sợ hãi thế nào. Bây giờ run rẩy vì nóng ruột như vậy. Đúng đấy, đúng đấy. Cầu thánh Jacob phù hộ cho bác. Bác có biết bây giờ nó ra sao không? Anh chàng Yoman nói tiếp. Thế thì đúng nó rồi. Nó bị lão hiệp sĩ thánh chiến hung hãn cướp mang đi tối hôm qua. Lúc lão này phá vòng vây mở một đường máu trốn thoát khỏi tay chúng mình. Tôi đã dương cung định cho nó một phát tên xuyên qua lưng nhưng lại không nỡ bắn vì sợ mũi tên có thể làm bị thương cả cô con gái. Lão do thái nói: ôi cầu trời, giá lúc ấy bác cứ bắn cho mũi tên xuyên qua ngực con gái tôi cũng được, thả nó nằm dưới mộ tổ tiên còn hơn mất danh dự vì phải nằm chung giường với tên hiệp sĩ thánh chiến chác táng man dợ ấy. Y trà bốt. Dòng họ nhà tôi, thế là, mất hết vinh quang rồi. Bác Trùm nhìn quanh hỏi. Các anh em, lão già là người do thái thật, nhưng thấy lão đau khổ vậy, ta cũng động lòng. Isaac, thái thành thực trả lời ta, nộp cho chúng ta một nghìn đồng cơ lão có đến nỗi khánh kiệt không? Isaac dên dỉ đau khổ, lại bắt đầu vung hai tay lên và lại trở về tình trạng đau đớn thất vọng như lúc nãy. Nhưng bác trùm lục lâm sắt lão ra một chỗ nói riêng với lão rằng, Isaac, lão hãy tính toán cho kỹ, xem nên hành động thế nào trong việc này. Ta quyền lão nên lấy lòng ông thầy tu kia thì hơn. Hắn ta ưa phô trương lại tham tiền. Ít nhất, hắn cũng đang cần tiền để tiêu xài xa xỉ. Lão có thể thỏa mãn lòng tham của hắn dễ dàng. Đừng tưởng lão kêu ca nghèo túng mà ta nhắm mắt tin đâu Isaac. Ta rất quen thuộc với chính cái tủ sắt lão cất những bị tiền trong đó. Thế nào, ta lại không biết tảng đá lớn dưới gốc cây táo chỗ trước cửa săn phòng có vòm trần trong vườn nhà lão ở York sang. Mặt lão do tái tái sám đi như mặt người chết rồi, bác trùm tiếp. Nhưng chưa có lo, chúng ta vốn quen biết nhau từ lâu, lão còn nhớ không? Ở York, có lần cô con gái đẹp của lão đã bỏ tiền chuộc cho một người yêu men khỏi bị tủ tội lại nuôi nấng trong nhà cho đến khi sức khỏe bình phục hẳn. về sau khi người ấy từ biệt xa về lão lại còn cho một đồng tiền để ăn đường lão quen cho vay lãi cắt cổ thật nhưng chưa bao giờ bỏ một đồng mát ra đặt lãi mà được lời như lần này vì nhờ có nó mà hôm nay lão đỡ tốn được 500 crown Isaac hỏi vậy ra bác chính là người chúng tôi thường gọi là đi công bắn cung đấy ư nghe tiếng bác nói Tôi vẫn thấy quen quen. Bác Trùm đáp, ta chính là bắn cung đây, lại có tên là Loxley và còn có tên khác nữa. Nhưng bác bắn cung quý hóa ơi, về chuyện căn phòng có vòng trần ấy, bác lầm to rồi. Cầu chúa che chở cho tôi. Trong gian phòng ấy, chỉ có một ít hàng hóa lặt vặt, tôi vui lòng làm quà cho bác đấy. độ một trăm thước vải màu xanh thẫm dùng để may áo chén cho anh em trong đảng. Một trăm cành cây trường xuân cong xứ Tây Ban Nha dùng làm cung. Một trăm sợi dây cung bằng lụa thật dai, thật tròn, thật bền. Bác có lòng tốt. Tôi xin gửi biếu bác tất cả những thứ đó. Nhưng bác đi công quý hóa ơi. Xin bác giữ kín cho chuyện cái vòm trần ấy nhé. Bác lục lâm đáp. Ta sẽ câm như hột thóc vậy. Ta còn đang lo cho số phận của con gái lão lắm. Nhưng ta chịu không giúp lão được điều gì. Đánh nhau giữa cánh đồng thịt cung nỏ của chúng ta không thể địch nổi những cây giáo dũng mãnh của bọn hiệp sĩ thánh chiến. Chúng sẽ nghiền nát chúng ta ra thành cát bụi. Nếu lúc con gái lão bị bắt mang đi mà ta biết ngay, có nhẽ ta cũng giúp được điều gì rồi đấy. Giờ đây, lão chỉ có cách điều đình khéo léo để giải quyết việc này thôi. Này, hay là để ta giúp lão điều đình với lão tránh xứ? Lạy chúa tôi, bác đi công ơi, xin tùy ý bác. Miễn sao tôi lại thấy mặt đứa con gái yêu quý của tôi là được. Bác Trùng lại nói, Nhưng lão đừng có giờ cái thói buồn xỉn không đúng lúc ra mà ngắt lời ta đấy. Ta sẽ lấy danh nghĩa của lão mà điều đình với hắn. Đoạn, bác quay về chỗ cũ, lão do thái theo sát sau lưng như hình với bóng. Bác Trùng nói, Tránh xứ ây mơ ơi, hãy ra góc cây kia một tí, tôi muốn nói một câu chuyện riêng. Thiên hạ đồn rằng, ông thích rượu ngon, ưa nụ cười của đàn bà hơn là việc mộ đạo đúng không ngài giáo sĩ. Nhưng chuyện đó không dính dáng đến tôi. Tôi còn nghe phong phanh rằng ông thích có một bầy chó xanh và ngựa quý trong nhà, mà có thể rằng ông cũng không từ chối một túi vàng vì phải có thật nhiều tiền mới mua được những thứ đó. Nhưng tôi lại không hề nghe ai đồn rằng ông ưa sự áp bức và tàn bạo. Bây giờ, lão Isaac đây sẵn sàng biếu ông phương tiện cung cấp những thứ tiêu khiển đắt tiền vừa nói trên. Nghĩa là một trăm đồng mác bạc, miễn là ông chịu can thiệp với bạn đồng minh của ông là lão hiệp sĩ thánh chiến, để chuộc lại tự do cho con gái Isaac. Lão do thái thêm, mà phải bình yên vô sự, danh dự vẹn toàn y như nó ở trong nhà tôi mà xa vậy, nếu không thì miễn nói chuyện. Bác trùng cáo, Isaac cứ để yên, nếu không tạm mặc lão đấy, tránh sứ ây mơ, tôi đề nghị vậy, ông nghĩ sao? Lão tránh sứ nói. Vấn đề này phức tạp đây, bởi lẽ một mặt, nếu tôi làm được một việc tốt lành, thì mặt khác lại đồng thời làm lợi cho một tên do thái. Điều này lương tâm tôi không dùng thứ được. Xong, nếu tên do thái chịu cúng một ít tiền vào nhà chung để xây dựng một căn phòng ngủ cho tu sĩ, thì tôi cũng đành chịu cho lương tâm cắn rứt mà giúp lão cứu con gái thoát nạn vậy. bắc Trùm nói, thêm hai chục đồng mát để xây dựng phòng ngủ. Isaac, ta đã bảo là cứ yên cơ mà. Hay là thêm một đôi đèn bằng bạc để thờ chúa, thế được không? Isaac cố nói xen vào. Ấy, nhưng mà bác đi công bắn cung quý hóa ơi. Bác yêu mèn phát bẩn nói. Gớm quần sò thái, đổ xúc vật, loài sâu bọ quý hóa quá. Thế ra, lão cứ khăng khăng một mực đem cái thói buồn xỉn bần thiểu xa mà bác đồng cân với tính mệnh và danh dự của con gái sao? Có chúa trời trứng xám. Ta lại cho lột trần như nhộng, tước hết của chìm của nổi của lão nội trong ba ngày bây giờ. Isaac sợ giống người lại, im thìn thích. Lão tránh xứ lại hỏi. Thế lấy gì làm chứng rằng tôi sẽ được hưởng những thứ ấy? Bác trùng đáp. Một khi ông đứng trung gian điều đình được việc cho Isaac. Tôi thề có thánh hu bê, chính tôi sẽ đảm bảo bắt lão trả công ông bằng bạc nguyên chất. Nếu không sẽ có cách giải quyết khiến lão phải tiếc rằng giá trả ngay một số tiền gấp hai mươi lần lại hóa hơn. Lão Ây Mờ lại nói Vậy thì được, tên do thái kia bây giờ ta phải súng tay vào việc này vậy thì mi hãy đưa ta mượn giấy bút nhưng này, tha ta chịu nhịn đói hai mươi bốn giờ còn hơn dùng bút của mi mà viết bây giờ tìm đâu ra bút nhỉ. Bác yêu Men nói Miễn là ngài chịu dùng giấy của lão do thái Đừng có khó tính quá Còn về khoản bút viết Thì tôi có cách giải quyết Bác lắp tên Dương Cung Bắn một con ngỗng trời Đang bay lượn trên đầu Đó là một con ngỗng đầu đàn Đang nhẹ nhàng đập cánh Bay về phía những cánh đồng lầy miền Hôn Đức ngất sơ Chơ chọi xa tiếp Con ngỗng bị tên xuyên qua Nhào xuống đất Cánh đập chơi vơi nhẹ nhẹ Bác trùm tiếp Tránh xứ Chỗ lông ngỗng này đủ cho tất cả các tu sĩ ở Jobvon thao hồ dùng suốt một trăm năm không hết, vì họ không hay dùng để viết sử biên niên. Lão tránh xứ ngồi xuống khoan thai tả một bức thư gửi cho Burian Boehenbe. Hắn đóng dấu cẩn thận, rồi trao cho lão xa thái. Đây là tờ hộ chiếu của My, có nó mới đi đến Temperto được, theo ý ta. Tờ giấy này có thể giúp cho con gái My thoát nạn. Nếu mi đừng tiếc của chịu bỏ tiền ra lo lót kèm theo. Ta nói thực đấy. Hiệp sĩ Bò Hên vốn là người ưa lối. Tiền trao cháo múc. Bác trùm lục lâm nói. Được, tránh sứ ơi. Tôi không muốn giữ ông ở đây lâu làm gì. Ông hãy viết cho lão Do Thái một tờ văn tự nhận vay 600 đồng crowd làm tiền chuộc mạng. Tôi đồng ý để lão sẽ trả tiền thay ông. Và sau này... Nếu tôi nghe nói, ông định lờ đi không hoàn lại số tiền ấy thì tôi sẽ đốt trụi cái tù viện của ông. Dầu có vì thế mà bị treo cổ sớm hơn 10 năm cũng được. Tôi nói sai, Đức Thánh mẹ, cứ từ bỏ, tôi xin chịu. Lão Tránh Sứ không cầu kỳ gọt rũa lời văn lắm như lúc viết thư cho bo thì hắn viết tờ văn tự nhận rằng Isaac York đã ứng ra 600 crown cho hắn mượn trong lúc cần thiết để nộp quản tiền chuộc mạng và cam đoan sẽ trang trải phân minh với lão về món tiền này đoạn lão tránh sứ nói bây giờ tôi yêu cầu bác hoàn lại tôi tất cả lừa ngựa và trả lại tự do cho các đồng đạo theo hầu tôi và cả những nhẫn đồ trang sức cùng những bộ quần áo lịch sự các bác đã lấy của tôi khi trước tôi đã chịu nộp tiền chuộc đúng như một tù binh thế là các bác thỏa mãn rồi con gì Locksley đáp về bọn đồng đạo của ông Chúng tôi sẽ trả lại tự do cho chúng ngay tức khắc, giữ chúng lại cũng là bất công lắm. Lừa ngựa thì chúng tôi cũng xin hoàn lại, lại xin biếu thêm một ít tiền dùng để ăn đường về đến Gióc. Nếu bắt các ông nhịn đói mà đi bộ thì cũng ác quá. Nhưng còn về khoản những đồ trang sức, nhẫn, dây chuyền và các thứ khác, thì xin ông hiểu cho rằng bọn tôi là những người biết nghĩ, tính ông có hay ưa những sự phô trương vô ích của cõi đời trần tục này thật. Nhưng cũng không đời nào chúng tôi chịu để cho một bậc tu hành đáng tôn kính như ông bị điều xấu quyến rũ mà vi phạm luật lệ của dòng tu, nghĩa là đeo vòng, nhẫn, dây chuyền và các thứ đồ trang sức vô ích khác trên người. Lão Tránh Sứ trả lời, Các ông ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đụng đến tài sản riêng của nhà thờ, những thứ ấy là Interest sacras Tôi không rõ bàn tay của người thường mà đụng vào những vật ấy thì hậu quả sẽ ra sao đấy. Lão ẩn sĩ cốc men hốt bèn sen vào. Thưa tránh sứ đáng kính, tôi xin lo việc ấy, bởi vì chính tôi sẽ đeo những vật ấy trên người. Nghe nhà ẩn sĩ giải quyết nỗi băn khoăn cho mình như vậy, lão tránh sứ nói. Bạn ơi, hoặc đồng đạo của tôi ơi, nếu quả thực bác đã từng chịu chức tu sĩ thật, thì tôi yêu cầu bác hãy xét xem rồi sẽ ăn nói thế nào với bề trên về việc bác tham gia vào chuyện làm ăn của họ ngày hôm nay lão ẩn sĩ trả lời ông bạn tránh sứ ơi ông cần biết rằng tôi cai quản một địa phận nhỏ trong đó tôi lại chính là đức tổng giám mục tôi cóc cần đức giám mục ở York cũng như tôi cóc cần tránh sứ nhà thờ Yorkville cùng tất cả tu viện của lão lão tránh sứ nói bác thật là một trường hợp đặc biệt Một trong số những người vô tổ chức không có lý do chính đáng cũng mặc áo thầy tu để làm ô uế cả những nghi lễ thiêng liêng. Thật nguy hiểm cho linh hồn của những kẻ nào tìm đến họ để xin giúp đỡ ý kiến. Như kinh phúc âm phổ biến có nói đáng lẽ phải đem bánh thì loại thầy tu này lại đem đá cho người ta. Lão thầy tu nói Ấy, xưa kia tôi cũng đã có fan nhồi nhét tiếng La Tinh vào đầu đến nỗi gần nứt sọ ra đấy. Nhưng bây giờ quên gần hết rồi. Tôi nói thật Giúp các bọn thầy tu ngông nghênh như các ông chút bỏ được những thứ đồ trang sức phù hoa vô ích, đó là tước đoạt theo đúng phép của người Ai Cập. Lão Tránh Sứ giận tím mặt, nói, anh là một thằng thầy tu mọi sợ. Lão ẩn sĩ cũng cáu không kém, trả lời, anh là một thằng ăn trộm, một thằng tà đạo đúng hơn là một tu sĩ. Tôi là một đồng đạo đáng kính của anh, vậy mà anh không biết ngượng, xì nhục tôi như thế. Anh tưởng tôi chịu ép một bề mà nuốt mối nhục ấy trước mặt con chiên xứ tôi cái quản sao? Đúng như kinh phúc âm phổ biến có nói, tôi sẽ dần cho anh vụn xương ra. Bác trùng kêu lên. Ồ hay, đồng đạo với nhau mà anh nói thế à? Chú thầy tu hãy bình tĩnh một chút. Tránh sứ, nếu ông chưa thật bụng tôn kính chúa trời, đừng nên trêu tức chú nó làm gì. Chú ẩn sĩ, hãy để cho đức cha đáng kính đi yên ổn, đúng như một người đã chuộc tiền nộp mạng. Hai vị tu sĩ đang cơn tức giận, cứ lời qua tiếng lại. Họ tuôn ra hàng tràng tiếng la tinh rẻ tiền. Lão tránh sứ nói có phần lưu loát hơn, còn lão ẩn sĩ thì nói hùng hồn hơn. Bọn yêu men cũng súng vào can họ. Cuối cùng, lão tránh sứ mới nhớ ra rằng mình thế này mà đi cãi lộn với một tên thầy tu mọi dợ làm giáo sĩ cho bọn lục lâm thì mất cả tư cách. Lão bèn cưỡi ngựa bỏ đi, bọn tùy tòng theo sau. So với trước khi gặp bọn lục lâm, Lần này, bầu đoàn của lão nghi vệ có kém phần lộng lẫy, nhưng lại đúng với bản chất trong sạch của kẻ tu hành hơn. Ấy là nói riêng và phân những đồ dùng phạm tục lão mang theo. Bây giờ, lão do thái chỉ còn việc lo đưa vật gì làm tin chứng tỏ rằng lão sẽ chịu trả số tiền chuộc mạng cả của lão tránh xứ và của bản thân. Lão bèn viết một tờ lệnh phát ngân có đóng dấu riêng hẳn hoi cho một người em ở York. Yêu cầu người này trả cho người mang giấy số tiền một ngàn đồng. Crowd. Đồng thời sao cả một số hàng có ghi rõ trong giấy. Lão dên dỉ đau đớn nói. Em tôi là Shiva, có chìa khóa kho hàng của tôi. Loxley thì thầm. Cả chìa khóa căn phòng có vòm trần nữa chứ. Isaac nói. Không, không, xin Thượng Đế làm chứng. Không đời nào có bất cứ một ai biết được điều bí mật đó. Bác Trùm Lục Lâm nói. Đối với tôi thì không lo, vậy cứ coi như cầm tờ giấy này của lão là có đủ số tiền ghi ở trong. Nhưng Isaac, bây giờ thế nào đây? Sắp chết hay sao mà đờ đẫn người ra thế? Mất một nghìn đồng cơ mà đến nỗi quên đứt mất số phận nguy hiểm của con gái lão à? Lão giọt hái giật nảy người. Không, bác đi công ơi, không đâu, tôi sẽ lên đường ngay bây giờ đây. Vĩnh biệt bác, bác là người tôi không thể gọi là tốt nhưng quả thật, không dám bảo cũng không muốn bảo là xấu. Trước khi Isaac lên đường, bác trùm lục lâm còn khuyên nhủ lão như thế này lúc chia tay. Isaac, hãy rộng rãi một chút trong việc lo lót, chứ có tiếc của, mà để cho con gái phải chịu nguy hiểm. Hãy tin lời ta, số vàng lão hà tiện được trong việc chạy trọt cho con gái, sẽ khiến lão cực kỳ đau khổ sau này. Chẳng khác gì nó bị nung chảy ra, mà đổ vào cuống họng lão. Isaac, gật đầu tán thành song mồm vẫn rên rỉ lão hô bắt đầu cuộc hành trình qua cánh rừng cùng bọn gia nhân có hai người yêu men cao lớn đi theo dẫn đường hiệp sĩ áo đen chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối rất lấy làm thú vị bây giờ cũng muốn từ biệt bác trùng ông ta cũng không thể không tỏ ý kiến rất ngạc nhiên vì đã được chính mắt trông thấy cách cư xử hiệp liệt trong số những người không có biết luật pháp là gì mà cũng không được luật pháp che chở bắc Trùm yêu mè nói thưa ngài hiệp sĩ trên thân cây tồi tàn đôi khi lại nảy ra quả quý đấy và những thời buổi đen tối không phải chỉ sản sinh ra toàn những chuyện thuần túy đen tối trong số những kẻ bị lôi cuốn vào trong cuộc đời bất hợp pháp như thế này nhất định có nhiều người mong muốn không phải hành động một cách tàn nhẫn quá và cũng có một số có thể là rất tiếc vì đã bắt buộc phải theo nghề lạc thảo nhà hiệp sĩ hỏi và hiện Tôi đang cùng đứng nói chuyện với một người trong số đó, hẳn thế. Bác Trùm Lục Lâm nói, Ngài hiệp sĩ ơi, chúng ta ai cũng có điều bí mật. Ngài có thể nghĩ thế nào về tôi tùy ý, mà tôi cũng có quyền tự do ức đoán về Ngài. Tuy rằng chúng ta cũng đoán mò mà ít kỳ chúng, nhưng một khi tôi không yêu cầu được biết điều bí mật của Ngài, thì cũng xin Ngài chớ giận vì không được rõ điều bí mật của tôi. Nhà hiệp sĩ đáp, Bác Lục Lâm đáng quý ơi, Xin bác tha lỗi, bác trả lời vậy rất đúng, nhưng cũng có thể ta sẽ lại gặp nhau sau này. Khi đó, hai bên cũng không cần phải giấu xiếm nhau nhiều lắm. Bây giờ thì chúng ta chia tay nhau như một đôi bạn, được không? Locksley nói, tôi xin bắt tay ngài để chứng tỏ điều đó, và tôi dám nói rằng đây là bàn tay của một người dân anh chân chính, mặc dù hiện nay chỉ là một tên lục lâm. Nhà hiệp sĩ cũng nói, và đây là bàn tay tôi. Tôi coi được bắt tay bác là một điều phiên sự, bởi vì kẻ có mọi quyền hạn vô biên để làm được điều xấu, mà lại làm điều tốt, thì kẻ đó không những đáng quý ở chỗ đã làm điều tốt lành, mà còn đáng quý ở chỗ tránh được điều xấu xa nữa. Vĩnh biệt bác, bác Lục Lâm dũng cảm. Thế là đôi bạn xứng đáng chia tay nhau, và nhà hiệp sĩ bị xiềng xích sạy nhảy lên con ngựa khỏe mạnh của mình mà phi và sừng. Trương 34. Vua John, bạn ơi, ta muốn nói bạn hay, hắn quả là con rắn cản đường ta đi, bất cứ nơi nào mang dấu chân ta bước tới, là có hắn nằm vắt ngang đường, bạn hiểu lời ta chăng? Vua John. Trong lâu đài gió có tổ chức đại tiệc, Hoàng tử John đã mời khắp mặt các nhà quý tộc, các giáo sĩ cao cấp, các tay thủ lĩnh. Hy vọng dựa vào sự phù tá của họ mà thực hiện chương trình tàn bạo nhòm ngó ngôi tôn của anh hắn. Tay chân đắc lực và khôn khéo của hắn là Oandermar cũng đang ngầm vận động bọn này. Lão nhằm kích thích mọi người đạt được mức sũng cảm dám công khai tuyên bố ủng hộ công cuộc của hoàng tử. Nhưng công việc chưa tiến hành ngay được vì vắng mặt mấy tay trụ cột của đảng loạn. Thiếu mất đầu bò, một tay tuy tàn bạo nhưng can đảm một cách bướng bình và táo bạo. Thiếu mất Đờ Brasi với tinh thần sôi nổi và tính bạo dạn, Thiếu mất Beryan Boahinbe, một tay sắc xào, lại nhiều kinh nghiệm chiến trận, danh tiếng như sóng cồn. Thiếu mất bọn này, âm mưu của chúng khó lòng thực hiện được. John và lão cố vấn của hắn rùa thầm bọn này trong bụng, sao vắng mặt một cách vô nghĩa và không đúng lúc. Nhưng cả hai đều không dám tự tiện tiến hành công việc. Lão do thái Isaac không hiểu sao cũng mất tâm và... Mất tâm luôn cả cái hy vọng lấy được món tiền lão sao ước cho hoàng tử sôn tay còn thiếu chưa trao đủ. Trong hoàn cảnh gây gò như lúc này, việc thiếu tiền ấy có thể rất tai hại cho công việc. Đêm trước lâu đài Tolkienstern bị phá hủy. Sáng hôm sau bắt đầu có những tin đồn loáng thoáng lan xa khắp York rằng The Brassi, cùng đồng bọn đầu bò đã bị bắt hoặc bị giết rồi cũng nên. Pandema vội báo cho hoàng tử sôn biết tin này. Lão tỏ ý lo ngại đó là sự thực, vì bọn này có mang theo một số ít tay chân nhằm mục đích tấn công Sideric người sắc sông và đoàn tùy tùng. Lúc khác, có lẽ Hoàng tử Sôn có hành động tàn bạo này của chúng là một trò đùa lý thú. Nhưng lúc này, hắn thấy có ảnh hưởng đến kế hoạch, lại liên quan đến cả hắn nữa. Hắn tỏ thái độ bất bình đối với bọn làm bậy, cho rằng chúng đã vi phạm pháp luật, phá dối trật tự chung và tước đoạn tài sản tư hữu của người khác. Hắn lên giọng nghiêm khắc như hoàng đế Anfrit nói: "Quần kẻ cướp bất trị, ta mà làm được hoàng đế nước anh, ta sẽ treo cổ bọn phạm pháp này trên cầu rút trước chính những lâu đài của chúng." Viên cố vấn của hắn lạnh lùng đáp: "Nhưng muốn trở thành hoàng đế nước anh, không những điện hạ cần chịu đựng những việc phạm pháp của bọn kẻ cướp bất trị ấy, mà còn cần phải che chở cho chúng nữa." mặc dù điện hạ đang có tinh thần hăng hái muốn bảo vệ luật pháp bị họ vi phạm nếu bọn nhà quê sắc sông biết thóp điện hạ đang mơ tưởng biến những chiếc cầu rút của lãnh chúa phong kiến thành những giá treo cổ thì công việc của ta thành tựu mới dễ dàng chứ và lão Cideric táo bạo kia có vẻ là một người đoán biết được điều đó lắm đấy xin điện hạ thận trọng cho thiếu đầu bò được Berassi và lão hiệp sĩ thánh chiến mà hành động thì thập phần nguy hiểm Hoàng tử Xôn vỗ vỗ vào chán, vẻ lo lắng. Đoạn bắt đầu bước những bước dài đi đi lại lại trong gian phòng. Hắn nói, bọn khốn kiếp, bọn khốn kiếp đê tiện phản bội. Đang lúc nguy ngập thế này mà chúng bỏ mặt ta. Hoàng mà nói, ấy đúng hơn, bọn chúng là quân điên cuồng loạn óc. Đang khi có việc lớn tầy trời thì đâm đầu chạy theo những chuyện rồ rãi. Lão hoàng tử đang đi đột nhiên dừng lại trước mặt Hoàng mà nói, làm thế nào bây giờ đây? Viền cố vấn đáp. Tôi có biết làm thế nào khác, ngoài những việc đã ra lệnh làm rồi. Tôi đã tìm mọi cách cứu vãn sự không may trước khi đến đây để than thở cùng điện hạ về chuyện rủi ro so đó." Lão hoàng tử nói. "Wonderma, bao giờ khanh cũng là vị thần hộ mệnh của ta, chừng nào ta còn có một vị trưởng ấn như khanh để bỏ tá thì triều đại hoàng đế Sôn phải được rạng rỡ trong sử sách." "Khanh đã ra lệnh làm gì?" "Thần đã ra lệnh cho lui Inkenberren là phụ tá của Đoberaci." nổi hiệu kèn lên ngựa, Trương Cờ hiệu lên và tính quân thẳng tiến đến lâu đài của đầu bò, họ sẽ làm những việc còn có thể làm được để cứu các bạn của ta thoát nạn. Mặt hoàng tử Sơn đỏ tía lên, tính kiêu hãnh của một đứa trẻ quen được nuông chiều nơi hắn bị tổn thương, hắn cho rằng mình đã bị sỉ nhục. Lại chúa, Wanderma Fischer, ông lạm quyền quá lắm đấy, ngay giữa một tình thành có sự hiện diện của ta đây mà ông dám ngang nhiên ra lệnh nổi kèn lệnh, Trương Cờ hiệu mà không hề có ý kiến của ta quyết định. Trong thầm tâm, phí sớp rùa thầm thói sĩ diện lố lăng của chủ, nhưng ngoài miệng cũng nói. Thần cúi đầu xin Điện Hạ tha tội, xong đang khi thì giờ cấp bách, chậm một phút có thể hại đến việc lớn. Thần trộm nghĩ tự thân cần gánh vác lấy trách nhiệm nặng nề trong một vấn đề tối quan trọng có quan hệ tới quyền lợi của Điện Hạ. Lão hoàng tử trịnh trọng trả lời. Phí sớp, Ta tha lỗi cho khanh, khanh có hấp tấp thiếu thận trọng, nhưng việc làm nhằm mục đích tốt, vậy là đủ chuộc tội. Mà kia, ai đây nhỉ? Lại chúa, chính Deborahcy đấy mà, hắn đến chiều kiến mà ăn mặc mới lạ làm sao? đích thật là Deborahcy, thúc ngựa đến vọt máu sa mặt đỏ bừng vì phi quá nhanh. Vết tích trận chiến đấu gây go hôm trước còn rành rành trên bộ áo giáp dạn nứt nhem nhuốc khắp mình bê bếp những máu đất sét và bụi bám từ đầu đến gót chân. Hắn lật bỏ mũ sắp xa đặt lên bàn đứng yên lặng một lúc như muốn định thần nhớ lại mọi chuyện trước khi kể. Hoàng tử Sô nói. Đờ Brasi nói đi. Thế là thế nào? Ta ra lệnh cho người nói. Bọn sắc sông nổi loạn phải không? Fitzgerald cũng hỏi. Gần như cùng một lúc với hoàng tử. Đờ Brasi nói đi. Anh thường vẫn là người có can đảm cơ mà, lão hiệp sĩ thánh chiến đâu, đầu bò đâu? D'Brassi đáp, lão hiệp sĩ thánh chiến trốn đi rồi, đầu bò thì các ngài sẽ không bao giờ được gặp mặt nữa. Hắn hiện đang nằm trong nấm mồ đỏ giữa những đám rui kèo cháy rừng rực của chính lâu đài hắn rồi. Một mình tôi thoát chết về đây." Wanderman nói. Anh nói đến những chuyện nhà sụp lửa thiêu mà thật là những tin tức làm chúng ta lạnh toát mồ hôi." D'Brassi thêm Tôi chưa báo hết những tin đáng sợ nhất đâu. Đoạn hắn lại gần Hoàng tử Sôn, thi thầm bằng một giọng quan trọng. Risa hiện ở Anh Quốc. Đích thân tôi đã trông thấy và được cùng nói chuyện với ông ta. Hoàng tử Sôn tái mặt đi, lào đảo đứng không vững. Cùa tay vịn vào lưng tựa một chiếc ghế dài để cho khỏi ngã. Trông chẳng khác gì một người vừa bị một phát tên xuyên trúng ngực. Fischer nói, The Brasil, anh mê sảng rồi, không có lẽ nào. The Brasil đáp. Điều ấy thực như chính sự thật vậy. Tôi đã là tù binh của ông ta và đã cùng ông ta nói chuyện. Fritzscher lại hỏi. Anh bảo chính anh đã nói chuyện với Risa Pellantagenet. Debrasi đáp. Với Risa Pellantagenet. Với Risa Sư Tử Tâm. Với Risa của anh Quốc. Andermar tiếp. Và anh là tù binh của ông ta. Vậy ông ta hiện cầm đầu một đội quân. Không. Ông ta chỉ cầm đầu có đám giặc cỏ Ioman thôi. Mà chúng cũng không biết ông ta là ai. Tôi nghe ông ta nói cũng sắp từ biệt chúng ta đi chỗ khác. Ông ta chỉ liên kết với chúng trong việc công phá lâu đài Talkinston mà thôi. Fisher nói, à, thật đúng tính tình của Risa. Ông ta thật có cốt cách của một hiệp sĩ phiêu lưu ưa đi lang thang tìm sự bất bằng để can thiệp. Giống như những ngài Quy và Bivisser, chỉ cậy vào một cánh tay mình mà làm nên việc phi thường. Chẳng cần chi đến những việc lớn của quốc gia đang trì trệ và cũng chẳng lo bản thân mình có thể bị nguy hiểm. Đờ布拉西, anh đã nói với ông ta những gì? Tôi ấy à, tôi xin Risa cho phép được mang quân bản bộ theo phù tá. Ông ta không thèm nhận. Tôi sẽ dẫn quân về Holer, trưng dụng một số tàu bè và kéo buồm đi Volanger. Mày thay, giữa thời buổi nhiễu nhương này, kẻ có tài vẫn không bao giờ hết đất dụng võ. Còn ông, ông Andema, ông có định từ giã trường chính trị? Lại trở về, nghề cung kiếm không? Ông sẽ đi với tôi, ta chia sẻ cùng nhau số phận thượng đế dành cho ta. Wandermer đáp, Moritzer, tôi già quá rồi, và tôi lại còn một đứa con gái. De Brasi bàn, Ông Fitzgerald, gả quách cô ấy cho tôi, tài cung kiếm của tôi đủ đảm bảo cho cô ấy một địa vị xứng đáng. Fitzgerald đáp, Thế không được, tôi sẽ trở về nhà thờ thánh Peter, vị giám mục cai quản địa phận ấy là bạn nối khố của tôi. Hai người còn đang nói chuyện Thì hoàng tử sôn tỉnh dậy Lúc nãy nghe tin xếp đánh Hắn choáng váng cả người Giờ hắn đã hồi lại Bắt đầu chú ý theo dõi câu chuyện của hai viên cận thần Hắn tự nhủ Chúng bỏ ta rồi Chúng chỉ còn gắn bó với ta như một chiếc lá úa Lay lứt trên cành cây khi cơn gió đang rào rạt. Những quân quỷ sứ Không lẽ bọn hèn mặt này bỏ ta Mà ta không nghĩ ra được một kế nào tự cứu sao Hắn ngừng lại Và đột nhiên hắn cười phá xa Làm ngắt đứt câu chuyện của hai người, tiếng cười gần có một vẻ gì ma quái. À, ha, ha, ha, các vị đáng quý ơi, nói có đức thánh mẹ trứng giám, trước kia ta vẫn coi các vị là những người sáng suốt táo bạo nhanh trí, lại ưa thích của ngon vật lạ đắt tiền. Vậy mà các vị vứt bỏ tất cả của cải danh vọng, khoái lạc, tất cả các thứ mà ta hứa hẹn cho các vị, ngay giữa khi chỉ cần bạo tay một chút là đoạt được hết. The Brassi đáp tôi không hiểu được điện hạ nói gì. nếu tin Risa về nước lan ra thì lập tức ông ta sẽ có ngay một đội quân để cầm đầu. lúc ấy thì ôi thôi, đối với chúng ta cũng xong xuôi mọi sự. thừa vương tử, tôi muốn khuyên ngài nên trốn sang pháp hoặc tìm đến quốc mẫu mà xin che chở. hoàng tử Xuân kiêu kỳ nói: ta không cần lo cho bản thân, chỉ nói một tiếng với anh ta là ta đủ thoát nạn. nhưng Debracy, Pan Demafisar mặc dù các ông sẵn sàng bỏ ta, ta cũng không đành tâm nhìn đầu các ông treo lủng lẳng trên cổng lớn lâu đài. California, Andermar, ông nghĩ rằng lão giám mục cáo giả ấy không chịu để ông bị tóm cổ lôi đi ngay trước bàn thờ chúa. Thế ra, lão muốn đương đầu với Risa sao? Còn Debracy, ông quên rằng Robert Etrutavin cùng toàn bộ quân lực của lão hiện chiếm lĩnh một khu vực giữa đây và Hertlesang, lại còn quận công Essex nữa cũng đang tập hợp lực lượng. thế trước khi risa về nước, những việc khởi binh ấy cũng đủ khiến ta lo ngại rồi. huống chi bây giờ các ngài nghĩ xem, chắc chắn họ sẽ tôn phụ ai làm minh chủ. ta nói thật, một mình ethelthven cũng đã đủ sức dồn cả đoàn quân tự do của người xuống sông humber rồi. mà fizer và deberasi nhìn nhau mặt tái nhợt. lão hoàng tử nói tiếp, vầng trán đen quầng lại như đêm tối. chỉ còn một lối thoát duy nhất. Kẻ làm cho chúng ta khủng khiếp hiện nay đang đi có một mình. Cần về hạ ngay tức khắc. De Brasi vội nói, tôi không làm việc ấy. Ông ta bắt được tôi làm tù binh mà không thèm giết. Tôi sẽ không làm hại đến một sợi lông trên chỏm mũ của ông ta. Hoàng tử John cười khô khan nói, ai bảo ngươi phải làm hại? Tên khốn kiếp sắp nói rằng ta suy hắn giết anh ta đấy. Không. Tốt hơn là bắt bỏ ngục và giam giữ ở Britain hoặc ở Austria. Đâu cũng vậy thôi, thế là tình hình sẽ lại đúng như khi chúng ta mới bắt đầu khởi sự không khác gì. Nghĩa là mọi người vẫn tin tưởng rằng Risa đang bị cầm tù ở Germany như trước. Xưa kia, chú ta là Robert đã sống suốt đời trong lâu đài các kiếp. Wandermar đáp, à, nhưng địa vị của Hoàng đế Henry trên ngai vàng khi xưa còn vững vàng hơn điện hại nhiều. Tôi cho rằng nhà tù kiên cố nhất chính là trong tay ông thầy xà, không có lô cốt nào kín bằng vòng mộ trong nhà thờ. Đó là ý kiến của tôi." Deborah si đáp, nhà tù hay nấm mồ cũng mặc, tôi nhất định không súng tay vào việc này. Fang Tuson nói, đồ khốn, Người sẽ làm lộ chuyện của ta mất thôi. Deborah trả lời, không bao giờ tôi làm lộ chuyện mà ngài cũng không nên dùng tiếng đồ khốn để nói tôi. Vandermaak can, hãy bình tĩnh ngài hiệp sĩ ơi, còn điện hạ xin tha thứ cho Deborah vì tính đắn đo tế nhị của hắn. Tôi tin rằng sẽ khiến được hắn thôi không giữ gì nữa. Tên hiệp sĩ đáp. Ông Fisher ơi, ông hùng biện thật, nhưng không làm nổi việc đó đâu. Nhà chính trị cáo giả tiếp lời. Thế nào, ngài Morissa đáng quý. Trước khi lồng sang bên đường, như một con ngựa hoảng, ít nhất, ngài cũng hãy nên biết cái gì làm cho mình sợ hãi đến thế chứ. Risa, nhưng mới cách đây có một ngày, ngài còn biết thiết tha ao ước được sát mặt chiến đấu cùng ông ta giữa đám ba quân cơ mà. Tôi đã được nghe ngài nói như vậy hàng trăm lần. Đờ đáp, à, nhưng đúng như lời ông nói, tôi chỉ muốn giáp chiến với ông ta giữa đám ba quân. Có bao giờ ông nghe tôi nói một lời nào về việc đi đánh trộm ông ta ở giữa rừng không? Wanderer nói, nếu anh giữ gìn quá như thế, anh sẽ không bao giờ là hiệp sĩ nổi danh. Có phải xưa kia giữa đám ba quân mà Lancelot và ngài Tristan nổi danh đâu? hay là chính vì các vị ấy đã đương đầu với những hiệp sĩ khổng lồ giữa nơi núi rừng sâu thẳm De Brasi đáp À, nhưng tôi cam đoan với ông rằng cả Teresa Thran và Lancelot đều không chịu nổi đối thủ sát chiến cùng Risa Pellantachene và theo ý tôi họ cũng không quen lối tấn công người đi lẻ loi một mình De Brasi, anh điên rồi anh là một đầu lĩnh chỉ huy đợi quân những người bạn đồng ngũ tự do đánh thuê cho chúng ta Anh đã thề đem tài cung kiếm ra phủ tá hoàng tử, mà chúng ta yêu cầu anh làm một việc thế nào? Anh biết tin tức về kẻ thù, vậy mẹ anh cứ đắn đo gìn giữ, trong khi vận mệnh của chủ anh, của các bạn anh, của chính anh nữa, cũng như tính mệnh và danh dự của mỗi người trong bọn ta, đang như treo trên sợi tóc. The Brasi cầu có đáp, tôi nói ông rõ rằng Risa tha chết cho tôi. Thật vậy, ông ta đuổi tôi đi, không thèm nhận lời chúc tụng của tôi. Như vậy nghĩa là tôi không hề chịu ân hệ gì của ông ta hết, nhưng tôi không thể chở giáo đâm ông ta được. Không cần anh, cử, lưu, bích và mười tên vũ sĩ đi cũng đủ. Đờ Brasi đáp, loại người nhẫn tâm ấy, ông thiếu gì dưới trướng, thủ hạ của tôi sẽ không bao giờ làm việc này. Hoàng tử John nói, đờ Brasi, ngươi bướng bỉnh đến thế kia, trước kia đã bao lần ngươi thề sống thề chết theo ta, bây giờ ngươi nỡ bỏ ta sao? Đ đáp, "Tôi không định nói thế, tôi sẵn sàng theo hầu điện hạ trên sa trường cũng như trên bãi đấu, nhưng chỉ làm những việc xứng đáng với một hiệp sĩ, nhưng chuyện trộm cướp này trái với lời nguyện của tôi." Hoàng tử Sol nói, "Wanderman, lại đây, ta thật là một hoàng tử bất hạnh, hoàng đế Henry cha ta còn có thủ túc trung thành, người chỉ cần nói rằng bị một tên thầy tu hay đùa cợt quấy giày lập tức máu của Toma Becke đổ ngay trên những bực trước bàn thở của chính hắn Terasi, Movila, Morito, những kẻ bề tôi trung thành và dũng cảm tên tuổi của các ngươi tinh thần của các ngươi tắt hẳn rồi Redinan Fisher có để lại một con trai thật nhưng đứa con ấy cũng không còn thừa kế được lòng can đảm và tính trung thành của lão Wandermar Fisher nói hai đức tính ấy tôi không hề chịu thiếu nếu không có cách nào tốt hơn Đích thân tôi sẽ xin đảm nhiệm công việc nguy hiểm này. Xưa kia, cha tôi đã phải trả giá rất đắt mới mua được cái tiếng là người bạn tận tâm. Nhưng giàu cha tôi có trung thành với Hoàng đế Henry bao nhiêu đi nữa, cũng như chưa thấm vào đâu so với lòng trung thành của tôi đối với Điện Hạ bây giờ. Thật vậy, thả bắt tôi đương đầu với tất cả các vị thánh trên trời. Tôi xin vui lòng, còn sư tử tâm. Không khi nào tôi chịu cầm yên ngọn giáo trong tay. Đợi bơ ra Tôi ủy thác cho anh việc vận động củng cố tinh thần của những đứa con hoang và giữ gìn ngọc thể của hoàng tử. Tôi chắc sẽ sớm báo cho anh biết những tin tức tốt lành, và khi đó công cuộc của chúng ta không còn bấp bênh như bây giờ nữa. Đoạn lão già lệnh. Võ sinh đầu, cấp tốc về ngay phủ, bảo viên quan còi võ khí sẵn sàng trở lệnh. Gọi ngay Stephen, Wieseran, Brod, Zorabai và cả ba ngọn hương Spinehouse đến gặp ta. Ta lệnh cho Huy Gơ Đơn chỉ huy trinh sát cũng theo ta đi một thể. Xin vĩnh biệt hoàng tử, ta sẽ gặp lại nhau khi tình hình sáng sủa hơn. Nói đoạn, lão rời khỏi gian phòng. Hoàng tử John bảo The Brassi, lão đi bắt ông anh ta làm tù binh đấy. Vậy mà lão không chút giữ gìn ý tứ, y như đi bắt một tên trang chủ sắc sông vậy. Ta tin rằng lão sẽ tôn trọng mệnh lệnh mà đối đãi với Risa thân mến của ta một cách tôn kính xứng đáng. De trả lời bằng một nụ cười Hoàng tử John lại nói Có đức thánh mẹ chứng giám mệnh lệnh của ta cực kỳ rõ ràng lúc ấy chúng ta đứng cạnh cửa sổ kia nói cùng nhau có lẽ người không nghe thấy ta đã ra lệnh giành mạch và dứt khoát rằng phải bảo đảm tính mệnh cho Risa nếu trái lời ta sẽ lấy đầu chính Wandermar De Brasi nói tốt hơn tôi xin đến ngay phủ đường của Lão báo cho Lão biết rõ ràng Điện Hạ mong muốn như vậy Bởi vì tôi tuyệt nhiên không nghe tiếng gì, có lẽ oan cũng không nghe rõ đâu. Hoàng tử John vội vàng nói, ấy ấy, ta cam đoan với ngươi rằng lão nghe rõ, và lại, ta còn cần ngươi làm việc tác. Mauritius, lại đây, hãy để ta dựa vào vai ngươi một chút. Với dáng điệu thân mật như vậy, hai người cùng đi một vòng quanh san phòng, Hoàng tử John về mặt vô cùng tin cậy nói. Debrasi của ta ơi, ngươi nghĩ thế nào về lão oan ơ này? lão hy vọng sẽ nắm chức trưởng ấn đại thần đấy. xong cứ xem lão quá sẵn sàng đi bắt xa anh ta thì đủ rõ. lão không biết tôn trọng dòng máu gia đình ta chút nào. đối với một kẻ như vậy, dĩ nhiên ta còn đắn đo khi nào trao ngay cho một chức vụ lớn như thế. ta chắc người đang nghĩ rằng cảm tình của ta đối với ngươi có phần giảm sút vì ngươi táo bạo từ chối việc làm không được đẹp đẽ lắm kia. nhưng brisa, không, chính vì lòng thủy chung cao quý đó. Mà ta tôn trọng người hơn, có những công việc cần thiết nhất định phải làm bằng được, song kẻ thi hành không đáng quý mến, tôn trọng. Trái lại, nhiều khi từ chối không chịu phục vụ cho ta, mà lại khiến ta thêm phần kính nề. Việc bắt được người anh bất hạnh của ta chưa đủ là một cớ chính đáng để leo lên ghế trường ấn đại thần. Nhưng việc ngươi dũng cảm không tuân lệnh ta, đúng tinh thần thượng võ, khiến người xứng đáng nhận chức thống lĩnh quân đội. Đờ Brasi, nhớ điều ấy, bây giờ thì hãy đi làm nhiệm vụ. De Brasi ra khỏi phòng rồi lầm bẩm, Thật là một tên bạo chúa hay thay đổi tính tình. Kẻ nào tin lời ngươi thật là dại dột. Quan trưởng ấn của ngươi, ta tin rằng kẻ nào phải giữ nhiệm vụ cố vấn cho ngươi công việc không dễ dàng đâu. Nhưng chức vụ thống lĩnh quân đội Anh quốc. Vừa nói, hắn vừa vươn tay xa như muốn nắm lấy chiếc gậy biểu hiện của chức vụ, đồng thời bước đi trong gian phòng đợi, cũng có vẻ đường bệ hơn. Đó cũng là một phần thường. Đáng thèm muốn lắm. De Brasi vừa ra khỏi phòng thì Hoàng Tử Sôn đã vội gọi ngay một viên thị vệ lại. ra lệnh cho Huyger Bác Đơn, viên quan chỉ huy trinh sát của ta. Khi nào nói chuyện cùng Andermar phít xong phải lại đây ngay. Bác Đơn, Andermar yêu cầu ngươi làm gì? Ông ta đòi hai người thật can đảm không thuộc đường lối trong những cánh rừng rậm miền Bắc và tài nghề theo dõi vết chân người ngựa. Ngươi đã cấp cho lão chưa? viên tổng chỉ huy mật vụ thưa. Không có việc nào điện hạ tin cậy tôi hơn được việc này. Tôi đã cử một đứa quê ở Hét Sai. Hắn quen mò tìm vết tích của bọn trộm cướp ở Tainaden và Tivioden, tài như một con chó săn nòi hạo dấu máu của con hươu bị thương vậy. Còn thằng kia sinh trưởng ở Yorkshire đã từng nhiều lần bật xây cung trong những cánh rừng Siêu Út, thuộc lòng từng lối mòn từng thung lũng từng bụi rậm lùm cây trong rừng giữa khoảng Siêu Út và Rishamong. Lão hoàng tử đáp Tốt lắm, Wondermar, có đi cùng với chúng không? Bác đơn đáp Ông ta sẽ đi ngay lập tức John hỏi thêm vẻ lơ đảng, Nhưng ai tùy tòng? Borod, Roosevelt cùng đi Và Wiseran, thằng này rất tàn ác Nên có biệt hiệu là Stephen Trái Tim Thép Lại có cả bà vũ sĩ người miền Bắc Trong đảng của Ranfer Middleton Người ta gọi chúng là Ba Ngọn Thương ở Spinehouse Hoàng từ sôn đáp, tốt lắm. Hắn ngừng một lát, rồi nói thêm. Bác đơn, ta cần ngươi phải luôn luôn theo sát Mauritius de Berassi, nhưng chớ có để cho hắn biết là bị theo dõi. Thỉnh thoảng, ngươi lại báo cáo ta rõ hắn hành động gì, chuyện chào với ai, dự định làm gì, nghe. Làm không được việc, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Uyghur Bác đơn vái chào lui xa, hoàng từ sôn nói một mình. Nếu Mauritius phản bội ta... Mà cử chỉ của hắn cũng đáng ngờ lắm, ta sẽ lấy đầu hắn. Dầu Risa có đang tấn công như sấm sét, trước cổng thành Giot cũng phải. Chương 35. Đánh thức con mãnh hổ của vùng sa mạc Kiet đương đầu với con mãnh sư đói ngấu đang thèm mồi, còn ít nguy hiểm hơn là khơi to ngọn lửa đang âm ỉ của sự cuồng tín man sợ. Huyết xanh Bây giờ chúng ta hãy quay về với Isaac York. Bọn lục lâm làm quả cho lão một con lừa, lại cắt hai tay yêu men lực lưỡng, đi kèm dẫn đường. Lão bắt đầu hướng thẳng tu viện Tempanto, mà đi, nhằm mục đích điều đình trục tự do cho con gái. Lâu đài Toc Sơn chỉ cách tu viện Tempanto, khoảng một ngày đường. Lão do thái hy vọng đến được tu viện trước khi trời tối. Ra đến ven rừng, lão từ biệt hai người yêu men dẫn đường và đãi họ một đồng hào bạc. Đoạn lão cố giả bước thật nhanh, Mặc dầu sức yếu, xong còn cách tu viện khoảng bốn sặm đường thì lão hoàn toàn kiệt sức. Sống lưng và tay chân đau đớn như dần, nỗi nhọc nhằn về thể xác lại càng làm tăng thêm nỗi khắc khoải lo lắng về tinh thần. Lão không thể đi xa hơn nữa, đành phải dừng lại ở một thị trấn nhỏ, tìm trọ tại nhà một pháp sư người Do thái quen thân với lão. Người này cũng rất giỏi về nghề thuốc. Nathan Ben-Itraen đón tiếp người đồng bào đau khổ của mình, rất niềm nở. Theo phong tục của dân do Thái, bao giờ họ đối đãi với nhau cũng ân cần như vậy. Sự sợ hãi, sự nhọc nhằn nỗi vất vả dọc đường cùng những điều lo nghĩ ngần ngừ thứ làm cho lão So Thái khốn khổ phát sốt lên. Bạn lão nhất định bắt lão phải nghỉ ngơi cho lại sức và dùng những thứ thuốc rất quý để hạ cơn sốt cho lão. Sớm hôm sau, Isaac đòi từ biệt bạn để tiếp tục cuộc hành trình. Nathan với tư cách vừa là chủ nhà vừa là thầy thuốc can lão rằng. Nếu đi ngay thì có thể Nguy đến tính mệnh mất Lão gia Thái đáp rằng Cần phải đến ngay tu viện Tempanto sáng nay Việc này còn quan trọng hơn cả tính mệnh Lão chủ nhà ngạc nhiên kêu lên Đến Tempanto Đoạn lại đặt tay che mạch cho Isaac Rồi lầm bầm Cơn sốt lui rồi đấy Nhưng hình như tâm thần bác ta còn bất định Hơi quẫn trí thì phải Isaac lại hỏi Sao lại không đến Tempanto được Bác Nathan ạ Tôi thừa hiểu rằng đó là chỗ ở của những kẻ coi bọn con dân do thái đáng khinh chúng ta là một vật chứng ngại, là một điều đáng ghê tầm. Nhưng bác cũng biết rằng đôi khi vì việc giao dịch cần thiết mà chúng ta cũng phải đi lại với bọn vũ sĩ Nazaren khát máu ấy. Và chúng ta cũng vẫn đến thăm những chủng viện của bọn hiệp sĩ thánh chiến, cũng như những bản xoanh của bọn hiệp sĩ dòng cứu tế. Nathan đáp Tôi hiểu điều đó lắm, nhưng bác không biết rằng Luca... Bô Manoir, người cầm đầu dòng tu này, họ thường gọi là Đại Giáo Trường, hiện đang có mặt tại Tempato sao? Isaac nói, tôi không biết điều ấy, cứ theo tin tức cuối cùng nhận được từ Paris, thì lão ta còn đang ở đó chạy chọt với vua Philip nước Pháp cầu viện trợ để chống nhau với quốc vương Saladin Cơ mà. Ben Israel đáp, sau đó lão trở về Anh Quốc rồi, giữa lúc bọn đồng đạo của lão không ai chờ đợi. Và lão trở lại để sẵn sàng vươn bàn tay đanh thép ra trừng phạt bọn này. Lão đang nổi cơn lôi đình vì nghe tin một số đồng đạo hành động trái với lời nguyền của kẻ tu hành. Bọn con cháu của quỷ sứ này đang lo sốt vó. Hẳn bác, đã có nghe nói đến tên lão chứ? Isaac nói, tôi biết rõ lắm lắm, bọn người gia tô giáo đồn rằng lão là người thiết tha tôn trọng những luật lệ của đạo cơ đốc. Còn dân do thái chúng ta thì gọi lão là kẻ hăng hái nhất trong việc tiêu diệt dân Saracen đồng thời là kẻ tàn bạo độc ác nhất đối với dân so thái chúng mình. Nào trả lời, họ gọi hắn như thế rất đúng. Người ta có thể mang khoái lạc ra cám sổ, hoặc mang vàng bạc ra rử mồi để làm cho những tên hiệp sĩ thánh chiến khác siêu lòng mà buông lỏng sự tin tưởng. Nhưng, Bomanoa là một loại người khác hẳn, lão thù ghép nhục dục, kinh rẻ của cải, chỉ thiết tha mong vươn tới cái mà chúng ta gọi là vòng mũ miệng của kẻ tử vì đạo. Cầu thượng đế của Thánh Jacob, hãy sớm gửi cái đó đến cho Lão, và cho tất cả bọn chúng nữa. Đặc biệt, con người kiêu hãnh ấy lại thích vươn bàn tay sắt ra bóp nghẹt bọn con dân của Suda như David bóp nghẹt Eden vậy. Đối với Lão, tàn sát một người dân Do Thái là một cuộc hiến tế rất có giá trị ngang với việc giết chết một người Saracen. Lão còn nói rằng mọi thứ thuốc men của người Do Thái chúng ta đều là giả mạo và không hợp ý trời. Dường như thuốc ấy đều theo đơn kê của quỷ sa tăng vậy. Xin Thượng Đế hãy trừng phạt ắn. Isaac đáp, Tuy vậy, thế nào tôi cũng phải tới Tempunto, dầu có vì thế mà làm lão giận giữ đỏ mặt tía tai cũng mặc. Đoạn lão giả do Thái kể cho bạn nghe vì sao mình phải đi vất vả suốt một ngày hôm trước tới đây. Lão Pháp Sư chăm chú lắng nghe và tỏ thái độ thông cảm theo kiểu riêng của dân do Thái, nghĩa là xé rách quần áo ra và nói, Ôi, con gái tôi! Ôi, con gái tôi! Than ôi, đau đớn thay cho đền giái tơn đẹp đẽ. Than ôi, đau đớn thay cho dân Israel bị trói buộc. Isaac nói, Bác thấy chưa? Việc tôi cần kíp vô cùng, tôi không thể trì hoãn được. May ra vì lão Luca Bomanua hiện có mặt, Brian Wohinbe nể sợ bề trên mà chịu từ bỏ ý định đen tối của hắn đi và chịu tha cho con gái yêu quý của tôi chăng? Nathan Ben Israel đáp, Thôi, bác đi đi nhớ phải khéo léo đấy nhé xưa kia nhờ có khôn ngoan mà Daniel thoát nạn khi bị ném vào trong một cái chuồng sư tử mày ra câu chuyện có thể kết thúc tốt đẹp theo đúng ý bác mong mỏi chăng xong nếu có thể được xin bác chớ có tự thân ra mắt lão giáo trưởng nhé vì đối với lão ta thế sớm nào hoặc tối nào mà được hành hạ một người do thái thì lão hả hề lắm đấy có nhẽ tìm cách nói chuyện riêng với Bo B là tốt nhất bác có thể thắng được hắn dễ dàng hơn thiên hạ đồn rằng bọn Nazaren đáng nguyền rủa trong chủng viện ấy không cùng một cánh đâu cầu cho ý kiến của chúng mâu thuẫn nhau và làm cho chúng phải nhục nhã xấu hổ nhưng này bác ơi thế nào bác cũng phải trở về đấy nhé cứ tự nhiên như ở nhà vậy nhớ cho tôi biết tin công việc của bác ra sao tôi hy vọng bác sẽ đem được Rebecca cùng về sẽ cứu được người học trò yêu của nhà thông thái Mithiam mà bọn người gia tô giáo vẫn thường rèm pha rằng Thuốc của người là do khoa phụ hồn ma mà có. Isaac từ biệt bản lên ngựa đi khoảng một giờ đồng hồ, thì đến trước chủng viện Tempanto. Tu viện của bọn hiệp sĩ Thánh Chiến xây giữa một vùng đồng cỏ bao la rất đẹp. Viện giáo sĩ trước cai quản chủng viện đã vì lòng mộ đạo mà tặng lại dòng tu của họ. Ấy là một tòa lâu đài kiên cố, phòng thủ rất vững vàng. Về mặt này, bọn hiệp sĩ Thánh Chiến không bao giờ sơ xuất, vì thời đó tình hình nước Anh rất hỗn độn Hai tên lính mang xà nâu mặc toàn đồ đen đứng canh bên chiếc cầu suốt. Trên mặt lũy có nhiều tên khác cũng mặc đồng phục đen lặng lẽ đi đi lại lại bước chậm chậm như đưa đám, trông như những bóng ma chứ không phải là vũ sĩ. Bọn hiệp sĩ cấp dưới này ăn mặc như vậy vì dạo họ còn mặc đồ trắng thì có một số người giả danh trà trộn vào tự nhận là hiệp sĩ thánh chiến, cũng mặc áo trắng và bôi nhọ danh dự của dòng tu bằng những thói vô hạnh trên những ngọn núi xứ Palestine. Thỉnh thoảng. Lại thấy một hiệp sĩ khoác áo choàng trắng toát, dài lê thê đi ngang qua sân tu viện, đầu cúi gục xuống hai tay quanh trước ngực. Nếu họ có đi ngang qua mặt nhau, thì họ lặng lẽ cúi chào nhau một cách chậm chạp và trang trọng. Ấy là kiểu chào theo đúng luật lệ của dòng tu. Họ viện lời kinh thánh rằng, nói nhiều lời át không tránh được khỏi tội lỗi, và miệng lưỡi người ta quyết định sống chết. Nói tóm lại, kỳ luật khắt khe nhiệt ngã của chủng viện từ lâu đã bị bỏ quên, Để cho thói chắc táng bừa bãi được buông lỏng xây cương, này đột nhiên hình như sống lại trong tu viện Tempanto dưới con mắt nghiêm khắc của Luca Bomanua. Isaac dừng lại trước cổng chính, đang nghĩ ngợi tìm xem có thể vào tu viện bằng cách nào mà mua chuộc được cảm tình của bọn này. Lão thừa hiểu rằng, đối với dân tộc so thái không may của lão, thì thói chắc táng bừa bãi và sự cuồng tín bị kích thích cũng nguy hiểm như nhau. Lão biết rằng, trong trường hợp thứ nhất, Vì giàu có, Lão sẽ bị làm mồi cho sự áp bức bóc lột tàn khốc cũng như trong trường hợp thứ hai vì khác biệt về tôn giáo Lão sẽ bị căm thù và hành hạ Trong lúc đó, Luca Bomanoa đang đi bách bộ trong một khu vườn nhỏ cạnh tu viện kề sát phần công sự kiên cố mé ngoài chung quanh có tường vây kín mít Lão đang nói chuyện riêng với một bạn đồng đạo trong dòng tu cũng vừa từ Palestine trở về về mặt buồn bã Viên đại giáo trưởng là người tuổi đã cao Cứ nhìn chòm dâu bạc dài và đôi lông mày màu xám phơ phất rù xuống mắt đủ rõ. Nhưng tuổi tuy cao mà đôi mắt vẫn long lanh sáng quắc. Xưa, lão đã là một chiến sĩ vô cùng dũng cảm. Nay những nét khô khan khắc khổ trên mặt vẫn còn giữ lại cái dũng khí hào hùng của người chiến sĩ. Tuy lão là một kẻ mộ đạo đến mức cuồng tín và thường ăn uống kham khổ, song không vì thế mà nét mặt kém phần cương nghị. Trên bộ mặt gầy khô vì khổ hạnh đó vẫn toát ra niềm kiêu hãnh tự mãn của một kẻ mộ tín. Trên những nét mặt khắc khổ, ta còn thấy có một cái gì cao quý đập mạnh ngay vào sự chú ý của người ta. Cái vẻ đặc biệt này sở dĩ có, hẳn là vì lão giữ một chức vụ quan trọng thường tiếp xúc với nhiều bậc đế vương, đồng thời cũng còn vì lão quen sử dụng uy quyền tối cao của mình đối với bao nhiêu là hiệp sĩ anh súng, thuộc toàn dòng dõi quý tộc, tập trung dưới chướng theo luật lệ của dòng tu. Vóc người cao lớn, mặc dù tuổi đã nhiều, lại giàu rãi phong xương, nhưng dáng đi của lão vẫn hiên ngang đường bệ. Lão mặc một tấm áo dài màu trắng, kiểu áo cực kỳ giản dị, đúng lối y phục của Thánh Béc Na, nghĩa là bó khít người. Trên vai trái có đính một cây thập tự tám góc kỳ quặc bằng vải đỏ. Đó là biểu hiện của dòng tu. Trên bộ áo không hề có trang điểm một mảy may lông thú, nhưng cũng theo luật lệ của dòng tu, Vì tuổi già nên viên giáo trường có quyền mặc một tấm áo lót có đính da cừu non, lông thật mịn, lông cừu để lộ ra phía ngoài, đại khái, đó là áo lông thú của lão thường mặc, vì thời đó áo lông thú chính hiệu là một thứ xa xỉ phẩm rất quý giá. Lão cầm trong tay một cái gậy lạnh rất lạ mắt, là biểu hiện hiệp sĩ thánh chiến thường dùng, đầu gậy có một mảnh gỗ tròn xẹt, trên có khắc hình cây thánh giá tám góc nằm lọt trong một cái hình vòng tròn. Người đi bên cạnh nhân vật cao cấp này về cách phục sức nói chung cũng tương tự, nhưng cứ nhìn dáng điệu cực kỳ kính cần trong khi nói chuyện với bề trên đủ rõ hai người không phải là ngang hàng. Người này giữ chức vụ tổng quản trùng viện. Ông ta không dám cùng đi ngang hàng với viên giáo trưởng mà đi lùi hẳn ra mé sau. Bồ mà có thể cứ nhìn thẳng mà nói chuyện với người này, không cần quay đầu lại. Viên giáo trưởng nói, không rát. Người chiến hữu thân thiết và trung thành của ta ơi, ngoài ngươi ra, ta chẳng còn biết thổ lộ tâm sự đau đớn của ta cùng ai nữa. Chỉ với ngươi, ta mới dám nói thật rằng, từ khi ta trở về xứ sở này, nhiều khi ta đã ước ao được nhắm mắt, an giấc ngàn năm bên những người lành. Ta không thể nào nhìn bất cứ một vật gì trên đất nước anh này mà thấy trong lòng vui vẻ được, chỉ trừ khi ta đứng trước những nấm mồ của các bạn đồng đạo chôn dưới cái vòm mái kiên cố trong thánh đường của dòng tu thánh chiến mãi tận nơi kinh đô kêu hãnh xa thẳm kia. những lúc lặng ngắm những vũ sĩ đáng quý của nhà thờ nằm yên nghỉ đời đời trong mộ, ta thường tự nhắc nhủ rằng: ôi Robert Rosser, ôi William Maresan anh dũng, hãy mở tấm đá cẩm thạch của linh cữu xa và cho phép một người bạn mỏi mệt được cùng an nghỉ. bạn các anh. Thà phải xông pha giữa trăm vạn đám quân dị giáo Còn hơn phải chứng kiến cảnh dòng tu rất thánh của chúng ta đang suy đọa Không rát, mông phì xê đáp Quả có đúng như vậy Quả đúng như vậy Trên đất nước Anh này Các bạn đồng đạo của ta đã vi phạm giới luật còn quá quắt hơn cả ở bên Pháp nữa Viền giáo trưởng nói Bởi vì ở đây họ giàu có hơn Bạn đồng đạo ơi Hãy gắng nghe ta nói Có lẽ ta sẽ tỏ ra hơi khoe khoang đấy. Bạn có biết rõ ta sống như thế nào? Ta hằng cố giữ đúng mọi điều trong giới luật của dòng tu, đẩy lui bọn quỷ sứ vô hình cũng như hữu hình, đánh gục con sư tử gầm thét đang đi quanh quẩn tìm mồi mà sâu xé tại bất cứ nơi nào ta gặp. Ta tự thấy xứng đáng là một hiệp sĩ chân chính, cũng như một nhà tu hành mộ đạo, và đúng như Thánh Bét Na rất thiêng liêng đã dạy chúng ta trong khoảng thứ 45 của luật lệ dòng tu. Nhưng lại chúa, lòng hăng hái xưa kia đã khiến ta hiến dâng cả đời sống, phải hiến dâng cả chính gân cốt tùy máu của ta. Ta thề cùng ngươi, có đền thánh linh thiêng chứng giám, rằng ngoài ngươi và một số rất ít người khác còn tôn trọng giới luật nghiêm khắc cổ truyền của dòng tu, ta không thể nhìn một đồng đạo nào khác mà còn muốn nghĩ đến việc mang tên hiệp sĩ thánh chiến. Giới luật của chúng ta quy định thế nào mà đồng đạo của chúng ta đã tôn trọng ra sao, lẽ ra họ không được đeo những đồ trang sức vô ích của người trần tục, không được đính gù lông trên tràng mũ sắt, không được dát vàng vào cựa gót và hàm thiết ngựa. Song, hiện nay, ai có thể đi ngoài đường vui sướng trong dáng điệu vô trương kiêu hãnh bằng những nhà hiệp sĩ nghèo khổ của dòng tu thánh chiến? Giới luật của dòng tu không cho phép họ dùng chim mồi để bắt chim, dùng cung nỏ để săn thú. Họ không được té mồm thổi vào những chiếc tù và của người đi săn, cũng như không được cưỡi ngựa dượt theo thú rừng. Nhưng bây giờ, trong việc săn thú và mồi chim cũng như trong tất cả những trò giải trí vô ích khác trong rừng hay trên mặt nước, ai đam mê bằng những hiệp sĩ thuộc dòng tu thánh chiến? Họ không cho phép đọc sách trừ những tài liệu do bề trên công nhận. Họ không được phép nghe người khác đọc nếu không phải là những điều thiêng liêng thường vẫn được đọc to cho mọi người nghe trong những giờ ăn. Nhưng kìa, tai họ đang lắng nghe những bài hát vô vị của bọn ca công, mắt họ đang dán vào những tập tiểu thuyết trống rỗng. Họ được lệnh phải tiêu diệt đến cùng ma thuật và tà đạo. Nhưng họ lại vùi đầu trong nghiên cứu những bí mật trong nghề phù thủy của bọn do thái và những thứ pháp thuật của bọn ngoại đạo, Saracen. Họ chỉ được phép sống, đạm bạc, chỉ được ăn rễ cây, cháo đặc hoặc cháo hột. Mỗi tuần chỉ được ăn thịt ba lần, vì ăn nhiều thịt làm cho cơ thể bị hư hại đi một cách đáng hổ thẹn. Vậy mà hãy xem mặt bàn ăn của họ chất đống toàn những cao lương mỹ vị. Họ chỉ được phép uống nước, Vậy mà bây giờ uống rượu như một hiệp sĩ thánh chiến? Ấy là câu nói huynh hoang của bất cứ một kẻ nào say xưa trên bàn tiệc. Nói ngay trong khu vườn này, ta đã trồng đầy rẫy những thứ cây cỏ quý lạ mang từ những xứ phương đông xa xôi về. Vậy mà, họ coi như tòa cung viện của một tên emir vô đạo chứ không phải là một khu vườn hàng ngày các tu sĩ gia tô giáo nâng đến chăm sóc trồng tiền. Ôi công rác! Ngay bây giờ, nếu tình trạng vô kỳ luật này chấm dứt thì cũng còn là may. Người hẳn đã rõ, mới đầu, chúng ta còn được phép nhận những phụ nữ mộ tín vào dòng tu, coi như đồng đạo. Nhưng nay điều đó đã bị cấm hẳn, bởi vì đúng như chương thứ 46 trong Kinh Thánh có nói, Kẻ thù cấu hữu của ta đã có dịp lôi cuốn nhiều người xa rời con đường đi tới thiên đường, chỉ vì họ tiếp xúc nhiều với đàn bà, mà ngay giữa Kinh Thành ta vừa từ xã, là nơi vị sáng lập rất thánh của chúng ta đã đặt nền móng cho dòng tu thánh chiến trong sạch và vững vàng này chúng ta cũng không được phép hôn để tỏ tình cảm ngay đối với chị em hay mẹ chúng ta cũng vậy hổ thẹt thay mỗi khi ta phải nhắc đến mỗi khi ta phải nghĩ đến những sự xa đọa đã cuồn cuộn trùm lên chúng ta như một trận hồng thủy linh hồn trong sạch của những vị đã sáng lập cho dòng tu tinh thần của Huyger Payen Porray Sanhome và của bảy vị rất thánh là những người đầu tiên đã hiến dâng đời sống cho sự nghiệp của dòng tu thánh chiến, có lẽ cũng không được yên ổn mà hưởng phúc lành trên thiên đường. Công rát, nhiều đêm trong những phút mơ tưởng, ta đã gặp các vị ấy, những con mắt rất thánh của các người đã nhỏ lệ vì bao tội lỗi và bao sự điên cuồng của các bạn đồng đạo, vì bọn này đang dầm mình lăn lộn trong sự xa xỉ bần thiểu và đáng hổ thẹn. Các người nói rằng, Bô Manoa, ngươi ngủ mê rồi sao? Hãy tỉnh dậy. Dòng tu thánh chiến đang mang đầy những vết tỉ ố. Trên mặt tường của ngôi đền cổ kính xưa, những vết tích bần thiểu của bệnh hủy bôi bác đầy dẫy làm ô uế cả thánh đường. Lẽ ra những chiến sĩ bảo vệ thánh giá phải biết tránh xa cái lít mắt của đàn bà như tránh xa tia mắt của con sắn quỷ, thì nay họ công khai phạm tội lỗi. Không những họ phạm tội với đàn bà cùng nòi sống, mà còn đi lại. Với bọn con gái do Thái nữa Bồ Mà Nòa Người ngủ mê rồi hãy tỉnh dậy và trả thù cho dòng tu của chúng ta hãy giết tất cả bọn phạm tội lỗi cả đàn ông cả đàn bà hãy cầm lấy trong tay cây gậy của Phineas Công Rát ơi những ảo ảnh ấy biến đi rồi mà khi tỉnh dậy ta tưởng như còn văng vẳng nghe thấy tiếng áo giáp của các người va chạm nhau kêu lanh canh ta tưởng như còn nhìn thấy tả áo trắng của các người bay phất vơ Ta sẽ làm đúng như lời các người dạy, nhất định ta sẽ tẩy rửa cho dòng tu thánh chiến được trong sạch, và những viên gạch u ế bằng vết tích của cơn dịch, ta sẽ moi ra khỏi bức tường của dòng tu và thẳng tay vứt bỏ. Mông Phi Sê đáp Nhưng, thưa cha đáng kính, thời gian và thói quen đã khiến cho vết bẩn ăn sâu quá rồi. Mong rằng cha sẽ thận trọng khi thi hành việc cải cách, mặc dù việc đó vô cùng công bằng và sáng suốt. Lão già khắc khổ đáp. Không, mông phịt xe ả. Việc cải cách cần đột ngột và mạnh mẽ, dòng tu hiện đang ở giai đoạn khủng khoảng. Xưa kia, nhờ có một đời sống đạm bạc, mộ tín và chuyên làm điều thiện, các vị tiền bối của chúng ta đã lôi cuốn được biết bao bè bạn có quyền lực. Nay, chỉ vì ngạo mạn, vì giàu có, vì kiêu xa, mà chúng có biết bao kẻ thù đáng sợ. Chúng ta phải vứt bỏ hết những của cải ấy đi. Những thứ đó dành riêng để thỏa mãn sự thèm khát của các ông hoàng bà chúa. Chúng ta phải từ bỏ sự ngạo mạn ấy đi, sự ngạo mạn đã làm cho bọn người quyền quý ấy không cần được chúa. Chúng ta phải thay đổi hẳn lối sống phóng túng cũ, đó là một điều sỉ nhục đối với khắp cả thế giới gia tô giáo. Nếu không thì, hãy nhớ kỹ lời ta nói đây, nếu không thì dòng tu thánh chiến sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, và khắp các nước trên thế giới này sẽ không bao giờ còn thấy dấu vết của dòng tu đâu nữa. Viên Tổng Quản Trùng Viện nói, cầu Chúa tránh cho chúng con điều tai hại ấy. Viên Giáo trưởng trịnh trọng nói, Amen. Nhưng chúng ta cũng cần xứng đáng với sự giúp đỡ của Chúa. Công Rát, ta nói ngươi hay, mọi quyền lực trên thiên đường cũng như mọi quyền lực trên cõi đời này sẽ không còn thể chịu đựng được mãi sự xa đoạ của thế hệ chúng ta. Ta đã được cung cấp những tin tức chính xác, nền móng trên đó xây dựng sự lớn lao của dòng tu bị phá hủy rồi. Mỗi viên gạch chúng ta thêm vào ngôi đền chỉ làm cho nó càng thêm mau chóng lún sâu xuống vực tối mà thôi. Chúng ta phải định lại hướng đi, phải tỏ ra xứng đáng là những chiến sĩ trung thành bảo vệ thánh giá. Chúng ta không những phải biết hy sinh xương máu, cuộc đời của chúng ta, không những phải biết hy sinh những chắc táng và những thói xấu của chúng ta, mà còn phải từ bỏ cả đời sống thoải mái đầy tiện nghi và ngay cả những tình cảm tự nhiên của chúng ta nữa. Chúng ta phải cư xử như những con người đã thấu hiểu rõ ràng chân lý. Nhiều thú vui bất hợp pháp đối với mọi người, nhưng đối với người chiến sĩ đã tuyên thệ của dòng tu thánh chiến phải cấm hẳn. Vừa lúc đó, một tên hộ sĩ mặc một tấm áo cũ đã chơ tải, bước vào vườn. Bọn thầy dòng tập sự trong dòng tu này đều phải mặc những quần áo cũ của bọn hiệp sĩ đã thải đi. Hắn cúi dạp người chào viên giáo trưởng và đứng im lặng chờ lệnh của bề trên trước khi dám thưa việc mình. Viên giáo trưởng nói Ta ngờ rằng tên Damien này Bây giờ mặc bộ áo đúng với sự khiêm tốn của người gia tô giáo lắm. Lúc ta ra mắt bề trên thì im lặng, nhưng chỉ mới cách đây hai ngày, hắn còn phô trương trong một bộ áo giáp sơn lòe lòe, múa may dơ dáng và kiêu hãnh như một con vẹt vậy. damien hãy nói đi, ta cho phép ngươi, ngươi muốn thưa việc gì? Tên hộ sĩ nói. Thưa cha tôn quý, có một tên do Thái hiện đang chờ ngoài cổng, muốn được gặp đồng đạo berian Boehenbe, viên giáo trưởng đáp. Người báo cho ta biết tin này là rất phải. Lão quay lại nói với viên tu sĩ cùng đi rằng Đứng trước mặt ta, một đạo trưởng cũng chỉ là một tu sĩ đồng đạo tầm thường có thể không được phép tự do hành động theo ý riêng. Nhưng đối với giáo trưởng thì khác. Phải như Kinh Thánh có nói, mới chỉ nghe ta nói đã biết hắn vâng lời rồi. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến hành vi của Bb mới được. Công rát đáp, nghe đồn rằng bác ấy là một người can đảm và dũng lược. Viên giáo trưởng nói Tiếng đồn như vậy rất đúng sự thực Chỉ riêng về mặt Vũ Dũng Chúng ta đã không đến nỗi hổ thẹn với những bậc tiền bối Những người anh hùng bảo vệ thánh giá Nhưng khi đồng đạo Berian Chịu chức trong dòng tu của chúng ta Ông ta là một người đang có điều gì Không được thỏa mãn Nên bực bội trong lòng Ta ngờ rằng ông ta tuyên thệ và từ bỏ đời sống trần tục Không phải vì tâm hồn thành khẩn muốn nhập đạo Mà vì bị điều gì bất như ý xô đẩy vào việc ăn năn của kẻ tu hành Từ đó trở đi ông ta đã trở thành một tay vận động rất say mê hăng hái, hay bàn tán, hay âm mưu và cầm đầu bọn người chuyên thắc mắc về quyền lực của chúng ta. Ông ta đã chẳng cần biết rằng luật lệ của dòng tu đã trao cho vị giáo trưởng cây gậy và cái roi là biểu hiện tượng trưng của quyền lực tối cao. Cây gậy để chống đỡ, giúp kẻ yếu đuối tàn tật; còn cái roi dùng để trừng trị bọn người phạm lỗi. Damien, hãy dẫn tên do thái vào đây. Tên hộ sĩ cúi sạp đầu vái chào lui ra và sau vài phút dẫn Isaac dốc vào. Trên đời này, nếu có một tên nô lệ trơ trọi nào bị dẫn tới trước mặt một ông hoàng quyền thế đang ngự trên ghế ngồi của quan tòa luận tội cũng không đến nỗi có dáng điệu, quá khúm núm như lão do thái, khi tiến lại gần viên giáo trường, lão khom lưng cúi sạp xuống vẻ vô cùng kinh hoàng. Khi thấy lão còn cách mình khoảng ba thước, bồ noa dơ chức gậy lệnh làm hiệu không cho lão tiến thêm nữa. Lão do thái quỳ xuống cuối gục đầu, hôn mặt đất tỏ ý tôn kính. Đoạn lão đứng lên trước mặt hai nhà hiệp sĩ thánh chiến, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu cuối gục xuống, tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng của một tên nô lệ phương đông. Viện giáo trưởng nói, damien yên hãy lui ra và nhớ túc trực luôn, phòng khi ta cần gọi, không được cho một ai vào vườn cho đến khi nào ta ra khỏi, nghe. Tên hộ sĩ cúi đầu lui ra, lão già kiều hãnh tiếp, tên do thái kia, nghe đây. Những người ở địa vị như chúng ta không ưa nói chuyện lâu cùng mi, và chúng ta cũng không muốn phí lời, phí thì giờ nói chuyện lâu với bất cứ ai. Vậy thì nghe ta hỏi từng câu này và hãy trả lời thật ngắn gọn và phải nói cho đúng sự thực, nếu mi muốn lắt léo cùng ta, ta sẽ xẻo lưỡi mi ngay tức khắc." Lão Do Thái vừa định trả lời, nhưng viên giáo trưởng lại nói tiếp: Quản đã, tên vô đạo, trước mặt chúng ta không được nói một lời nào, trừ phi cần trả lời câu ta hỏi." Mi và đồng đạo Berian Bohenbe của ta có quan hệ gì với nhau? Isaac há hốc mồm ra vì hoảng sợ và lúng túng. Bây giờ kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình thì có lẽ họ cho là bôi nhọ sòng tu mất. Nhưng nếu không kể lại tình đầu thì làm sao có hy vọng cứu được con gái thoát nạn? Bùa cũng đoán được nỗi lo lắng của lão. Bèn hạ mình xuống ôn tồn nói cho lão yên lòng. Tên do thái kia, đừng lo lắng gì cho tính mệnh khốn kiếp của Mi. Miễn là trong việc này mi phải thẳng thắn, ta hỏi lại, quan hệ giữa mi và Brian Bohenberg ra sao? Lão giò thái lắp bắp nói, tôi có mang theo một lá thư của ngài tránh sứ Ây cai quản nhà thờ xứ Jockvold gửi cho hiệp sĩ đáng quý ấy, mong ngài tha tội cho. Viên giáo trưởng nói, Công rác, ta đã nói thời buổi này thật đen tối, đúng không? Một viên tránh sứ dòng tu Sitesian gửi thư cho hiệp sĩ Thánh Chiến mà không tìm được một người đưa thư nào tốt hơn là một tên do thái vô đạo. Đưa lá thư coi. Lão do thái, hai tay run dờ lẩy bẩy, lật dở những nếp vải trên chiếc mũ kiểu Akmeni để tìm lá thư của lão tránh xứ. Sợ mất, lão giấu trong đó thật cẩn thận. Lão toàn tiến lại gần cuối sạp người xuống vươn dài tay ra để đưa lá thư cho viên giáo trưởng nghiêm khắc. Thì lão này nói, lùi lại, con chó, ta không thèm đụng vào quân vô đạo, trừ phi dùng gươm giáo. Công rát cầm lấy lá thư trong tay tên Do Thái và đưa ta coi. Bồ Manoa cầm thư trong tay xem xét kỹ càng bên ngoài. Đoạn sắp sửa cởi dây buộc lá thư thì công rát sen ngay vào tuy vẫn giữ giọng rất kính cẩn. Thưa trà đáng kính, người định bóc con dấu đi sao? Bồ Manoa cau mày đáp, sao lại không? Người không thấy viết. Trong chương thứ 42 rằng một hiệp sĩ thánh chiến không được phép đọc một lá thư, dầu là thư của bố gửi cho mà không trình qua giáo trưởng và chỉ được đọc thư ấy trước mặt bề trên sao đoạn lão vội vã đọc qua một lượt mặt lộ vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng lão đọc lại một lần nữa chậm hơn rồi một tay trao lá thư cho công rát, một tay bập nhẹ nhẹ vào lá thư ấy kêu lên đây mới thật xứng đáng là nội dung một lá thư của hai người giáo tô giáo viết cho nhau và cả hai đều là tu sĩ mà đâu phải họ là những người vô ý thức lão ngước mắt lên Trịnh trọng nói tiếp, bao giờ đứng tối cao mới mang chiếc quạt của người xuống quạt sạch nền đất của phòng chứa lúa. Mông Phi Sê tiếp lấy lá thư trong tay bể trên vừa định coi thì viên giáo trưởng lại nói, Công Rát đọc to lên, còn mi Isaac, hãy nghe cho kỹ, vì ta sẽ hỏi mi về những điều có liên quan đến thư này. Công Rát bèn đọc lá thư lời lẽ như sau, Ây mà, nhờ ơn Chúa Thiêng Liêng, Tránh sứ nhà thờ Thánh mary thuộc dòng tu Citexian tại Shokvon, gửi ngài berian bohinbe hiệp sĩ dòng tu Thánh Chiến, cầu cho ngài luôn An Khang, nhờ ơn che chở cho Hoàng đế, Bắc Quy Sơ và công nương vệ nữ của chúng ta. Về tình hình đệ hiện nay, thưa Huỳnh ông thân mến, đệ đang bị một bọn người ngoài vòng pháp luật và vô tín ngưỡng bắt làm tù binh, chúng đã không nể nang gì, giam giữ tiểu đệ và bắt nộp tiền chuộc. Cũng vì vậy... Đệ được biết đầu bò gặp tai nạn Còn huynh ông thì trốn thoát được Cùng với cô phủ thủy so thái xinh đẹp Người đã dùng đôi mắt huyền quyến rũ nổi huynh ông Đệ lấy làm vui sướng vô cùng Thấy huynh ông tai qua nạn khỏi Tuy nhiên Đệ cũng xin huynh ông lưu ý giữ Dịnh giữ đối với con mụ phủ thủy Endor thứ hai này Bởi vì đệ được tin riêng báo cho hay rằng Vị giáo trưởng của huynh ông Con người không bao giờ động tâm lấy mảy may Chiếc má đào cũng như mắt nhung Hiện đã từ Normandy trở về để giảm bớt thú vui của huynh ông và sửa lại cách ăn ở của huynh ông đổi chút. Vậy nên, đệ thành tâm mong huynh ông thận trọng cho và phải luôn luôn đề phòng như Kinh Thánh nói. Lão do thái giàu có Bố cô gái tên là Isaac York yêu cầu đệ viết thư này giúp lão. Đệ viết thư này thiết tha khuyên huynh ông đúng hơn cầu xin huynh ông nên cho cô con gái nộp tiền chuộc lại tự do. Bởi lẽ, lão bố có đủ tiền nộp để huynh ông Đủ sức tìm 50 cô gái khác mà yên chí hơn nhiều. Do đó, đệ cũng tin rằng khi nào ta vui thú cùng nhau, đệ cũng sẽ có phần tham dự lại không quên có cốc rượu chúc mừng. Đệ xin ngừng bút tạm biệt huynh ông, chờ tái ngộ trong tiệc rượu vui vẻ nói trên. Thư này viết trong xào huyệt của bọn cướp, vào khoảng giờ cầu kinh buổi sớm. Ây tránh sứ tu viện Joppel. Tái bút, quả thật sợi dây chuyền vàng của huynh ông không còn trong tay đệ nữa. Bây giờ, nó đang nằm trên cổ một thằng ăn cắp gươu, có đeo một cái vòi hắn vẫn dùng để gọi chó săn Viên giáo trưởng nói, Công Rát, ngươi nghĩ sao về việc này? Sao huyệt của quân trộm cướp, đối với một viên tránh xứ như vậy thì sao huyệt của trộm cướp cũng xứng đáng là nơi trú ngụ không nên lấy làm lạ khi thấy Chúa Trời đã ra tay trừng phạt chúng ta. Trong hàng ngũ tu sĩ có những tên như A Mơ thì ở đất thánh chúng ta bị thua bọn vô đạo, mất dân từng vị trí từng tất đất là phải. Lão lại hỏi riêng bạn đồng đạo, nhưng hắn nói mụ phù thủy Endor thứ hai. Thế là nghĩa gì nhỉ? Có nhẽ vì quen dùng nên công rác cũng có phần thạo hơn bề trên về những tiếng lóng riêng của giới phong lưu chơi bời. Hắn giải thích một hồi xài, làm cho viên giáo trưởng lúng túng. Rằng đó là những tiếng bọn người trần tục thường dùng để ám chỉ những người đàn bà họ yêu đương chơi bời. Nhưng lão Bomanua cuồng tín không hài lòng lắm về lời giải thích của hắn. Công rát ả, người chưa đoán hết được những điều bí ẩn trong việc này đâu. Người thực thà quá không dò được cái vực thẳm của tội lỗi đâu. Còn Rebecca ở York chính là học trò của mụ Miriam mà người đã có nghe tên. Để xem tên do Thái kể lại đầu đuôi câu chuyện ra sao, người sẽ rõ ngay đoạn lão quay sang Isaac hỏi to, vậy ra con gái Mi là tù binh của Berian Bohinbe. Lão Isaac đáng thương sun sun đáp, dạ, thưa quý ngài dũng cảm đáng kính. bất cứ một món tiền chuộc nào kẻ nghèo khó này có thể nộp để cứu thoát con gái thì. viên giáo trưởng nói, quan đã, con gái Mi có thuật chữa bệnh phải không? lão do thái vững tâm hơn đáp, dạ, thưa quý ngài độ lượng mọi người, không kể hiệp sĩ hay người yêu men, hội sĩ hay thần tử. Tất cả đều có thể thụ hưởng ơn trời đã ban cho con tôi. Rất nhiều người có thể làm chứng rằng con tôi đã đem tài nghệ chữa cho họ khỏi bệnh. Kỳ tưởng như đành bó tay chờ chết. Cầu Chúa Trời của Thánh cốt che chở cho con gái tôi. Bùa quay sang Mông Phì mỉm cười lạnh lùng nói. Đồng đạo, hãy coi đấy. Những sự lừa đảo của kẻ thù tham tàn của chúng ta như thế đấy. Hãy coi cái mồi nó dùng để giữ bắt linh hồn của con người. Nó mang khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong cõi trần tục đáng thương này, đánh đổi lấy cả hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Luật lệ thiêng liêng của chúng ta nói đúng vô cùng. Hãy đứng dậy, xông vào con sư tử, tiêu diệt quân phá hoại. Lão vừa kêu lên như vậy vừa giơ cao chiếc gậy bí mật, rung rung như muốn tỏ vẻ thiêu khích những lực lượng đen tối trước mặt. Đoạn lão lại quay sang nói với Isaac. Ta biết rõ lắm, con gái mi chữa bệnh bằng phù chú, bằng bùa phép và bằng những ma thuật bí mật khác nữa. Isaac đáp ấy thưa quý ngài dũng cảm đáng kính, căn bản là nhờ một thứ nhựa cây có công hiệu kỳ lạ vô cùng. Bồ Manoà hỏi, bí mật ấy nó học được ở đâu? Isaac ngần ngại đáp, con gái tôi học được của Miriam, một người đàn bà thông thái của dân tộc tôi. Viên giáo trưởng vừa làm dấu thánh vừa kêu lên. À, tên do thái dối trá kia, thế ra con gái Mi là học trò của chính con mụ phù thủy Miriam mà khắp các xứ sở gia tô giáo đều biết tiếng đã gây ra bao sự mê hoặc đáng nguyền rủa. Thân thể nó đã bị hiêu trên giàn lửa, thò chan bị tung ra bốn phương trời. Nếu đối với học trò của nó ta không làm đúng như thế, mà còn hơn thế nữa, thì ta và cả dòng tu thánh chiến nguyện xin chịu cực hình như vậy. Ta sẽ dạy cho con gái mi biết cách phù chú để mê hoặc những chiến sĩ của dòng tu thánh chiến thiêng liêng. Lại đây, Đà Miền, tống cầu thằng Do Thái này ra khỏi cửa. Nếu nó kháng cự quay trở lại, bắn chết ngay, đối với con gái hắn, chúng ta sẽ xử sự đúng theo luật pháp của gia tô giáo và trong phạm vi quyền hạn chức vụ tối cao của ta. Lão Isaac đáng thương, lập tức bị lùa ra cổng và bị tống cổ ra khỏi tu viện. Lão van khóc, rồi xin biếu tiền bạc, vô ích, không ai thèm để tai nghe lão nói. Không biết làm cách nào, lão đành quay về nhà Rabi và cố gắng tìm mọi cách để biết tin tức về số phận con gái. Cho đến bây giờ, lão vẫn lo lắng cho danh dự của con gái, nay lại đèo thêm nỗi lo sợ cho tính mệnh của nàng. Trong khi ấy, viên giáo trưởng ra lệnh gọi viên tổng quản tu viện thêm phần đến hội kiến. Chương 36 Đừng bảo nghề tôi giả mạo, thiên hạ sống nhờ cái vỏ cả. Thằng hành khách ăn mày nhờ nó, và tên nịnh thần chuyên bông lơn. Được hưởng đất đai tước vị, có thế lực uy quyền cũng nhờ bề ngoài. Giới tu sĩ không bỏ qua, cả người chiến sĩ dũng cảm. Cũng phô trương bề ngoài khi phục vụ, thiên hạ đều công nhận. Thiên hạ đều làm theo, kẻ nào tự bằng lòng. Với thái độ thẳng như ruột ngựa, thì ai người thèm tin. Trong nhà thờ, ngoài chiến trường, cũng như nơi triều đình. Đời là trò hề như vậy đấy kịch thời cổ. Albert Manvozang là chủ tịch, hoặc gọi theo danh từ riêng của dòng tu là tổng quản của tu viện Tempanto. Lão chính là anh ruột của Philip Manvozang, mà trong chuyện này đôi khi chúng ta vẫn nhắc đến. Lão cũng như em ruột lão là bạn nối khố với Berian Boehenbe. Trong số người càn rỡ bừa bãi đầy rẫy trong dòng tu thánh chiến, tên Albert ở tu viện Tempanto Được coi là một tay cự phách. Nhưng khắc hẳn lão Boa táo bạo, hắn biết cách phủ lên trên những thói xấu và tham vọng ngông cuồng của mình, một tấm màn đạo đức giả, và tuy trong thâm tâm rất coi thường, song ngoài mặt lại làm ra vẻ rất cuồng tín. Nếu không trở về quá đột ngột như vậy, thì viên giáo trưởng ắt không thể tìm thấy khuyết điểm gì ở Tempanto. Chứng tỏ rằng kỷ luật ở đây đã có phen bị nới lỏng. Vậy mà, tuy rằng bị trộp bất ngờ và phần nào bị theo dõi từ trước, Anbe Bè vẫn đứng lặng nghe những lời trách mắng của bề trên có vẻ rất đau xót, lại vội vã sửa chữa lại những quyết điểm lão giáo trưởng đã vạch ra. Cuối cùng, hắn đã khoác được một tấm áo khổ hạnh mộ đạo lên cái gia đình mới đây còn phục đầu trong sự khoái lạc của chác táng. Khéo đến nỗi Luca Bomanua lại bắt đầu coi trọng tinh thần mộ đạo của viên tổng quản, không còn giữ ý kiến cũ như khi vừa bước chân vào tu viện. Nhưng khi nghe tin An Bè đã nhận chứa trong chủng viện một đứa con gái do thái, và đứa con gái đó rất có thể là nhân tình của một đồng đạo trong dòng tu, thì cảm tình của viên giáo trưởng đối với hắn bị lay chuyển dữ dội. Khi An Bè ra mắt bề trên, hắn thấy viên giáo trưởng nhìn mình nghiêm khắc tác thường. Bằng một giọng nghiêm nghị, viên giáo trưởng hỏi. Ngài Tổng Quản, trong tu viện này, nơi dành riêng cho những mục đích của dòng tu thánh chiến thiêng liêng, có một người đàn bà do Thái, do tay một đồng đạo trong dòng tu đem tới, và ông là một đồng lõa trong việc này. Albert vào sành lúng túng vô cùng vì hắn đã cẩn thận giấu cô Rebecca bất hạnh kia vào trong một nơi xa tít và bí mật trong lâu đài. Lại chuẩn bị mọi mặt đề phòng Không cho ai biết nàng bị giam giữ tại đó Nhìn con mắt của Bô Manoà, Hắn thấy rõ ràng Cả Bo và chính hắn nữa phen này chết đến nơi rồi Nếu hắn không tìm được cách nào trình bày Áp trận lôi đình hiện tại Đang sắp nổ xa Viên giáo trưởng tiếp Sao ông lại im lặng Không giáo bề trên có cho phép tôi trả lời chăng Viên tổng quản hỏi vậy Với một vẻ hết sức cúng núm, thật ra hắn cốt kéo dài thêm vài phút để sắp xếp những ý nghĩ đang dối beng trong đầu. Viên giáo trưởng đáp, hãy nói đi, ta cho phép, nói đi, và trả lời ta hay, ông có biết khoản này trong luật lệ rất thánh của dòng tu không? Viên tổng quản đáp, thưa cha vô cùng đáng kính, tôi không thể đảm nhiệm chức vụ của tôi trong dòng tu mà không thuộc một trong những giới luật quan trọng nhất vậy thì ta hỏi lại ông một lần nữa, cứ làm sao ông chịu để cho một đồng đạo mang nhân tình vào nơi thiêng liêng này và đứa nhân tình ấy lại là một con phù thủy so thái, do đó làm ô ế bần thiểu cả thánh đường. An be măng vào danh nhắc lại, một con phù thủy so thái, xin các thiên thần che chở cho chúng tôi. viên giáo trưởng nghiêm khắc đáp, à đồng đạo ơi, một con mụ phù thủy so thái, ta nói như vậy ông có dám chối rằng con Rebecca kia, con gái của tên cho vay lãi khốn nạn Isaac York học trò của mụ phù thủy bẩn thỉu Miriam hiện đang nghĩ đến hoặc nói đến mài nhục nhã thay hiện đang trú ngụ trong chính tu viện của ông viên tổng quản đáp thưa cha đáng kính sự sáng suốt của cha đã giúp tôi vén lên bức màn tâm tối bao phủ trong đầu óc trước tôi vẫn ngạc nhiên vô cùng Thấy một hiệp sĩ tốt như Burian Bohenbe, sao lại có vẻ mê mụ tâm thần vì sắc đẹp của đứa con gái ấy như thế? Tôi nhận cho nó vào trong tu viện, cốt để ngăn ngừa không cho hai bên tiếp tục đi lại với nhau, càng ngày càng thân mật. Nếu không làm thế, át mối tình của họ, ngày càng thêm gắn bó, tiêu ma hết sự nghiệp của một đồng đạo anh dũng và mộ tín của chúng ta mất. Viên giáo trưởng hỏi Vậy ra giữa hai người chưa xảy ra việc gì vi phạm đến lời nguyền chứ? Viên Tổng Quản làm dấu thánh nói. Thưa cha, ngay dưới mái tu viện này, lại thánh Madeleine cùng 10.000 thánh nữ đồng chinh phù hộ. Không, nếu tôi có phạm lỗi vì chót nhận đứa con gái ấy chú ngụ tại đây, ấy là vì tôi nghĩ lầm rằng làm như vậy có thể chữa khỏi mối tình say đắm của đồng đạo đối với con đàn bà so thái ấy. Theo ý tôi, Mối tình ấy sao mà như dị thường và man sợ, khiến tôi không thể không nghĩ rằng bạn tôi dễ có hơi loạn trí trăng, và bệnh trạng ấy cần dùng tình thương mà chữa, chứ không dùng lối trách mắng được. Nhưng, nhờ sự sáng suốt của bề trên, tôi đã khám phá ra con đĩ ấy là quân phủ thủy. Có lẽ ta có thể tìm hiểu vì đâu có mối tình cuồng loạn như thế. Bồ Manoa đáp, phải lắm. Phải lắm, đồng đạo công rát, hãy coi, ngã lòng ngay trước những phép thuật của quỷ sa tăng nguy hiểm như thế đấy. Chúng ta vẫn nhìn đàn bà cốt để cho thỏa mãn sự thèm khát của con mắt, và cũng để tìm khoái lạc trong cái người ta gọi là sắc đẹp. Cho nên kẻ phù cố hữu, con sư tử đang thèm mồi kia, đã chiếm ưu thế đối với ta, nó đã dùng gậy thần và ma thuật để hoàn chỉnh nốt một công cuộc bắt đầu bằng sự lười biếng và điên rồ của tu sĩ thánh chiến. Có lẽ trong việc này đồng đạo Bohenbe của chúng ta chỉ đáng thương chứ không đáng trừng phạt nghiêm khắc. Có lẽ cần lấy chiếc gậy mà chống đỡ cho chứ không nên dùng cái roi mà đánh đập. Và những lời khuyên nhủ và cầu nguyện của chúng ta có thể giúp hắn ra khỏi cơn điên loạn và trở lại với các bạn đồng đạo được. Congrat, Mumphise nói. Trong lúc này thì dòng tu rất thánh đang cần sự giúp đỡ của bảy con, nếu ta để mất một trong số những cây thương dũng cảm nhất thì thật tai hại vô cùng. Chỉ một tay đồng đạo Bohenbe này đã từng giết tới 300 mạng người Saracen đấy. Viên giáo trưởng đáp, máu huyết của bọn chó đáng nguyền rủa ấy sẽ là đồ hiến tế quý báu nhất dâng lên các đấng thánh và các vị thiên thần mà chúng kinh bỉ và nhạo bán. Và các người sẽ giúp đỡ chúng ta trong việc phá bỏ những ma lực kỳ sị đang quấn quanh đồng đạo của chúng ta như một cái lưới. Đồng đạo của ta sẽ dứt đứt những sợi dây của con Danlila ấy, như Samson khi xưa đã dứt đứt hai sợi dây thừng mới nguyên bọn Philippines dùng để trói chàng. Rồi đồng đạo của chúng ta sẽ tàn sát quân vô đạo, chết thay chúng thành từng đống, từng đống. Còn đối với con mụ phù thủy bẩn thỉu kia, nó đã dám dùng ma lực quyến sũ một đồng đạo của dòng tu thánh chiến thiêng liêng, thì nhất định nó phải chết. Nhưng, theo luật pháp nước Anh, viên tổng quản nói vậy, hắn đang khoái trí, vì may quá thế là hướng được sự căm giận của giáo trưởng đang đe dọa trên đầu hắn và Bohenbe sang một đối tượng khác, nhưng bây giờ hắn lại lo lắng, có lẽ lão này đi quá xa. Bô Manoa ngắt lời hắn, luật pháp nước Anh cho phép và bắt buộc mỗi người phải xử án để thi hành công lý trong phạm vi thẩm quyền của mình. Một viên nam tước tầm thường nhất cũng có quyền bắt, xử và kết án một mụ mộ phù thủy nếu bắt được mụ trong lãnh vực đất đai của mình. Vậy không lẽ vị giáo trưởng dòng tu thánh chiến lại không được sử dụng quyền hạn ấy trong phạm vi chủng viện của dòng tu sao? Không, chúng ta sẽ luận tội và kết án. Mụ phù thủy sẽ bị đuổi khỏi cõi trần và do đó sự xấu xa sẽ được tha thứ. Hãy sửa soạn ngay gian phòng lớn của lâu đài để dùng vào việc xử án con mụ phù thủy. An Bè man cúi tạ và lui xa. Hắn không truyền lệnh sửa soạn cuộc luận tội mà đi tìm ngay Burian Boenbe để mách cho lão này biết không chừng câu chuyện có thể kết thúc tai hại. Cũng không phải tìm lâu, thấy ngay Burian Mồm đang sùi bọt vì tức giận Hắn lại vừa bị cô gái đẹp Do Thái từ chối một lần nữa Hắn lầm bầm Đồ không biết nghĩ Quần vô ơn chứ Nó lại đi khinh bỉ một người đã hy sinh thân mình Giữa cạch máu rơi lửa cháy để cứu mạng cho nó Màn vào xanh Có chúa trời trứng sáng Tôi đã nán lại Cho tới khi mái nhà và rầm gỗ kêu trăng rắc Và sụp đổ rầm rầm Quanh tôi Trăm ngàn mũi tên chĩa vào tôi Làm đích, tên bay tua tủa vào giáp sắt của tôi như mưa đá rơi vào cửa sổ vậy. Trước khi độc nhất của tôi, tôi đã chỉ dùng để che chở cho nàng. Tôi đã chịu đựng gian khổ vì nàng như vậy đấy. Thế mà bây giờ cô gái bướng bình ấy lại trách tôi rằng, sao không cứ mặc cho nàng chết có được không? Nàng không chịu tỏ một chút xíu thái độ biết ơn nào đối với tôi, mà còn nói rằng đừng mang hy vọng, giàu lòng mong manh, được nàng trả nghĩa sau này. Cái giống quỷ đã sinh ra tật bướng bình cố hữu của dân tộc Sa so Thái, nay tập trung hết cả sức lực vào trong một mình nàng. Viên Tổng Quản đáp, theo ý tôi, quỷ nhập vào cả hai người rồi, đã bao lần tôi khuyên bác nên thận trọng nếu không tự kiềm chế được mình. Tôi chẳng đã bảo với bác rằng muốn các hiếu nữ gia tô giáo thì vô khối cô sẵn sàng thuận tình. Các nàng cho rằng từ chối một hiệp sĩ anh dũng như vậy là phạm tội thế mà bác lại đi rơi tõm ngay vào lòng một con bé do so thái ương bướng cơ chứ. Lại chúa, theo ý tôi, Luca Bomanoa đoán đúng, lão cho rằng nàng đã dùng ma lực quyến rũ bác. Bò bề, giận dữ đáp. Luca Bomanoa, này, man danh, bác giữ gìn hộ tôi thế ư? Vậy ra, bác đã để cho lão già lận cân ấy biết chuyện giấu Rebecca trong tu viện rồi sao? Viên tổng quản đáp. Tôi biết làm thế nào được. Tôi đã chuẩn bị mọi mặt không sót điều gì để giữ kín việc bí mật của bác, nhưng vẫn bị tiết lộ. Việc này có phải vì ma quỷ hay không? Cũng chỉ có ma quỷ mới biết được. Nhưng tôi đã cố gắng chống đỡ. Nếu bác chịu từ bỏ Rebecca thì bác cũng vô sự. Bác hiện là người đáng thương vì là nạn nhân của ma thuật. Nàng bị coi là một mụ phù thủy, mà sẽ chịu trừng phạt như một mụ phù thủy. Bò kêu lên. thể có chúa trời, không bao giờ. Màn vào danh nói. Có chúa trời làm chứng, nàng phải bị trừng trị và sẽ bị trừng trị. Bác cũng như người khác không ai cứu được nàng nữa đâu. Luca Bomanoa đã quyết định lấy cái chết của cô gái so thái là một cái lễ tạ tội, đủ để chuộc lại tất cả những chuyện tình ái bệnh bạ của các hiệp sĩ thánh chiến đã phạm từ trước tới nay. Bác cũng rõ ràng, lão có đủ quyền lực và ý chí để thực hiện một công cuộc hợp lý và ngoan đạo như vậy. Bài B đi đi lại lại trong gian phòng nói không biết, rồi những thời đại sau này, liệu có thể tin rằng trên đời lại có kẻ ngu dại uổng tín, đến mù quáng thế không. Mành và dành thản nhiên đáp, họ có tin được không, tôi không biết, nhưng điều tôi biết chắc chắn là trong thời đại chúng ta đây, kể cả tu sĩ cũng như con chiên thường, trong 100 người sẽ có 99 người nói amen khi nghe lời tuyên án của giáo trưởng. Benbe nói, tôi nghĩ ra rồi, anbe Bác là bạn tôi, bác phải tìm cách giúp nàng trốn thoát hộ tôi. Tôi sẽ đem nàng đến một nơi nào kín đáo và an toàn hơn. Viên Tổng Quản trả lời. Dầu tôi muốn giúp bác cũng chịu không có cách nào. Bọn tùy tòng của giáo trường hiện đóng đầy trong tu viện. Lại còn bao nhiêu đứa khác trung thành tận tụy với lão nữa. Và bạn đồng đạo ơi, nói gần nói xa chẳng qua nói thực. Giá có hy vọng chèo thuyền đến bến. Tôi cũng không muốn ngồi chung thuyền với bác trong chuyến đi này. Vì bác tôi đã chịu khá nhiều nguy hiểm rồi, tôi không có ý định muốn bị bề trên tuyên án giảm chức hoặc phải rời bỏ chủng viện này chỉ vì bảo vệ một đứa con gái so thái mỹ miều. Còn bác cũng nên nghe lời tôi, từ bỏ cuộc săn ngỗng rừng này đi, hãy mang chim ưng đi kiếm mồi khác. Bò hình bề, bác nghĩ xem, địa vị của bác bây giờ là thế nào, rồi bao vinh quang trong tương lai, tất cả đều do cương vị của bác trong dòng tu quyết định. Nếu bác cứ khăng khăng một mực bám lấy con bé Rebecca này, thì bo Manoa sẽ có cớ viên lấy để trục xuất bác ngay. Mà nhất định, lão sẽ không quên đâu. Lão đang lo lắng sợ mất chiếc gậy lạnh, lão đang nắm chặt trong bàn tay sun dày. Lão biết rằng, các bác đang vươn bàn tay táo bạo tới chiếc gậy đó. Nếu lão chộp được một cớ rất chính đáng là bác che chở cho một mụ mộ phù thủy so thái, chắc chắn. Lão sẽ hại bác ngay. Thôi thì, hãy cho lão được vừa lòng trong việc này, bởi vì bác không có quyền can ngăn lão cơ mà. Khi nào bác đã nắm chặt chiếc gậy lệnh trong tay rồi, thì bác thao hồ vút ve mơn chớn bọn con gái của Suda hoặc thiêu sống chúng tùy sở thích. Bohin nói, man vua xanh, bác là kẻ vô tình. Viên Tổng Quản vội vã tiếp theo câu nói của bạn, sợ Bohin B có thể dùng một tiếng gì không được đẹp đẽ để chỉ mình. Tôi là một người bạn vô tình, chính vì thế, tôi lại càng xứng đáng là người khuyên can bác. Một lần nữa, tôi nói bác hay rằng, bác không cứu nổi Rebecca đâu. Một lần nữa, tôi nói bác hay rằng, bác chỉ có thể cùng chết với nàng. Hãy mau tìm đến giáo trường, hãy phục phục dưới chân lão và nói rằng, không phải là phục phục dưới chân lão, hãy có Chúa Trời chứng giám. Tôi sẽ nói thẳng vào giữa mặt lão già lầm cầm ấy rằng, Màn và xanh vẫn lạnh lùng tiếp. Vậy thì cứ nói thẳng vào mặt lão rằng bác yêu con bé do thái ấy đến điên cuồng, và bác càng bộc lộ tình yêu nồng nhiệt bao nhiêu, thì lão cũng sẽ mau chóng chấm, chấm dứt mối tình si của bác bấy nhiêu bằng cách giết chết cô gái xinh đẹp có ma thuật. Trong khi ấy, bác bị bắt quả tang từ mồm mình thú nhận một tội ác trái với lời nguyền, các bạn đồng đạo sẽ không một ai thương bác đâu. Và bác sẽ phải đánh đổi tất cả những viễn ảnh sáng lạn về tham vọng và quyền lực trong tương lai một cây thương tầm thường đi đánh thuê trong những vụ xích mích lặt vặt giữa sứ Flander và sứ Burkhandi. Ngẫm nghĩ một lúc, Marian Bohenbe đáp, man vò xanh bác nói phải, tôi sẽ không để cho lão giả cuồng tín đầu bạc ấy lợi thế hơn tôi. Còn Rebecca, nàng không đáng để tôi hy sinh cả danh dự và địa vị vì nàng, tôi sẽ bỏ nàng. Tôi sẽ mặc nàng với số phận, trừ phi. màn vào giành nói, đừng cân nhắc nữa, quyết định thế là khôn ngoan và cũng là tất yếu rồi. Đàn bà chỉ là thứ đồ chơi giải trí cho ta trong những giờ nhàn rỗi tham vọng mới chính là công việc đứng đắn trong đời. Thà giết chết hàng nghìn thứ đồ chơi vô dụng mỏng manh như con bé so thái kia, còn hơn để bước chân hùng dũng của bác phải ngừng lại trên con đường tương lai huy hoàng đang trải ra trước mặt. Bây giờ thì ta chia tay nhau, đừng có để cho ai biết chúng ta vừa nói chuyện kín với nhau nhé. Tôi phải ra lệnh sửa soạn gian chính tầm để tổ chức bởi xử án. Bohen B hỏi, sao? Ngay lập tức à? Viên tổng quản đáp, à, một khi quan tòa đã định án trước khi xử thì việc luận tội tiến hành mau chóng vô cùng. Lúc còn đứng lại một mình, Bohen B lầm bầm, Rebecca, sao mà ta tha thiết yêu nàng như vậy? Tại sao ta không thể bỏ mặt nàng cho số phận như lời tên đạo đức giả kia thản nhiên căn dặn Ta sẽ một lần nữa ra sức cứu nàng thoát nạn. Nhưng hãy coi chừng chứa có vô ơn. Bởi vì nếu nàng xua đuổi ta một lần nữa, thì ta yêu say đắm bao nhiêu ta sẽ trả thù ghê cớm bấy nhiêu. Tính mệnh và danh dự của boenbe B này không thể đem làm trò chơi một khi cách đền ơn duy nhất, chỉ là thái độ khinh bỉ và trách móc. Viên tổng quản trùng viện vừa mới truyền những mệnh lệnh cần thiết xong, thì thấy Công phi Mungfice đến gần. Tên này báo cho hắn biết rằng giáo trưởng đã quyết định đem cô gái do Thái ra để xử lý ngay lập tức về tội phù thủy. Viên tổng quản nói: thật là một chuyện nằm mơ. Chúng ta có biết bao nhiêu là thầy thuốc do Thái? Vậy mà có ai gọi họ là phù thủy đâu? Mặc dầu họ chữa khỏi bệnh, nhiều bệnh rất kỳ lạ. Mungfice đáp giáo trường nghĩ khác này An Bè, tôi nói thực cùng bác nhé là phù thủy hay không không biết nhưng để cho cô gái khốn khổ ấy chịu chết vẫn tốt hơn là dòng tu ta chịu mất bayb hoặc vì thế mà có sự chia sẻ trong nội bộ bác hẳn biết địa vị của hắn tài chiến trận của hắn lớn ra sao bác lại cũng đã rõ nhiều đồng đạo đối với hắn gắn bó nhiệt tình như thế nào nhưng tất cả những điều ấy đều không nghĩa lý gì đối với giáo trưởng Một khi ông ta đã coi Berian là kẻ đồng mưu chứ không phải là nạn nhân của con bé so thái. Dầu cho trong người nàng có tập trung tất cả linh hồn của 12 bộ tộc so thái, để cho một mình nàng chịu đau khổ, vẫn tốt hơn là nếu Bohenbe phải cùng nàng chịu chết. Man và dành nói, tôi cũng vừa mới hết sức thuyết phục hắn từ bỏ nàng đấy, nhưng này, liệu có đủ bằng chứng để kết tội đê là phù thủy không? Liệu khi giáo trưởng thấy chứng cớ chưa rõ ràng, ông ta có thay đổi ý định không? Mông Phi Sê đáp. An Bè, cần tìm thêm chứng cứ cho chắc chắn. Cần tìm thêm chứng cớ, bác hiểu ý tôi chứ? Viên Tổng Quản nói. Tôi hiểu. Tôi không nề hà việc chi mà không làm, miễn là sao cho dòng tu của chúng ta phát triển. Nhưng thì giờ cấp bách quá, mà tìm đâu ra chứng cớ có lợi cho ta bây giờ? Công Rát đáp. man Vò Xanh. Cần phải tìm cho bằng được, việc đó có lợi cho cả dòng tu và cho cả bác nữa. Trùng viện Tempunto này vốn không được giàu có. Tài sản của trùng viện nhà Chúa Trời đáng giá gấp đôi. Bác Hẳn đã rõ, đối với bề trên tôi vẫn được tín nhiệm như thế nào rồi chứ gì. Hãy làm cách nào kiếm bằng ra vài đứa làm chứng cho trôi vụ này. Thế là bác sẽ nắm chắc chức vụ tổng quản trùng viện nhà Chúa Trời. Ở vùng đất khen béo bở này, bác tính sao? Man vào danh nói. Trong bọn người cùng đi với Boi đến đây có hai tên tôi biết rõ lắm. Trước kia chúng là đầy tớ của anh tôi là Philip Man danh. Sau chúng lại theo sang hầu hạ đầu bò. May ra chúng biết chút gì về những chuyện phù thủy của mụ này chăng? Thế thì đi đi, tìm cho bằng được chúng ngay tức khắc. Và này... Nếu cần dúi cho chúng nó một hai đồng tiền vàng để chúng dễ nhớ lại chuyện cũ, thì đừng nên tiếc của nhé. Lão Tổng Quản đáp, chỉ cần cho chúng một xếp chin thôi là chúng sẵn sàng thề rằng mẹ đẻ rứt ruột ra chúng là phù thủy chính cống. Mông Phi Sê nói, vậy thì đi thôi. Quảng chính ngọ, công việc sẽ bắt đầu tiến hành. Từ khi bề trên của tôi kết án thiêu sống tên Hamet Alphagi trên giàn lửa. Vì thằng này đã cải theo đạo Gato, mà lại dám quay về đạo hồi, tôi chưa bao giờ thấy ông ta hăng hái trong việc chuẩn bị sự án như vậy. Chiếc chuông nặng nề của lâu đài đã điểm chính ngọ. Vừa lúc ấy, Rebecca nghe thấy tiếng bước chân lên chiếc cầu thang riêng dẫn đến gian phòng nàng bị nhốt. Tiếng động báo hiệu có đông người đến, và điều này gần như làm cho nàng vui mừng, vì nàng cảm thấy thả chịu đựng bất cứ tai họa nào bất ngờ xảy đến còn hơn bị lão bó si tình và hung hãn kia một mình lần mò đến thăm nàng chiếc khóa cửa san phòng mở ra công rác và lão tổng quản mang vào xanh bước vào theo sau là bốn tên lính hộ vệ mặc toàn quần áo đen vác xà mâu lão tổng quản nói đưa con gái của một dân tộc đáng nguyền rủa kia đứng lên đi theo chúng ta Rebecca hỏi đi đâu có việc gì công rác nói này cô gái cô không có quyền hỏi mà chỉ được phép vâng lời. Nhưng thôi, ta cũng cứ cho cô rõ cô sẽ được dẫn ra trước tòa án của vị đại giáo trưởng dòng tu thánh chiến để trả lời về những tội lỗi cô đã phạm. Rebecca chấp hai tay lại, vẻ tín ngưỡng đáp. Cầu cho Đức Chúa của Abraham sáng danh đời đời. dấu vị quan tòa ấy là kẻ thù của dân tộc tôi, đối với tôi, nhắc đến tên ông ta cũng là nhắc đến tên một người che chở cho tôi. Tôi vui lòng đi theo các ông, Chỉ xin hãy cho phép tôi quấn lại chiếc tràng mạng quanh đầu một chút đã. Cả bọn chậm rãi và trang trọng bước xuống cầu thang, đi dọc theo một chiếc hành lang dài, và qua hai khung cửa cánh xếp ở cuối hành lang bước vào trong căn phòng lớn của Lâu Đài, nơi đây viên giáo trưởng thiết lập phiên tòa sự án. Phần dưới của căn phòng rộng mênh mông này chật ních toàn những hộ sĩ và bọn phú nông, họ xô đẩy nhau khá vất vả mới sẵn được ra nhường lối cho Rebecca bước tới chỗ ngồi sành riêng cho nàng đi kèm bên cạnh nàng là Lão Tổng Quản và Mông theo sau là mấy tên lính Vác xàmâu. Mâu khi đi qua đám đông đầu nàng cúi gục xuống hai tay khoanh lại trước ngực chợt có ai rúi vào tay nàng một mảnh giấy gần như vô ý thức nàng nhận lấy mảnh giấy đó và tiếp tục nắm chặt trong tay cũng không kịp để ý nhìn xem trong giấy viết gì tin chắc rằng Giữa nơi khủng khiếp này mình có thể vẫn có một người bạn nào đó nàng thấy hơi vững tâm và lấy lại được can đảm ngẩng mặt lên nhìn khắp xung quanh để xem mình bị dẫn vào một nơi như thế nào nàng chăm chú nhận xét quang cảnh trong phòng xử án mà chúng tôi sắp tả ở chương sau chương 37 các nghiệt thay luật pháp bắt con người phải đau khổ và cấm con người được thẳng thắm vui cười Nhưng còn khắc nghiệt hơn khi pháp luật giơ cao cây gậy sắt của Bạo Chúa và gọi đó là uy lực của Thượng Đế Thời Trung Cổ Tòa án thiết lập nên đề xử người con gái vô tội và bất hạnh Rebecca kia được tổ chức trên phần nền nhà cao Tức là phần trên của căn phòng lớn như đã mô tả trong phần đầu của tác phẩm Ấy là một cái bệ cao phẳng mặt, được coi là chỗ danh dự trong những tòa nhà cổ Dành riêng cho chủ nhân hoặc những vị khách quý đối diện ngay với bị cáo, viên giáo trưởng của dòng tu thánh chiến ngồi trên một chiếc ghế cao, những nếp áo choàng màu trắng toát rộng lòa xòa tỏa xuống, tay cầm chiếc gậy lạnh bí mật mang dấu hiệu tượng trưng cho dòng tu. Dưới chân ông ta kê một cái bàn, có hai người thư ký ngồi, họ là những tu sĩ cai quản giáo đường của dòng tu, có nhiệm vụ ghi chép lại diễn biến của phiên tòa theo đúng thủ tục. Mấy nhà tu sĩ này mặc áo dài đen, trên đầu có một khoanh sọ cạo chọc, điệu bộ long trọng trông hoàn toàn khắc hẳn sáng vẻ hiên ngang võ dũng của các hiệp sĩ có mặt trong phòng. Họ đến đây dự với tư cách là hiệp sĩ trong trùng viện, vừa với tư cách là tùy tòng của giáo trường. Trong số này, có bốn người là đạo trưởng trong trùng viện, chỗ ngồi của họ thấp hơn và hơi lùi về phía sau chỗ ngồi của giáo trường, còn các hiệp sĩ khác không thuộc cương vị trên thì ngồi trên những chiếc ghế dài kê thấp hơn nữa và cách ghế của các đạo trường một khoảng cách tương tự như giữa chỗ ngồi của các đạo trưởng và chỗ ngồi của giáo trường đứng sau lưng họ nhưng vẫn trên nền cao là những hộ sĩ của dòng tu mặc quần áo màu trắng may bằng thứ vải xấu hơn toàn thể cử tọa đều lấy điệu bộ cực kỳ long trọng riêng trên mặt các hiệp sĩ ta có thể nhận thấy dấu vết tinh thần quả cảm của con nhà võ kết hợp với vẻ trang trọng riêng thích hợp với những người làm nghề tu hành Trước mặt viên giáo trưởng, mọi người lại càng cố làm cho dáng vẻ nói trên, hiện lên rõ ràng trên nét mặt. Phần nền nhà thấp còn lại trong gian phòng chật ních, toàn những lính canh vác xà mâu và rất nhiều người khác. Họ kéo đến đây vì tò mò, muốn cùng một lúc được xem cả viên giáo trưởng và mụ phù thủy người Do Thái. Trong số này, phần lớn là những người có liên quan đến dòng tu. Giữa những nhiệm vụ khác nhau trong trùng viện, họ mặc toàn áo đen, không nhận ra được ngay. Nhưng cũng có một số nông dân trong vùng được phép vào dự phiên tòa xử, vì Bomanoa Manoa có ý định làm cho phiên tòa long trọng trở thành hết sức công khai và lấy điều đó làm kiêu hãnh. Lão chăm chú nhìn mọi người, đôi mắt to màu xanh như rộng thêm ra, điều bộ lão như càng thêm đường bệ, vì lão tự biết mình giữ một địa vị tôn quý và trong trí tưởng tượng của lão lại đang cảm thấy công việc mình làm có một tầm giá trị đặc biệt. Mở đầu phiên tòa là một bài hát nguyện. Lão cũng cất tiếng hòa theo với giọng hát trầm chầm, chầm, ấm ấm. Tuổi tuy đã cao, mà tiếng hát nghe vẫn có hơi mạnh. Trước khi vào cuộc chiến đấu cùng bọn kẻ thù bằng xương, bằng thịt, các hiệp sĩ thánh chiến thường hát những tiếng rất long trọng. Venit, Estuternos, Domino. Lúc này Luca cho rằng hát những tiếng trên cũng rất thích hợp, vì lão nghĩ rằng đây là lúc sắp sửa bước vào cuộc chiến thắng những lực lượng đen tối chống lại giáo hội. Những tiếng hát kéo dài ra trầm trầm từ một trăm lồng ngực đàn ông vốn quen đồng ca vươn lên trên vòng trần cao thẳm của căn phòng, cuồn cuộn bay qua những khung vòm tường cong, nghe thú vị nhưng thật trang nghiêm, như tiếng sóng xô đẩy nhau của một dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào lên. Khi tiếng hát đã ngừng hẳn, viên giáo trưởng từ từ đưa mắt nhìn khắp cử tọa và nhận thấy chỗ ngồi của một viên đạo trưởng còn để trống. Đó là chỗ ngồi của Burian Bohenbe. Lúc này, hắn đã bỏ chỗ của mình đến đứng gần mé đầu một chiếc ghế dài. Trên đó có những hiệp sĩ đồng đạo của dòng tu đang ngồi. Một tay hắn giơ cao vạt áo dài, hình như muốn che lớp mặt thì phải. Còn tay kia, hắn cầm thanh kiếm, chui giống hình cây thập tự. Đang chậm chạp, vạch mũi kiếm vẫn còn lồng trong vỏ, thành những vạch thẳng trên nền nhà, ghét bằng gỗ sồi. Viên giáo trưởng đưa mắt nhìn hắn. Vẻ thương cảm và nói Thật là một con người không may Công rác Người có thấy không Buổi xử án thiêng liêng hôm nay Khiến hắn đau khổ biết bao nhiêu Khóe mắt vô tình Của một người đàn bà Được ông vua của mọi thế lực Trong cõi trần này giúp đỡ Đã có thể làm cho một hiệp sĩ anh dũng Và đáng quý đau khổ đến thế đấy Người có thấy không Hắn không dám nhìn lên chúng ta Hắn cũng không dám nhìn người con gái Và ai biết được, tay hắn đang vạch trên sàn nhà những hình vẽ ma quái kia lại không phải là do sức thôi thúc của con quỷ đang hãm hại hắn. Rất có thể, những hình vẽ ấy cốt nhằm ảnh hưởng đến tính mệnh và sự an ninh của chúng ta. Nhưng chúng ta nhổ vào mặt kẻ thù và thách thức nó. Semper Leo Pecultiator Câu nói trên lão thì thầm riêng với công rát Monfice là tùy tòng thân tín của lão. Đoạn viên giáo trường cất cao giọng nói với toàn thể cử tọa. Hỡi các con người đáng kính và dũng cảm, hỡi các hiệp sĩ, các vị đạo trưởng và các đồng đạo của dòng tu thánh chiến thiêng liêng, hỡi các đạo hữu và các con, cả các hộ sĩ nữa, những con người dòng dõi và mộ đạo đang khao khát được mang cây thánh giá thiêng liêng này, và các con nữa, hỡi các đạo hữu xa tô giáo thuộc mọi cương vị. Các con nên biết rằng, hôm nay chúng ta họp mặt nhau toàn thể ở đây, không phải vì quyền lực của ta bị sút kém. Vì mặc dầu ta không xứng đáng mang chiếc gậy này, nhưng cầm nó trong tay, ta cũng được trao đủ quyền hành để xử án và luận tội về bất cứ một việc gì có liên quan đến sự phồn thịnh của dòng tu thiêng liêng của chúng ta. Thánh Béc Na, trong cuốn giới luật của dòng tu vũ dũng của chúng ta, đã nói trong khoảng thứ 49 rằng, Người không cho phép các đạo hữu của dòng tu được họp hội nghị toàn thể, trừ trường hợp được giáo trưởng ưng thuận và xa lệch. Theo khoảng đó, Ta cũng như các cha đáng kính đã từng đảm nhiệm chức vụ này trước ta có toàn quyền quyết định trường hợp cũng như thời gian và nơi xử án và tập hợp một bộ phận của dòng tu lại. Trong những cuộc hội họp như vậy, ta có nhiệm vụ nghe lời khuyên của các đạo hữu nhưng có quyền xử án hoàn toàn theo ý riêng của ta. Tuy nhiên, trong lúc con chó sói điên cuồng đang sông vào giữa đám chiên lành và đã bắt mang đi một phần tử, thì người chăn chiêng có bổn phận tập hợp các bạn lại để cùng nhau lấy cung, lấy đá. Mà bắn đuổi con thú dữ đã xâm phạm bầy chiên lành, và để cho đúng theo luật lệ của dòng tu chúng ta, mãi mãi con sư tử sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy cho nên ta đã đội đến đây một con đàn bà so thái tên gọi Rebecca, con gái của tên Isaac ở York. Đó là một con mụ mắc tội thi hành ma thuật và phù thủy. Nó đã làm cho máu của một con người đến điên cuồng, đầu óc đến rối loạn. Không phải chỉ là một tên nhà quê tầm thường, mà là một vị hiệp sĩ. Không phải chỉ là một hiệp sĩ chân trắng, mà là một hiệp sĩ tận tụy phục vụ trong dòng tu thánh chiến thiêng liêng. Không phải chỉ là một hiệp sĩ đồng đạo, mà là một vị đạo trưởng trong dòng tu đứng đầu về danh vọng cũng như về cương vị. Đồng đạo Brian Bohenve của chúng ta. Chính ta đây cũng đã biết rõ mà các con hiện đang nghe ta nói, ai mà chẳng đã nghe xanh? Con người ấy là một chiến sĩ chân chính, hằng tận tụy bảo vệ thánh giá. Một tay ông ta đã lập nên biết bao chiến công hiền hách tại đất thánh, và đã đổ biết bao nhiêu máu của bọn ta đạo để rửa sạch những sự nhơ bẩn trên mảnh đất thiêng liêng ấy. Các đạo hữu của chúng ta là người không biết rõ ông ta nổi danh về tài sũng lược và tinh thần kỷ luật, cũng không kém về sự sáng suốt và sự khôn ngoan. Bởi lẽ đó, khắp các xứ Đông Phương cũng như Tây Phương đều có hiệp sĩ Bohenbe xứng đáng là người có thể được bầu để kế vị ta. Nắm trong tay chiếc gậy lệnh này. Khi nào Thượng Đế vui lòng tránh cho ta nỗi vất vả phải mang nó. Thì ta hay tin rằng, một con người được kính trọng và đáng kính trọng như vậy, đột nhiên không thèm đếm xỉa gì đến giá trị của mình, vứt bỏ cả lời nguyền rời xa các đạo hữu, từ bỏ cả tương lai mà đi đeo đuổi một người con gái so thái, cùng nhau lang thang qua những nơi âm u vắng vẻ, quên cả thân mình để bảo vệ cho tính mệnh của người đàn bà ấy. Lại quá mù quáng và điên cuồng trong mối tình rồ dại đến mỗi mang nó đến giấu tại một trùng viện của chúng ta. Nghe tin ấy, làm sao ta không khỏi kết luận rằng vị hiệp sĩ đáng quý kia đã bị một con quỷ sữ nào đó nhập vào hoặc đã bị một sức mạnh ma quái nào đó ảnh hưởng tới. Nếu ta có thể nghi ngờ điều gì khác thì các con đừng nghĩ rằng vì tôn trọng địa vị tài thao lược về tiếng tâm lừng lẫy của vị hiệp sĩ ấy hoặc vì bất cứ một sự tính toán tầm thường trần tục nào mà ta không dám chừng trị ông ta. Bắt con quỷ dữ phải lìa bỏ bằng được, đúng như lời kinh thánh có nói, Oferter Malum Es popis". Trong thời đại đáng buồn này, đã xảy ra biết bao nhiêu hành động phức tạp, đáng thù ghét, vi phạm luật lệ của dòng tu. Lẽ thứ nhất, vì ông ta đã tự nguyện hành động theo ý riêng của mình, trái với khoản thứ 13. Lẽ thứ hai, vì ông ta đã đi lại với một kẻ đã bị rút phép thông công, khoản thứ năm do đó cũng bị liên quan tới Anathema Maranatha. Lẽ thứ ba, vì ông ta đã trò chuyện với đàn bà lạ mặt. Lẽ thứ tư, vì ông ta đã không trốn tránh. À, ông ta đã, điều này thật đáng sợ thay, thèm muốn cái hôn của đàn bà, như nói trong điều khoản cuối cùng của luật lệ dòng tu. Vì cái hôn đó, mà những chiến sĩ bảo vệ thánh giá bị xa vào một cái bẫy. Do bào tội lỗi chồng chất, Và đáng thù ghét kia, lẽ ra Berian Bohenbe phải bị thanh trừ ra khỏi dòng tu của chúng ta, dầu ông ta có là cánh tay phải hay là con mắt phải của dòng tu cũng không kể đến nữa. Lão ngừng lại, toàn thể cử tọa khẽ khẽ gì dầm bàn tán. Vài người trong số những hiệp sĩ trẻ tuổi đã có ý muốn mỉm cười khi nghe nhắc đến điều khoản De Oculus Pugensdis. Bây giờ cũng lấy điệu bộ khá trang nghiêm và lo lắng chờ xem viên giáo trưởng sẽ nói gì tiếp theo. Lão nói, lẽ ra một hiệp sĩ thánh chiến vi phạm có ý thức luật lệ của dòng tu về những điều khoản quan trọng như vậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như thế đó. Nhưng nếu không may vì quỷ sa tăng đã ốp vào hiệp sĩ, bởi lẽ đã vô tình nhẹ dạ, để mắt tới sắc đẹp của một người con gái, thì chúng ta nên thương xót hơn là nên trừng phạt và chúng ta sẽ bắt ông ta phải ăn năn hối lỗi để cắt bỏ cho ông ta sự lầm lạc mắc phải. Chúng ta sẽ chỉa mũi nhọn của sự trừng phạt vào cái công cụ đáng nguyền rủa kia, chính nó đã khiến cho suýt nữa ông ta bị hoàn toàn xa đọa Vậy thì, những người nào đã được chứng kiến những hành động ma thuật ấy, hãy bước ra làm nhân chứng, để chúng ta có căn cứ luận tội cho công bằng và quyết định hoặc sẽ trừng trị con mụ đàn bà vô đạo kia hoặc đành rút ruột mà thi hành kỷ luật đối với đồng đạo của chúng ta. Rất nhiều nhân chứng được gọi ra để xác nhận rằng BNB quả có vào sinh ra tử để cố gắng cứu bằng được Rebecca ra khỏi tòa lâu đài đang ngồn ngụt bốc lửa và đã quên cả bảo vệ tính mệnh của bản thân để lo che đỡ cho nàng. Bọn người này phóng đại thêm lên trong khi mô tả đúng như thói quen của những kẻ tầm thường vì một sự kiện quan trọng nào đó kích thích tinh thần rất mạnh và trong lúc này Họ rất hài lòng được dẫn chứng để cung cấp tài liệu cho một nhân vật rất quan trọng, cho nên bản tính hay ưa sự phi thường của họ lại càng phát triển mạnh. hay là những nỗi nguy hiểm mà Bohenbe đã vượt qua, nguyên tự bản thân chúng cũng đã đủ lớn rồi, nhưng theo lời họ mô tả lại thì bỗng hóa ra vĩ đại. Họ phóng đại sự tận tụy của tên hiệp sĩ trong việc bảo vệ Rebecca không những đến quá cái mức của sự kín đáo mà quá cả cái mức của những tấm tình cực kỳ nồng nhiệt của các tay mã thượng phong lưu nữa. Và theo họ mô tả lại, mặc dù nàng vẫn nói năng nghiêm khắc và hay cự tuyệt, Buryan vẫn một mực cúi đầu tuân theo mọi lời nàng đến mức quá đáng, khiến cho ở một con người bản tính kiêu hãnh như hắn. Đó là một điều gần như quái gờ. Rồi đến viên tổng quản chủng viện temponto được gọi ra để mô tả lại kỳ Bo Hengbe và cô gái Do Thái mới đến tu viện thì ra sao. Lão măn vào giành làm chứng cũng đã khéo. Một mặt lão làm ra bộ hết sức tránh cho Bo Hengbe khỏi mết lòng. Xong thỉnh thoảng, lão lại xen vào đôi câu bóng gió ngụ ý rằng. Trong từng lúc một, nhiều khi Bo Hengbe như kẻ mất hồn và hắn có vẻ say cô gái hắn đem theo đến tu viện như điếu đồ. Lão Tổng quản lại làm xấu thánh và thú nhận tội lỗi vì đã chót cho phép Rebecca cùng người yêu được trú ngụ trong chủng viện. Xong lão kết luận. Tại sao tôi lại làm thế? Tôi đã thưa với giáo trưởng vô cùng đáng kính khi xưng tội cùng người. Người đã gió động cơ việc làm của tôi không phải là xấu. Tuy rằng hành động của tôi có thể coi như phạm luật. Tôi rất vui lòng chịu đựng bất cứ hình phạt nào người sẽ bắt tôi phải chịu. Bô nói. Đồng đạo An ông nói rất đúng. Ông đã kịp thời ngăn chặn bạn đồng đạo đang đi lạc bước trên con đường sai lầm rồ sải. Như vậy, động cơ thì rất đúng, nhưng hành động thì sai lầm. Giống như kẻ nào muốn kìm lại một con ngựa đang lồng mà đi nắm lấy bàn đạp, chứ không giữ lấy dây cương, thì không những không đạt được kết quả mà còn bị nguy hiểm nữa là khác. Đức Trà sáng lập dòng tu của chúng ta đã quy định mỗi tu sĩ phải đọc 13 lần Pater Noster, mỗi buổi cầu kinh sớm và 9 lần mỗi buổi cầu kinh tối. Ông sẽ phải đọc gấp đôi. Hàng tuần mỗi hiệp sĩ thánh chiến được ăn thịt 3 lần, nhưng ông sẽ phải nhịn suốt cả 7 ngày. Cứ như vậy trong 6 tuần lễ tới, và ông sẽ chuộc được hết lỗi. Trước mặt bề trên, Lão Tổng Quản Chủng Viện Tempanto làm ra bộ tuyệt đối phục tùng một cách đạo đức giả cúi dạp xuống tận đất rồi lui về chỗ ngồi. Giáo trưởng lại nói, các đạo hữu, Tốt hơn, có lẽ ta nên xét lại ít điều trong đời sống quá khứ cũng như trong những lời lẽ trò chuyện của mụ đàn bà này, để ta khám phá xem có đích thực mụ đã dùng ma thuật và phù phép không. Căn cứ và những sự thực nghe kể lại, ta muốn tin rằng đồng đạo của ta phạm sai lầm như vậy, chính vì bị một sức quyến rũ ma quái nào đó run rủi mà thôi. Heckman Gutlarich là viên đạo trưởng thứ tư có mặt tại đó, còn ba người kia là Công Rát, Hoàn Vào và Oanh và Heckman là một tay chiến sĩ kỳ cựu, mặt đầy những sẹo do vết gươm của Mussolema, chém còn để lại. Lão này có địa vị cao và được các đạo hữu rất kính nề. Lão đứng lên, hướng về phía giáo trường cúi đầu và lập tức được phép lên tiếng. Thưa Đức Cha vô cùng đáng kính. Tôi thiết tha muốn biết vị đồng đạo dũng cảm của chúng ta, Brian Bohenbe, đang nghĩ thế nào về những lời kết án kỳ lạ vừa rồi. Và bây giờ, ông ta có thái độ như thế nào về sự đi lại không may với cô con gái do thái này. Viên giáo trưởng nói, Brian Bohenbe, ông ta có nghe thấy câu hỏi mà đồng đạo, Goodlarich yêu cầu trả lời không? Ta ra lệnh cho ông trả lời. Nghe hỏi vậy, Bohenbe quay đầu về phía viên giáo trưởng, nhưng vẫn đứng yên lặng. Viên giáo trưởng nói tiếp, ông ta bị con quỷ cầm ốp vào rồi, quỷ sa tăng, tránh ra. Bohenbe hãy nói lên, vì biểu hiện hiêng liêng này của dòng tu, ta buộc ông phải nói ngay. Bohenbe cố gắng lắm mới kiềm chế nổi sự khinh bỉ và nỗi bất bình đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Hắn biết rõ rằng nếu thẳng thắn bộc lộ thái độ thì sẽ bất lợi cho hắn. Hắn đáp Thưa Đức Cha vô cùng đáng kính. Brian Bohenbe sẽ không tự thanh minh trước những lời kết tội man dợ và mơ hồ như vậy. Nếu danh dự của hắn có bị xâm phạm hắn sẽ mang thân ra mà bảo vệ cùng với lưỡi kiếm này mà nhiều phen Hắn đã dùng để chiến đấu cho đấng cứu thế. Viện giáo trưởng nói, Đồng đạo Bơ chúng ta tha lỗi cho ông, tuy rằng việc ông tự ca tụng những chiến công trước mặt chúng ta, tức là xưng tụng lấy những chiến tích của mình. Thế là làm theo ý muốn của kẻ thù, vì nó hằng quyến rũ, khiến ta tự sùng bái mình. Nhưng chúng ta tha lỗi cho ông, vì biết ông nói thế không phải vì chính bản thân nghĩ vậy, mà chính là do sự xui khiến của kẻ thù. Lại chúa, chúng ta sẽ bóp chết và tống cổ ra khỏi dòng tu của chúng ta. Từ trong đôi mắt sâu thẳm của Bohenbe, phóng ánh lên một tia lửa khinh mạn, nhưng hắn vẫn không nói gì, viên giáo trưởng lại tiếp. Bây giờ thì, một khi câu hỏi của đồng đạo Gutlarich đã không được trả lời sành mạch, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thẩm vấn, và nhờ ơn thánh bề trên, chúng ta sẽ mò tới tận đáy những sự bí mật trong sự lầm lỗi này. Vậy những người nào đã có dịp chứng kiến về đời sống và trò chuyện của mụ đàn bà Do Thái, hãy đứng ra trước mặt chúng ta để làm nhân chứng. Phía cuối, gian phòng bỗng có tiếng ồn ào nổi lên. Viên giáo trưởng hỏi lý do, thì có người nói rằng trong đám đông có một người trước kia bị ốm liệt giường, được cô gái bị bắt kia dùng một thứ nhựa cây kỳ lạ, chữa cho chân tay lành lặn, khỏe mạnh như cũ. Lập tức, người nhà quê đáng thương ấy bị lôi sành sạch đến trước tòa án. Đó là một người dân sắc sông. Bác đang hoảng lên Vì không biết rằng cái may mắn nhờ có lá cao của cô gái do thái mà khỏi bệnh sẽ gây ra những hậu quả tai hại gì trước pháp luật của nhà thờ. Thật khỏi bệnh hoàn toàn thì cũng chưa phải, vì cứ non bác ta phải chống nạn thì đủ rõ. Khi phải làm chứng, bác ta rất ngần ngại, hốc sướt ma sướt mướt, nhưng bác cũng nhận rằng cách đây hai năm, hồi còn ở York, bác có làm nghề thợ mộc, đang làm việc trong nhà Isaac York. Đột nhiên, bác mắc một chứng bệnh kỳ lạ, đau khắp tứ chi, phải nằm liệt giường không cử động được. Mãi tới khi, nhờ chữa chạy theo phương pháp của Rebecca chỉ dẫn, đặc biệt là dùng một thứ cao đắp vào nóng mình lên và ngửi thấy mùi thơm nồng như mùi hồ tiêu, thì mới thấy tay chân phần nào cử động được như cũ. Bác nói thêm rằng, cô ta còn cho bác một lọ thuốc quý ấy đem về, lại đãi thêm một đồng tiền để ăn đường trở về nhà bố mẹ ở gần tu viện Tempanto. Bác nhà quê nói Xin đức cha rộng lượng thứ lỗi Con không thể nghĩ rằng cô gái ấy muốn làm hại con Mặc dầu cô ta không may sinh ra là người so thái Vì một mặt con vẫn dùng thuốc của cô ta Một mặt con vẫn cầu kinh Vậy mà thuốc của cô ta vẫn cứ công hiệu như thường Viên giáo trưởng nói Khoan khoan tên nô lệ kia Cút đi Những đứa ngu muội như mi Thì cũng chỉ đáng tìm những thứ thuốc ma quỷ như thế mà chữa bệnh thôi Và cũng chỉ đáng đi làm thuê cho những đứa con của ma quỷ. Nói cho Mì hay, con quỷ dữ có thể gây ra bệnh chỉ cốt để chữa lành, nhằm mục đích gây tin tưởng và một lối điều trị kỳ quái nào đó mà thôi. Mì có mang theo thứ thuốc cao ấy không? Bác nhà quê tay run run lục tìm trong bọc rồi lôi ra một cái hộp nhỏ trên nắp có viết mấy chữ do thái. Nhìn mấy chữ ấy, đa số đồng thanh cho rằng thuốc trong hộp chính tông là thuốc của quỷ sứ. Bồ màu noà. Làm dấu thánh xong rồi mới đưa tay ra cầm cái hộp. Lão vốn thạo các thứ tiếng đông phương nên đọc rất dễ dàng, chữ trên nắp. Còn sư tử của bộ tộc Suda đã chiến thắng. Lão nói, quỷ sa tăng có mãnh lực ghê gớm thay, nó có thể biến kinh thánh thành lời lăng mạ. Trộn thuốc độc và thức ăn cần thiết hàng ngày. Có thầy lang nào nói được cho ta hay thứ thuốc cao bí mật này có những vị thuốc gì không? Có hai nhà dược sư, họ tự gọi như vậy. Một người là thầy tu, một người làm nghề thợ cạo, bước ra xin xem xét. Họ thú thực rằng không biết có những vị thuốc gì trong đó, chỉ thấy có bốc mùi xạ và long não. Họ cho rằng đó là một thứ thảo mộc ở Đông Phương. Hai người này cũng có cái lối ghen ghét nhà nghề của những ông lang, thấy người khác chữa bệnh giỏi hơn mình. Họ nói bóng gió rằng, đến họ mà cũng không biết nổi thứ thuốc kia cấu tạo ra sao thì nhất định, Nó phải được pha chế theo một đơn ma quái bất hợp pháp nào đó. Dù họ không phải là kẻ tà đạo, nhưng họ cũng thông thạo tất cả các vị thuốc, miễn là những thứ đó đúng hợp với tín ngưỡng của người sa tô giáo. Khi việc nghiên cứu dược liệu đã xong, bác nhà quê sắc sông tỏ ý muốn xin lại hộp thuốc, vì bác thấy đối với bác nó công hiệu vô cùng. Nhưng viên giáo trưởng nghe nói thì cau mặt lại, bảo anh chàng tàn tật ấy rằng, này anh kia, tên là gì? Bác nhà quê đáp, Higer, con trai của Simen. Viên giáo trưởng nói, Vậy thì Higer, con trai của Simen, ta nói cho mi hay, tha rằng chịu nằm liệt giường còn hơn dùng thuốc của quân vô đạo để có thể đi lại làm ăn được. Hãy dùng vũ lực mà chiếm đoạt lấy tài sản của bọn tà đạo, còn hơn nhận tặng vật từ tái chúng hoặc làm thuê cho chúng lấy tiền. Thôi đi đi và hãy làm theo đúng lời ta dặn, nghe. Bác nhà quê đáp, Trời ơi! Mong rằng Đức cha đáng kính chớ giận dữ. Bài học của Đức cha dạy con quá muộn. Bây giờ con bị khập khiễng mất rồi. Nhưng con sẽ về bảo với hai bạn con hiện đang làm công cho lão Pháp sư giàu có là Nathan Ben Samuel rằng phải tuân lời Đức giáo trưởng dạy. Cứ ăn cướp của lão, còn hợp pháp hơn là giúp việc cho lão để đền ơn. Đuổi cổ thằng khốn kiếp lèm bèm kia ra cho ta. Bồ Manoa quát lên. Lão không ngờ phương châm hành động chung của lão lại bị áp dụng trong thực tế như vậy, nên không kịp nghĩ ra câu gì để bẻ lại anh chàng nhà quê. Higer, con trai của Sinen, lùi ra ngoài đám đông, nhưng bác ta vẫn lo lắng cho số phận của ân nhân, nên vẫn còn nấn ná ở lại mé ngoài, chờ nghe xem nàng bị xử ra sao. Lúc trước, mỗi lần thấy ông quan tòa cao mặt nghiêm khắc nhìn mình, là bác cùng kiếp đến nỗi tưởng như gan ruột, héo quắt lại. Nhưng bây giờ... Giá có phải gặp con mắt của ông ta một lần nữa, bác cũng liều. Phiên tòa tiến hành đến phút này, bố mới ra lệnh cho Rebecca phải lật bỏ chiếc chàng mạng ra. Lần đầu tiên Rebecca mở miệng nói, nàng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh. Tùy kiên nhẫn đáp lại rằng đàn bà con gái so thái xưa nay không quen bỏ chàng mạng giữa đám đông để cho người lạ nhìn thấy mặt. Giọng nói ngọt ngào và câu trả lời dịu dàng của nàng khiến cho cử tòa ai cũng cảm thấy thương xót và thông cảm. Nhưng đối với Bô Manoa thì việc bóp nghẹt mỗi một tình cảm nhân đạo mà lão tưởng tượng rằng cản trở nhiệm vụ của lão, tự thân nó, là một việc làm tốt đẹp. Bởi vậy, lão nhắc lại một lần nữa, bắt tù nhân phải lật bỏ chàng mạng. Bọn lính canh tuân lời sắp sửa giật lấy chiếc chàng mạng, thì bỗng nàng đứng phát dậy trước mặt viên giáo trưởng và nói, Quản đã, hãy vì thương xót con gái của chính các ngài. Mà, than ôi, các ngài đâu có con cái. Xong hãy vì nhớ đến mẹ sinh ra các ngài, hãy vì lòng yêu thương chị em các ngài, hãy vì tôn trọng, tính kín đáo của phụ nữ, xin đừng để cho tôi bị đối xử như vậy trước mặt các vị. Có ai nỡ để những bàn tay của bọn đầy tớ thô bỉ thế kia đột sống áo của một người con gái? Nàng nói tiếp, giọng nói chứng tỏ nàng đang chịu đựng một nỗi sầu não không nói hết được, khiến chính Bô Manoa cũng hầu như cảm thấy mùi lòng. Tôi xin tuân lệnh các ngài. Các ngài là những bậc trưởng lão giữa nơi này, các ngài đã xa lệnh, tôi đành xin phơi bày nét mặt của người con gái bất hạnh này. Nàng bỏ chiếc tràng mạng ra và nhìn thẳng vào họ, trên nét mặt lẫn lộn về sượng sùng và kiêu hãnh. Thấy nàng đẹp lạ lùng, mọi người ngạc nhiên thì thào bàn tán. Các nhà hiệp sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau như thầm công nhận rằng sở dĩ Brian say mê nàng như điếu đổ chính vì bản thân sắc đẹp của nàng. Còn chuyện nàng có ma thuật quyến rũ chỉ là chuyện tưởng tượng. Riêng bác Kiger, con trai của Sinen, là bị xúc động mạnh nhất khi nhìn rõ bộ mặt của ân nhân. Bác ta nói với mấy tên lính canh ngoài cửa. Mặc cho tôi vào, mặc cho tôi vào, thà nhìn cô ta một lần nữa để rồi bị giết cũng được. Chính vì tôi một phần mà cô ta bị hại. Rebecca nghe thấy bác kêu lên như vậy, bèn nói. Thôi thôi, bác đáng thương kia ôi. Bác nói đúng sự thực như vậy, không làm hại gì tôi đâu. Bác khóc lóc than thở như thế có giúp ích gì được cho tôi. Thôi, tôi xin bác, hãy về nhà đi kẻo gặp tai họa đấy. Bọn lính canh cũng thấy thương tình sắp muốn lôi bác Hegel ra ngoài. Vì họ sợ bác to tiếng than vãn thì thế nào bác cũng bị trừng trị. Mà chính họ cũng bị bề trên của trách. Xong nghe bác ta hứa, xin yên lặng, họ cũng cho phép được trở lại. Bây giờ đến lượt, hai tên vũ sĩ được gọi ra làm chứng. Hai tên này đã được an mang vào danh mớm lời cho từ trước. Dặn kỹ phải khai thế nào, tuy cả hai thằng đều là quân mạt hạ, lòng dạ sắt đá, mà lúc trông thấy cô gái bị bắt đẹp một cách dị kỳ, mới đầu hình như chúng cũng có phần động tâm. Nhưng lão Tổng Quản Tu Viện tô vội đưa mắt nhìn chúng một cách đầy ý nghĩa, khiến mặt chúng lại bình thản, nhân nhân như cũ. Cứ cái cách chúng kể lại chuyện, Thật tỉ mỉ chi tiết Cũng đủ khả nghi Nếu quan tòa là người vô tư hơn Nhưng sự kiện hoặc tưởng tượng Hoặc thông thường chúng kể lại Nói chung tự bản thân Không có gì là kỳ quái Nhưng chúng làm cho trở thành rất đáng nghi Vì đã khôn khéo Thêm thắt phóng đại lên Đồng thời lại kèm theo Những lời bình luận quái gở Giá vào thời đại mới bây giờ Ta có thể chia những trường hợp Chúng kêu lên ra làm hai loại Một loại gồm toàn những sự việc vô vị và một loại gồm những sự việc trong thực tế không sao xảy ra được. Nhưng vào thời đại rốt nát mê tín đó, người ta dễ dàng tin rằng cả hai loại sự việc đều là những chứng cớ buộc tội đích xác. Căn cứ vào loại sự việc thứ nhất, thì người ta có nghe thấy bé ca lầm bẩm một mình bằng một thứ tiếng gì rất lạ lùng. Từng cơn một, nàng hét lên những bài ca điệu nghe ngọt ngào một cách kỳ dị, làm cho tai người nghe ong ong lên và tim đập thồn thức. thỉnh thoảng Nàng lại nói một mình, và ngước mắt nhìn lên trời như đợi trả lời. Rồi quần áo nàng mặc toàn may theo một kiểu kỳ quái bí mật. Đàn bà đứng đắn không mặc thế bao giờ. Rồi nàng còn đeo những chiếc vòng có in những dấu hiệu ma thuật, và trên tràng mạng cũng có theo nhiều chữ kỳ lạ. Tất cả những trường hợp ấy đều rất tự nhiên và thông thường, nhưng cử tọa đều trịnh trọng lắng nghe, coi như những bằng chứng, hoặc ít nhất cũng coi như những sự kiện khả nghi, chứng tỏ Rebecca có quan hệ phi pháp với những lực lượng thần bí. Nhưng lại còn có nhiều chứng cớ rõ ràng hơn, mặc dầu những sự việc nêu ra đều không thể tưởng tượng được, nhưng toàn thể hoặc một phần lớn cử tọa vốn cả tin và cũng sẵn sàng chấp nhận. Một tên lính nói rằng, có lần hắn trông thấy nàng chữa bệnh cho một người bị thương, cùng bị bắt mang tới Talkinston, hắn nói. Cô ta làm những dấu hiệu gì gì ấy trên chỗ vết thương, Rồi nhắc đi nhắc lại những câu thần chú bí mật. lại chúa, may quá con không thể hiểu nổi. Thế là tự nhiên cái mũi sắt của một cái tên tự nó tách ra khỏi vết thương một mình, máu lập tức cầm lại không chảy nữa, vết thương cũng ngậm miệng. Chỉ sau một phần tư giờ đồng hồ, người bị thương gần chết lúc nãy đã đủ sức đi lại trên mặt lũy, lại đã giúp đỡ ngay chính con trong việc điều khiển một cái máy bắn đá. Câu chuyện huyền hoặc này được dựng lên có lẽ nhân việc Rebecca săn sóc bên giường bệnh của Ivanhoe trong lâu đài Tolkienstone. Nhưng cũng khó lòng tranh cãi xem chứng cớ nêu ra có thực hay không. Vì tên lính kia muốn dùng sự vật cụ thể chứng thực cho lời nói của mình đã rút trong bọc ra một cái mũi nhọn tên nọ Theo lời hắn kể, chính cái đầu mũi tên này đã tự tách ra khỏi vết thương một cách kỳ diệu. Cục sắt nhọn nặng đến một ounce. Chính mũi tên đó càng làm cho câu chuyện được tin là có thật, mặc dù là huyền hoặc. Bạn hắn thì nói rằng, nhân đứng trên mặt lũy được chứng kiến một cảnh giữa Rebecca và BNB, khi nàng đang sắp sửa, tự đỉnh lâu đài nhảy xuống đất tự vẫn. Không chịu thua kém bạn, thằng này tuyên bố rằng nó năm thấy Rebecca đứng chót vót trên mép lan can của chiếc tháp canh, thế rồi biến ngay thành một con thiên nga lông trắng như sữa và cứ thế bay ba vòng xung quanh lâu đài Tockeenstern. Đoạn nàng lại trở về đậu trên tháp canh và lại biến thành hình đàn bà như cũ. Cứ non một nửa những chứng cớ ghê gớm thế cũng đủ buộc tội bất cứ một mụ đàn bà nào giả nua, nghèo đói và xấu xí rồi. Cho ngay không phải là người do Thái cũng cứ chết. Cuốn chi, đây là trường hợp của Rebecca và không những còn trẻ măng, nàng lại có một sắc đẹp tuyệt mỹ. Viên giáo trưởng lấy ý kiến của cử tọa, đoạn lấy giọng trịnh trọng, hỏi Rebecca rằng, Nàng muốn nói gì đối với lời kết tội lão sắp sửa tuyên bố. Cô gái do thái xinh đẹp trả lời giọng hơi run run vì xúc động. Tôi biết rõ rằng kêu gọi lòng thương của các người cũng vô ích mà tôi cũng coi việc đó là hèn hạ. Nói rằng săn sóc cho người ốm và bị thương thuộc một tôn giáo khác không thể là làm trái ý đấng tối cao đã dựng lên tín ngưỡng của cả hai dân tộc. Điều đó cũng vô ích. Phản kháng rằng nhiều chuyện Do những người kia kẻ xa, cầu Thượng Đế tha tội cho họ, để buộc tội tôi đều là những chuyện bịa đặt, cũng không có lợi gì lắm, vì các người đã tin đó là sự thật. Càng không có lợi gì hơn nếu tôi muốn giải thích về những sự khác thường trong cách phục sức nói năng và tác phong của dân tộc tôi, suýt nữa tôi đã nói là của đất nước tôi, nhưng than ôi, chúng có đất nước đâu nữa. Tôi cũng không muốn tự biện hộ làm gì trước mặt con người áp bức tôi, con người đã muốn lắng nghe những câu chuyện hồ bịa đặt có thể biến một tên tàn bạo thành một kẻ nạn nhân được. Cầu Thượng Đế hãy phán xử giữa tôi và nó, nhưng thả tôi chết đi sống lại mười lần vì hình phạt khủng khiếp mà các người buộc tôi chịu, còn hơn phải nghe tiếp những lời lẽ của đứa con của quỷ Belian đây bịa đặt xa để hại tôi. Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, không có bè bạn không phương kế tự bảo vệ và là tù nhân trong tay hắn. Nhưng hắn thuộc tôn giáo của các người, chỉ một lời xác nhận tầm thường nhất của hắn cũng đủ được tôn trọng hơn những lời phản kháng trịnh trọng nhất của người con gái do thái đau khổ này. Vậy nên, tôi sẽ không buộc hắn phải trả lời về lời kết tội đối với tôi. Nhưng còn kẻ kia phải, Brian Bohenbe, ta hỏi người đây, những lời buộc tội kia có đúng sự thực hay không? Sự bị đặt quái gở đó có nguy hiểm chết người hay không? Im lặng một lúc, mọi con mắt đổ dồn về phía Bohenbe, hắn đứng im không nói. Rebecca nói tiếp, hãy nói đi, nếu ngươi quả thực là một con người, nếu ngươi quả thực là một người gia tô giáo, hãy nói lên. Ta buộc ngươi vì bộ y phục ngươi đang mặc, vì tên tuổi dòng họ ngươi đang mang, vì cương vị hiệp sĩ ngươi thường hãnh diện, vì mồ mả xương cốt của cha ông ngươi, ta buộc ngươi phải nói những câu chuyện ấy có đúng không? Viên giáo trưởng nói, Đồng đạo, hãy trả lời nó, nếu đồng đạo đủ sức đấu tranh thắng kẻ thù để trả lời. Thực ra, tâm hồn Bo hình như cũng đang bị vỏ xé vì nhiều tình cảm mãnh liệt phức tạp xung đột nhau, làm cho nét mặt hắn gần như dăn rúng lại. Cuối cùng, hắn nhìn vào Rebecca lên tiếng, giọng nói gần xuống. Mảnh giấy, mảnh giấy. Bô Manoa nói ngay, à, thực là chứng cớ cụ thể nhé. Nạn nhân của mụ phù thủy chỉ có thể nhắc đến mảnh giấy tai hại, chắc chắn những dòng chữ phù chú viết trên mảnh giấy ấy đã làm ông ta không nói được nên lời. Nhưng Rebecca nghe Bohenberg khó khăn nói mới bật ra mấy tiếng trên thì lại hiểu theo một lối khác, nàng liếc mắt nhìn xuống mảnh da mỏng, vẫn còn cầm trong tay. Thì thấy có viết chữ Ả Rập như sau, hãy xin một đấu sĩ. Nghe câu trả lời kỳ lạ của Bohenbê, mọi người còn đang xì xào bàn tán nên Rebecca có thể giờ đọc mảnh giấy và hủy đi ngay tức khắc mà không ai kịp để ý. Lúc mọi tiếng gì dầm đã lắng xuống, viên giáo trưởng mới nói, Rebecca, ngươi đừng hy vọng gì vào sự làm chứng của hiệp sĩ không may đây, vì chúng ta nhận xét thấy rõ ràng rằng ma lực của kẻ thù còn mạnh mẽ quá đối với ông ta. Người còn muốn nói điều gì nữa không? Rebecca đáp, ta chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Mặc dầu hy vọng đó cũng chỉ là dựa vào những luật lệ thô bạo của các ngươi, ta đã đau khổ trong cuộc sống lắm rồi, đau khổ lắm, ít nhất là từ hồi gần đây. Nhưng ta cũng không nỡ vứt bỏ món quà Thượng Đế, một khi người vẫn còn ban cho ta cách bảo vệ nó. Ta không công nhận lời kết án, ta vẫn tự coi là vô tội, ta tuyên bố lời buộc tội hoàn toàn sai sự thật, ta đòi hưởng quyền được phán xử bằng một cuộc chiến đấu. Một đấu sĩ sẽ thay mặt ta trên đấu trường. Viên giáo trưởng nói, Rebecca, ai thèm mang gươm lên ngựa vì một con mụ phù thủy, ai sẽ là đấu sĩ binh vực cho một con đàn bà do thái? Rebecca đáp, Thượng đế sẽ đưa đến cho ta một đấu sĩ. Không có lẽ trong khắp đất nước anh đẹp đẽ này, đất nước hiếu khách, độ lượng và tự do, nơi có biết bao người đã từng sẵn sàng đổ máu vì danh dự, Lại không thể tìm đâu ra một người dám chiến đấu cho công lý sao? Nhưng ta đã đòi được phán xử bằng một cuộc chiến đấu. Thế là đủ vật làm tin của ta đây. Nàng rút chiếc bao tay theo ra khỏi bàn tay và ném xuống đất trước mặt viên giáo trường với một dáng điệu vừa giản dị vừa kiêu hãnh khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và kính phục. chương 38 Ta ném vật làm tin đây. Cho người rõ thế nào là mức độ cao nhất của tinh thần dũng cảm thượng võ, Risa đệ nhị. Ngay chính Luca Bomanua trông thấy sáng điệu và cách cư xử của Rebecca cũng phải cảm động. Nguyên bản chất, lão không phải là kẻ tàn ác, cũng không phải là người nghiêm khắc, nhưng lão vốn lạnh lùng đối với những tình cảm nồng nhiệt, lại thêm có tinh thần rất cao và trách nhiệm của mình, mặc dù đó chỉ là một ý thức sai lầm dần dần trái tim lão rắn sắt lại trong cuộc sống khổ hạnh lão đeo đuổi trong thú vui vì được nắm quyền hành tối cao trong tay và trong sự cần thiết lão tưởng tượng ra rằng phải khuất phục bọn vô đạo cũng như tiêu diệt quân tà giáo lão nghĩ mình có trách nhiệm về tất cả những việc đó nhìn con người kiều diễm mỹ miều đứng trước mặt một người con gái đẹp trơ trọi cô đơn tự chống đỡ với biết bao nhiêu là tinh thần và can đảm lão vội lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày lão làm xấu thánh hai lần liền Dường như sợ rằng trái tim mình đột nhiên có phần yếu mềm đi chăng. Thường khi trong những trường hợp tương tự, trái tim lão quen rắn lại như thép lưỡi kiếm của lão. Cuối cùng, lão lên tiếng. Này cô gái, nếu có phải vì ngươi dùng ma thuật mà khiến ta cảm thấy thương ngươi, thì tội ngươi thật lớn. Nhưng ta muốn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm tự nhiên của con người khi thấy một thân hình tốt đẹp thế kia mà lại mang trong mình mầm mống của sự hủy diệt. Hãy ăn năn hối lỗi đi, con gái ta ơi. Hãy thú thật, đã chót làm nghề phù thủy đây. Hãy từ bỏ tôn giáo sai lầm cũ và hãy ôm hôn biểu hiện thiêng liêng này. Như vậy, bây giờ cũng như sau này, mọi sự đối với con sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Con sẽ được gửi đến một nhà tu kín tổ chức thật chặt chẽ nào đó để có thì giờ cầu kinh sám hối. Và sự ăn năn hối lỗi không bao giờ đáng hối hận hết. Nghe lời ta, con sẽ được sống. Luật pháp của Môi Xe Đã làm gì cho con để khiến con nhất định chịu chết vì nó? Rebecca đáp. Đó là luật pháp của tổ tiên tôi. Luật pháp ấy đã tuyên bố trên đỉnh núi Sinai giữa dông bão và sấm sét, trong mây và trong lửa. Điều đó nếu các ông là người gia tô giáo, các ông phải tin. Ông nói rằng luật pháp ấy đáng ngờ. Nhưng các bậc thầy của tôi không dạy tôi như vậy. Bô Manoa nói. Tu sĩ cai quản thánh đường của ta đâu? Hãy đứng xa nói cho tên vô đạo cứng cổ này hay rằng... Rebecca dịu sàng đáp, Xin thứ cho tội ngắt lời, tôi chỉ là một đứa con gái, không đủ khéo léo để biện hộ cho tôn giáo của tôi. Nhưng tôi có thể chết cho tôn giáo ấy, nếu đó là ý muốn của Thượng Đế. Tôi xin ông trả lời về việc tôi yêu cầu được chọn một đấu sĩ. Bô Manoa nói, Đưa bao tay của nó cho ta. Lão nhìn vào mảnh lụa mỏng mảnh và những ngón tay thon nhỏ nói thêm. Vật làm tin thì mong manh, ẻo lả thế này mà câu chuyện thì lại có thể chết người Rebecca, ngươi có thấy không so sánh chiếc bao tay mảnh và nhẹ của ngươi với chiếc bao tay bằng thép của chúng ta cũng giống như đem chân lý ngươi bảo vệ so sánh với chân lý của dòng tu thánh chiến vì chính ngươi đã thách thức cả dòng tu của chúng ta Rebecca đáp hãy đặt thêm sự trong trắng của tôi lên đĩa cân, chiếc bao tay lụa sẽ nặng hơn chiếc bao tay sắt Vậy ngươi nhất định từ chối không chịu thú nhận tội lỗi và ngươi vẫn khăng khăng đòi thách thức một cách táo bạo như vậy. Rebecca đáp, thưa ngài đáng kính, tôi nhất quyết vậy rồi. Viên giáo trưởng nói, vậy thì tôi cũng đành, cầu thượng đế chỉ cho điều phải. Amen. Mấy viên đạo trưởng ngồi xung quanh nói vậy, toàn thể lên tiếng nhắc lại, tiếng âm vang khắp phòng. Bồ Mà Nòa nói, các đạo hữu. Các con cũng biết rằng chúng ta có đủ quyền từ chối, không cho người đàn bà này hưởng ân huệ được phán xử bằng một cuộc chiến đấu. Nhưng, tuy nó là người so thái và vô đạo thật, dầu sao nó cũng là người ngoại quốc và cô đơn không có cách nào tự bảo vệ. Chúa Trời không cho phép ta từ chối, một khi nó đã cầu xin được hưởng tinh thần khoan dung của lực pháp chúng ta. Hơn nữa, chúng ta tuy là người tu hành nhưng đồng thời lại là hiệp sĩ và chiến sĩ. Nếu chúng ta từ chối một cuộc chiến đấu bất cứ vì một lý do gì, thì cũng là một điều đáng hổ thẹn cho tất cả. Do đó, vụ án này kết luận như sau. Rebecca, con gái của Isaac York, do nhiều trường hợp tái diễn và khả nghi, bị buộc tội dùng ma thuật mê hoặc một hiệp sĩ đáng tôn kính trong dòng tu thiêng liêng của chúng tôi và đã thách thức một cuộc chiến đấu để xác minh rằng nó vô tội. Các đạo hữu, theo ý các con, ta nên trao vật làm tin này cho ai? Đồng thời, cử người đó làm đấu sĩ thay mặt chúng ta trên đấu trường. Viên đạo trưởng Utlarich nói, Nên cử Burian Bohinbe, việc này liên quan đến ông ta nhiều nhất, hơn nữa ông ta là người biết rõ nhất câu chuyện thực hư ra sao. Viên giáo trưởng nói, Nhưng nếu đồng đạo Burian của chúng ta còn đang bị ma lực ám ảnh thì sao? Ta nói vậy là để phòng xa thôi. Thật ra ta cũng thấy trong dòng tu không còn ai xứng đáng được trao nhiệm vụ quan trọng này hơn ông ta. Viên giáo trưởng Utlarich nói thêm. Thừa trà đáng kính, đối với một đấu sĩ tiến lên để chiến đấu cho sự phân định của Chúa Trời, thì không có một ma lực nào ảnh hưởng tới được. Viên giáo trưởng đáp. Đồng đạo nói đúng lắm. anbe Bè, hãy trao vật làm tin này cho berian Bohenbe. Lão quay sang Bohenbe nói tiếp. Đồng đạo. Nhiệm vụ của ông là phải chiến đấu cực kỳ anh dũng, phải hoàn toàn tin tưởng rằng chính nghĩa sẽ thắng. Còn Rebecca, ta cho phép ngươi, nội trong ba ngày tính từ hôm nay, phải tìm được một đấu sĩ thay mặt. Rebecca nói, khoảng thời gian ấy ngắn ngủi quá, tôi là một người ngoại quốc, lại theo một tôn giáo khác. Với thời gian ấy làm sao tìm được một người chịu đem tính mệnh và danh dự ra đánh cuộc để vì tôi chiến đấu cùng một hiệp sĩ được coi là lão luyện trong việc trận mạc viên giáo trưởng đáp ta không thể xa hạn thêm được trận đấu phải có chính ta chứng kiến mà từ ngày thứ tư trở đi tính từ hôm nay chúng ta còn bận nhiều việc quan trọng khác Rebecca nói ý muốn của Thượng Đế sẽ được thực hiện tôi tin tưởng vào người đối với người một khoảnh khắc cũng có thể đủ để cứu nạn như cả một thế kỷ viên giáo trưởng đáp người nói rất đúng Nhưng chúng ta thừa biết ai là người sẽ có thể khoác bộ áo của một thiên thần cứu nạn. Bây giờ, chỉ việc tìm một nơi thuận tiện để thiết lập đấu trường. Và nếu cần thiết, dùng ngay làm nơi hành hình. Viên tổng quản trùng viện đâu? An Mon và Danh vẫn còn cầm chiếc bao tay của Rebecca trong tay. Đang nói gì khe khẽ với Bo có vẻ rất hăng hái. Viên giáo trưởng hỏi, thế nào, ông ta không chịu nhận vật làm tin sao? màn vào danh vội giấu ngay chiếc bao tay vào trong vạt áo của mình và đáp, Thưa cha vô cùng đáng kính, ông ta có nhận, ông ta phải nhận. Còn về địa điểm của đấu trường thì tôi nghĩ, Bãi đấu thánh George thuộc chủng viện này chính là nơi tiện nhất, vì chúng tôi vẫn thường xuyên tập luyện võ nghệ tại đó. Viên giáo trưởng nói, Tốt lắm, Rebecca, ngươi sẽ trình đấu sĩ của ngươi tại bãi đấu đó. Và nếu ngươi không tìm được đấu sĩ thay mặt hoặc đấu sĩ của ngươi bại trận do sự phán định của Chúa Trời, thì theo đúng luật pháp ngươi sẽ phải chết như một mụ phù thủy. Hãy ghi lại sự phân xử của ta và đọc to lên cho mọi người nghe để biết. Một lão thầy tu giữ chức vụ thư ký của tu viện lập tức ghi chép lời luận tội vào một cuốn sổ xày cột. Trong cuốn sổ này ghi chép nội dung tất cả những cuộc hội nghị long trọng của các hiệp sĩ thánh chiến trong những trường hợp tương tự. Khi hắn viết xong, Một lão thầy tu khác đọc thật to bản án, viên giáo trưởng đã quyết định. Bản án được ghi vào sổ bằng tiếng Pháp nội dung như sau. Rebecca, một người đàn bà do Thái, con gái của tên Isaac Yeo, đã phạm những tội làm nghề phù thủy, tội quyến rũ và nhiều việc đáng kết án khác. Đã dùng ma thuật ảnh hưởng đến một hiệp sĩ trong dòng tu rất thánh của đền thờ Zion, đã chối rằng... Không làm việc đó và tuyên bố những chứng cớ dẫn ra hôm nay bị để buộc tội đều là giả xối, không trung thực, và vì tự thân không thể chiến đấu đã xin được hưởng ân huệ, khiếm diện theo đúng pháp luật, do đó được chọn một đấu sĩ để bênh vực cho mình. Đấu sĩ này sẽ làm nhiệm vụ theo đúng tư cách mã thường, sẽ dùng những võ khí thông thường, kết quả cuộc chiến đấu sẽ quyết định số phận của bị cáo. Vật làm tin đã giao cho vị hiệp sĩ đáng kính là Brian Bohenbe thuộc dòng tu rất thánh của đền thờ Sai-ơn. Hiệp sĩ được chỉ định chiến đấu thay mặt cho dòng tu và cho bản thân, coi như bị hại vì ma thuật của bị cáo. Đức cha vô cùng đáng kính và vị lãnh chúa thế lực nhất là Luca, hầu tước bô đã chuẩn y cuộc chiến đấu nói trên đã cho phép bị cáo được hưởng lệ, hiếm diện và đã ấn định cuộc thử thách sẽ tiến hành vào ngày thứ ba, Đấu trường sẽ là bãi luyện võ gọi là bãi thánh George gần trùng viện Tempanto. Đại giáo trường yêu cầu người thách thức phải trình đấu sĩ của mình tại đó để chờ được quyết định số phận của một kẻ phạm tội làm nghề phù thủy và quyến rũ. Người bị thách đấu cũng phải có mặt tại đó, nếu không sẽ bị coi là phản bội. Vị lãnh chúa và đức cha vô cùng đáng kính nói trên quyết định trận đấu sẽ diễn ra có người chứng kiến và theo đúng mọi thủ tục cần thiết. Trong trường hợp tương tự, cầu Thượng Đế giúp đỡ cho chính nghĩa thắng lợi. Viên giáo trưởng nói Amen. Mọi người đồng thanh nhắc lại, Rebecca không nói theo, nhưng nàng ngẩn mặt nhìn lên trời, hai tay khoanh lại đứng im một phút không nhúc nhích. Đoạn nàng khẽ nhắc viên giáo trưởng nhớ rằng, cần cho nàng có dịp được tự do liên lạc với bè bạn để thông báo cho họ biết tình hình, và nếu có thể được, để tìm một đấu sĩ binh vực cho mình. Viên giáo trưởng đáp. Điều đó rất đúng và hợp pháp. Hãy chọn lấy một người thông tin người tin cậy được. Hãy Hắn sẽ có quyền tự do liên lạc với người trong phòng giam. Rebecca nói, có ai hiện có mặt ở đây vì lòng yêu chính nghĩa hoặc vì muốn được đền công rất hậu chịu thông tin cho kẻ đau khổ này không? Không một tiếng trả lời. Ai cũng nghĩ rằng trước mặt viên giáo trưởng mà tỏ ra quan tâm săn sóc đến người tù nhân bị bôi xấu kia thì rất nguy hiểm vì có thể bị nghi ngờ là muốn theo đạo su mất hy vọng được đền công hậu hĩnh cũng không đủ át sự lo sợ kia mà chỉ vì lòng thương người không thôi thì lại càng khó khăn Rebecca đứng chờ một lúc lâu bồn chồn lo lắng vô cùng đoạn nàng kêu lên thật thế sao vậy ra trên đất nước anh này nỗi hy vọng cuối cùng đáng thương của tôi cũng đành chịu tiêu tan vì không ai làm được một việc từ thiện mà đối với một tên trọng phạm cũng không nỡ từ chối Cuối cùng, Kiger, con trai của Sinen lên tiếng. Chân tôi vẫn khập khiễng thật, nhưng tôi còn cử động đi lại được cũng là nhờ cô ta có lòng từ thiện giúp đỡ. Bác ta quay sang nói với Rebecca. Tôi sẽ thông tin cho cô. Chân tôi khập khiễng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức đi nhanh để bù lại cái tội lúc nãy chót dại mồm dại miệng. Than ôi, khi tôi ca tụng cô có tử tâm, tôi có ngờ đâu lại dẫn cô đến chỗ chết. Rebecca đáp. Thượng đế đã an bài mọi việc. Người có thể chỉ bằng một vật mềm yếu nhất giải phóng cho Juda khỏi sự giam cầm. Để thực hiện ý muốn của người, con Sen cũng đi nhanh như con chim ưng vậy. Bác hãy đi tìm Isaac York. Bác cầm lấy chỗ tiền này để thuê ngựa. Hãy trao tờ giấy này cho ông ta. Không rõ có phải vì Chúa Trời ban cho tôi tinh thần hăng hái hay không, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ không chịu chết như thế này. Nhất định sẽ có một đấu sĩ chịu thay mặt tôi chiến đấu. Tạm biệt bác, tôi sống hay chết cũng là do bác đi nhanh hay chậm mà quyết định đấy. Bác nhà quê cầm lấy cuộn giấy, thấy chỉ có mấy dòng chữ do thái. Trong đám đông có nhiều người khuyên bác ta không nên mó vào cuộn giấy khả nghi như thế làm gì. Nhưng Heger đã quyết định giúp việc cho ân nhân của mình. Bác nói, cô ta đã cứu thân thể tôi thoát nạn. Tôi tin rằng, Không lẽ cô ta lại muốn làm hại linh hồn tôi? Tôi sẽ mượn của lão Bhutan hàng xóm một con lừa tốt, và tôi sẽ cố gắng đến York trong khoảng thời gian ngắn nhất mà người ngựa có thể đi được. May thay, bác ta cũng không cần phải đi xa đến thế, vì chỉ đi mới có khoảng một phần tư dặm đường, bác đã gặp hai người cưỡi ngựa, cứ nhìn vào quần áo và cái mũ vàng bác biết ngay họ là người so thái. Đến gần nhìn kỹ thì hóa ra một người chính là Isaac York, chủ cũ của bác. Còn người kia là thầy thuốc Ben Samuel. Hai người nghe đồn rằng viên giáo trường đã tập hợp cả tu viện để tổ chức một phiên tòa xử một mụ mộ phù thủy thì vội lảng vảng đến thật gần tu viện để nghe ngóng. Isaac nói, Bác Ben Samuel ơi, lòng tôi bồn chồn quá. Không biết tại sao, họ vẫn thường viện cớ mắc tội phù thủy để che giấu những hành động đen tối đối với dân tộc chúng ta đấy. Lão thầy thuốc đáp, Thôi bác ơi, hãy cứ tĩnh tâm. Bác giàu như thế. Có thể điều đình với bọn Nazaren mà lấy tiền mua được sự vô tội đấy. Tiền bạc có thể nhào nặng đầu óc của bọn người man sợ vô đạo ấy chẳng khác gì chiếc nhẫn của Solomon trong truyền thuyết có thể sai khiến được ác thần. Nhưng này, anh chàng nhà quê đáng thương chống nạn kia hình như muốn nói gì với chúng ta thì phải. Quay sang Higer, con trai của Sinen, lão thầy thuốc hỏi. Anh bạn, nếu anh đau ốm, tôi sẵn lòng chữa giúp. Nhưng nếu anh muốn xin bố thí thì tôi không cho lấy một xu đâu. Đi đi, anh bị liệt hai chân phải không? Thế thì còn hai tay đấy, đi làm mà kiếm ăn. Tuy anh không làm được việc gì cần đi nhanh thật, anh không chăn cừu được, không đánh trận được, cũng không giúp việc được cho một ông chủ tính hay vội vàng. Nhưng có những công việc. Kìa, sao vậy, bác? Lão ta đang nói bỗng ngừng lại nhìn sang Isaac, thấy Isaac vừa liếc mắt đọc tờ giấy Higger đưa cho, bỗng rên lên một tiếng và ngã gục trên lưng con lừa không động đậy một lúc lâu như người chết rồi. Lão thầy thuốc hoảng quá, vội từ trên lưng ngựa nhảy xuống đất, hối hả đem hết tài nghệ ra cứu chữa cho bạn. Lão lôi trong túi ra, cả một cái ống rác sắp sửa làm công việc trích huyết, thì đột nhiên Isaac tỉnh lại. Lão lập mũ ra vứt xuống đất và bốc cát xoa lên mớ tóc bạc. Mới đầu thấy lão xúc động đột ngột và mãnh liệt như thế, ông thầy thuốc cho là do quẫn trí, lại cầm lấy cái ống rác định tiếp tục việc trích huyết. Nhưng Isaac nói ngay khiến ông ta biết là mình lầm. Còn yêu quý của ta ơi! Tại sao tên con không phải là Benoni mà lại là Rebecca? Còn chết thì tấm thân già nua này cũng đến theo con súng mộ. Kỳ cho đến lúc đau khổ quá, ta chửi trời trách đất mà chết theo con thôi. Ông thầy thuốc lạ quá hỏi. Bác ơi, bác vẫn có con cơ mà. Sao lại đi ăn nói lạ lùng làm vậy? Tôi tin rằng con gái bác vẫn còn sống đấy chứ. Isaac đáp. Nó vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác chi. Xưa kia Daniel, hoặc còn gọi là Bentisada sống mà bị nhốt trong hang sư tử vậy. Nó đang bị giam cầm trong tay bọn thủ túc của quỷ Belian kia, chúng sẽ tha hồ hành hạ nó tàn nhẫn. Nào có sót thương, nó còn trẻ trung, xinh đẹp. Ôi, nó như vòng mũ miệng lá xanh trên mái tóc bạc của tôi. Thế mà chỉ một đêm nó phải héo khô đi như quả bầu của dona hồi trước. Con gái yêu quý của ta ơi. Ôi con gái yêu quý của kẻ già nua này, ôi Rebecca con gái của rasa -en. bóng tối thăm thầm đã bao phủ lên thân hình của con rồi. Lão thầy thuốc nói, nhưng hãy đọc kỹ tờ giấy xem sao đã, may ra chúng ta tìm được con đường thoát chăng? Isaac đáp, Bác đọc đi, nước mắt tôi giàn rụa thế này, đọc sao được? Lão thầy thuốc bèn đọc những dòng chữ so thái trong lá thư nội dung như sau, gửi Isaac con trai của Adonikam. Mà người gia tô giáo thường gọi là Isaac York, cầu cho người được luôn luôn bình yên hạnh phúc. Cha ơi, con bị xử tội chết vì một nguyên nhân chính con cũng không rõ, vì họ kết tội con là phù thủy. Cha ơi, nếu tìm được một người anh hùng nào chịu mang gươm giáo ra chiến đấu binh vực con theo phong tục của người Nazaren tại đấu trường tu viện Tempanto trong ngày thứ ba kể từ hôm nay, thì may ra Chúa Trời của Tổ tiên chúng ta sẽ ban cho người ấy đủ sức mạnh để binh vực kẻ vô tội là con. Người con gái cô đơn không ai giúp đỡ. Nếu không tìm được ai, thì xin mọi trinh nữ của dân tộc ta cứ coi con là kẻ bỏ đi, cứ coi con như con nai đã bị người đi săn bắn chết, như một đó hoa lìa cành vì lưỡi hái của người làm vườn. Vậy xin cha hãy tìm mọi cách, may ra có phương kế cứu con thoát nạn chăng. Có một chiến sĩ Nazaren chắc chắn ưng thuận chiến đấu cứu con, đó là Winfred con trai của Sideric, mà người gia tô giáo thường gọi là Ivanho. Nhưng chàng chưa đủ sức mặc áo giáp ra trận. Dẫu sao đi nữa, cũng xin cha cứ báo tin cho chàng rõ, vì chàng vốn có uy tín trong số các dũng sĩ của nước Anh, chàng lại đã cùng chúng ta chia sẻ sự hồ sở khi bị giam cầm bữa nọ. Chắc chàng có thể tìm được người vì con mà chiến đấu. Và cũng xin cha nói với chàng, cứ nói với chàng, nói với Winfrey, con trai của Sideric rằng, dù Rebecca sống hoặc Rebecca chết, con cũng vẫn là người trong sạch, không mảy may phạm tội. Nếu chẳng may do ý muốn của Chúa Trời mà con gái cha phải chết, xin cha chớ nên nấn ná ở cái đất loang lộ đầy máu và tội ác này làm gì. Xin cha hãy dọn nhà đến Cordova, ở đó chú con vẫn sống yên ổn nhờ được nấp bóng nhà vua. Dẫu là nhà vua Boabdin người Saracen, người mô đối với dòng giống Jacob chúng ta tuy tàn nhẫn, xong cũng không độc ác bằng người Nazaren ở Anh Quốc. Isaac có vẻ bình tĩnh khi nghe Ben Samuel đọc lá thư, nhưng nghe xong lão lại than trời trách đất và có những cử chỉ bộc lộ nỗi đau đớn theo lối đông phương. Lão xé quần xé áo, bốc đất cát sắc lên trên đầu và kêu lên, Con gái tôi, con gái tôi, ôi máu thịt của máu thịt tôi. Lão thầy thuốc bèn an ủi giàu sao cũng phải can đảm lên bác ạ Đau đớn thế có ích gì đâu Hãy thu xếp đi tìm ngay bằng được Chàng Inferit con trai của Sideric May ra chàng có thể đem tài nghệ ra giúp bác Hoặc giúp bác ý kiến Chàng trẻ tuổi ấy vẫn được vua Risa yêu mến Nhà vua mà, mà người Nazaren vẫn gọi là sư tử tâm Đầu đầu cũng thấy đồn rằng Ông ta đã trở về Anh quốc rồi May ra chàng có thể xin nhà vua Viết lệnh có đóng quốc ấn cẩn thận bắt bọn người khát máu, nấp dưới danh hiệu của dòng tu thánh chiến để làm bậy, buộc chúng không được tiếp tục, tiến hành âm mưu đen tối nữa. Isaac đáp, tôi sẽ tìm bằng được, chàng ta là một người trẻ tuổi tốt bụng, vẫn có lòng thương xót người do thái bị đày đọa nhưng chàng không đủ sức mặc giáp lên ngựa, còn có người gia tô giáo nào khác chịu chiến đấu vì một người dân sứ gia ơn bị áp ức. Lão thầy thuốc nói, bác nói như một người không am hiểu về người gia tô giáo chút nào, Cứ có vàng là bác thuê được dũng sĩ, cũng như có vàng là bác mua được cuộc sống an ninh. Hãy can đảm lên và cố tìm cho bằng được chàng Inferit Ivanho kia đi. Tôi cũng xin lên đường lo lắng giúp bác, mặc bác xoay sở một mình trong bước không may này thật mang tội lớn. Tôi sẽ đi đến York, ở đó tụ tập vô khối các nhà dũng sĩ quen việc trận mạc. Cứ yên chí rằng tôi sẽ tìm được người chiến đấu cứu con gái bác, bởi vì đối với họ, vàng là chúa trời. Họ có thể mang đất đai và cả tính mệnh của họ nữa cầm cố lấy tiền của. Tôi sẽ thay mặt bác hứa với họ, bác có chịu thực hiện những điều tôi sẽ hứa không? Isaac đáp, bác ơi, chắc chắn chứ. Cầu cho Thượng Đế sáng danh đời đời vì đã ban cho tôi một người bạn tốt trong cơn hoạn nạn. Tuy vậy, họ đòi bao nhiêu, chớ có ưng thuận ngay nhé. Bởi vì, rồi bác sẽ biết, dân tộc này có thói quen là tuy đòi một cân, nhưng rất có thể họ chỉ lấy có một lạng. Nhưng cũng xin bác cứ tùy tiện, tôi bây giờ bối rối quá không biết tính toán ra sao. Mà nếu con gái yêu quý của tôi phải chết thì vàng bạc đối với tôi còn có ý nghĩa gì nữa. Lão đáp Tạm biệt bác, mong rằng điều bác mong muốn sẽ được thực hiện. Họ ôm lấy nhau, hôn và từ biệt nhau, mỗi người đi một ngả Bác nhà quê khập khiễng còn đứng lại nhìn theo họ một lúc lầm bẩm Đồ chó do so thái, chúng không thèm để ý đến ta làm như ta là một tên nô lệ một thằng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là một thằng Do Thái bị cắt ra quy đầu như bọn chúng vậy. Chúng cũng rất có thể ném cho ta một hai đồng tiền chứ. Có ai bắt ta phải đưa lá thư vô đạo này cho chúng đâu. Nhiều người lại nói rằng có thể vì thế mà ta bị mê hoặc nữa cơ chứ. Mà cũng chẳng quý báu gì đồng vàng của cô gái Do Thái. Có khi lại sinh chuyện không hay lúc xưng tội trong ngày lễ phục sinh sắp tới cũng nên. Mà không biết chừng còn phải nộp cho lão thầy tu gấp đôi số tiền ấy mới yên chuyện ấy là chưa kể suốt đời phải đeo tiếng là phu chạm của bọn do thái, có thể lắm nói thật chứ, dễ có khi đứng bên cô ta, mình bị mê hoặc thật sự, nhưng đến gần cô gái ấy thì ai mà chẳng thế người do thái hay người gia tô giáo cũng vậy thôi, hễ cô ta cần có một người đưa thư, đố ai đứng yên được đấy, mà cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cô ta Mình vẫn cứ muốn bắn sạch ra tài để cứu cô ta thoát nạn.